Đạo đức bắt góc. Tiếu Lạc cười lạnh không thôi, cái này khẩu tài thật đúng là không phải là dùng để chừng cho đẹp, đạo đức bắt góc đều kéo ra. Lư cười trên mặt đột nhiên thu liễm, lạnh giọng quá to, "Ta để ngươi uống nó đi." Hai chữ cuối cùng tựa như gào ghét, Tiếu Thu Đông con người bỗng nhiên đột nhiên rụt lại, Tiếu Lạc câu nói này tựa như thiên phạt thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, bên hai cái khác tạp âm đều tại một sát na không tồn tại nữa, tinh thần của hắn xuất hiện hoàng hốt, đúng là theo bản năng cầm trong tay bưng rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tiếu Lạc vỗ vô bờ vai của hắn, hài lòng cười nói, đây mới là huynh đệ nha. Mà Tiếu Thu Đông lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hắn không biết mới vừa rồi bị Tiếu Lạc tạm thời cho thôi miên, chỉ biết là hiện tại khoang miệng phảng phất bốc cháy lên một đám lửa hừng hực, vị cay, cay đắng hôn tập rượu, tựa như một đầu độc lòng tại trong miệng hắn bốc lên, để hắn nước mắt đầm địa, không được ho khan, gương mặt cũng đỏ lên thành màu gan heo. Huynh đệ! Tiếu Thu Đông cũng xứng sách hai chữ này. Tiếu Lạc lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng. Chắp hai tay sau lưng quay người rời đi. Đúng lúc này, đi ngang qua lạc thôn trên đường đất tới một cỗ màu trắng xe thương vụ, vô luận là từ nhan sắc tiên diễm độ vẫn là từ xe chỉnh thể vẻ ngoài, đều có thể để người ta biết xe này giá cả không ít. Uống hết mấy ngụm nước, không có khó chịu như vậy tiếu thu đông tốt ra, hơn 80 vạn ai ngươi phương pháp xe thương vụ. T. An bữa tiệc mọi người tại nghe nói hơn 80 vạn về sau, toàn cũng nhịn không được hít sâu một hơi, nghĩ bọn hắn lạc thôn cùng sơn vùng đất hoang. Quanh năm suốt tháng cũng không có bao nhiêu chiếc xe trải qua, toàn bộ lạc thôn cũng liền tiếu thu đông có xe. Đối với những người khác tới nói, xe loại vật này chính là một kiện xa không thể chạm xa xỉ phẩm, chớ nói chi là hơn 80 vạn xe. Cái này quả nhiên là xung kích tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng, nghĩ thầm đây là xe gì, thế mà. Giá trị hơn 80 vạn, quả thực là thiên văn sổ tự A. Thu đông, chiếc xe này muốn hơn 80 vạn. Tiêu trường mặc dù là thôn bí thư, có thể thấy được biết mặt cũng không rộng. Nhà hắn có được một cỗ hơn 8.000 máy kéo trong thôn đã coi như là rất phong quang, chỗ đó được chứng kiến loại này giá trên trời cỗ xe. Tiêu thu đông gật gật đầu, đúng vậy à, một cái rất nổi danh bảng hiệu, hơn 80 vạn con là loa giá xe, toàn bộ thủ tục lấy được lời nói, đại khái muốn 100 vạn đi. 100 vạn. Tiêu trưởng kinh ngạc thất sắc, những người khác đồng dạng là khiếp sợ không thôi, 100 vạn, liền xem như hai đời bọn hắn cũng không có khả năng kiếm đến nhiều tiền như vậy à. Cái này lái xe ai vậy? Không phải đến thôn chúng ta à, trường bí thư, nhanh đi lên xem một chút a, hẳn là Lạc Đường. An viên bà mình hiếu kỳ, nhưng lại không nghĩ làm chim đầu đàn dẫn đầu chạy lên đi, mà là thúc dục Tiêu trưởng xung phong. Ta nên làm như thế nào, không cần đến ngươi đến dạy. Tiêu trưởng răn dạy một tiếng, hiện nhiên, ỷ vào chồng mình huynh đệ nhiều, trong thôn thường xuyên bước lên sự cố An viên bà để hắn chán ghét cực độ, trong lòng không nhanh tích xúc đã lâu. An viên bà há miệng liền muốn mắng chửi người, nhưng nghĩ lại, Tiêu trưởng là trong thôn bí thư, rất nhiều chuyện đều muốn nhờ và tiêu trưởng, cho nên liền ngạnh sinh sinh đem lời mắng người nuốt trở về trong bụng. Mau nhìn mau nhìn, cửa xe mở ra, người ở bên trong ra, lại là cái xinh đẹp cô nương. A, cô nương kia giống như cùng tiểu lạc nhận biết, đang cùng tiểu lạc nói chuyện phim đâu? Tham gia yến hội, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía đường đất. Kia là một cái tựa như phim truyền hình bên trong nhân vật nữ chính cô gái xinh đẹp, mái tóc màu đen xoa xuống, màu da trắng non như tuyết, thanh tịnh con ngươi sáng ngời, lông mày cong cong hơi mỏng đôi môi như cánh hoa hồng tiểu, non nớt, thật xinh đẹp, tựa như thánh khiết tiên nữ. dạng này cô nương thế mà đi tới bọn hắn lạc thôn, quả thực là khó có thể tưởng tượng. đại gia hỏa con mắt đều nhìn thẳng, tại huyên náo đô thị nhìn thấy dạng này nữ tử bọn hắn sẽ không quá kinh ngạc, thế nhưng là tại bọn hắn lạc thôn loại này cùng sơn vùng đất hoang, cái này tương đương chấn kinh, bởi vì tại bọn hắn nhận biết bên trong, dạng này có khí chất cô nương là quả quyết sẽ không tới chỗ như thế. nàng đang cùng tiểu lạc trò chuyện cái gì? Một vị phụ nhân tò mò hỏi, An viễn bà lên tiếng nói, còn có thể trò chuyện cái gì, khẳng định là hỏi đường, liền cái kia không có tiền đồ đồ hôn trướng, ngươi cảm thấy hắn có thể nhận biết dạng này cô nương. Rất nhiều người nghe vậy, đều là những mày, cảm thấy miệng của nàng quá thúi, đều là cùng một cái gia tộc người, như thế mắng chửi người thật sự là không nên. Tiêu trường hung hăng trợn mắt nhìn An viễn bà một chút, lập tức mỉm cười hướng tiếu lạc nên đón tiếp lấy, tiếu thu đông cùng những người khác đều theo ở phía sau, hiếu kỳ đi qua. Tiểu lạc, vị cô nương này là... Tiêu trường mỉm cười hỏi. Nữ tử kia ngọt ngào cười, thân mật kéo lại tiểu lạc cánh tay, trước tiên mở miệng tự giới thiệu mình, thúc thúc tốt, ta gọi cơ tư dĩnh, là tiểu lạc bạn gái. Tiểu lạc bạn gái. Nghe nói lời ấy, mọi người tại đây đều sững sờ lại, chấn kinh nhìn xem tiểu lạc, ai cũng không nghĩ tới, cái này đẹp đến mức giống thiên tiên nữ hài thế mà lại là tiểu lạc bạn gái, ngoài ý liệu. An viện bà sắc mặt đỏ lên. Nàng vừa mới còn nói Tiếu Lạc là không có tiền đồ đồ hôn chứng, cũng khẳng định đó là cái lạc đường cô nương, kết quả lập tức liền bị đánh mặt, quá cảm giác khó chịu. Tiêu Thu Đông thần sắc trở nên rất quái dị, vẻ kinh ngạc hiện lộ vô biểu, đồng thời, ánh mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất một đạo ghen tị ghen ghét qua mang, bởi vì cái này gọi cơ tư Dịnh nữ Hải thật rất xinh đẹp, so với hắn Lao bà xinh đẹp hơn, vô luận là dáng người vẫn là khuôn mặt đều là nhất lưu, dạng này nữ hải vậy mà thuộc về Tiếu Lạc Cái này khiến trong lòng của hắn lập tức không thăng bằng. Chương 286, nhiệm vụ đặc thủ. Lạc thôn không ngọi, mọi người một chuyển 10, 10 chuyển trăm, liền thời gian 2, 3 tiếng. Toàn bộ người trong thôn đều biết Tiểu Lạc có cái xinh đẹp bạn gái sự tình. Hơn nữa còn là cái có được trăm vạn xe sang trọng nhà giàu nữ hài. Ta đã nói rồi, Tiểu Lạc dáng dấp đẹp trai như vậy, công việc lại như vậy cố gắng. Làm sao lại không có cô nương thích đâu. Cô nương kia tựa như trên TV minh tình, quá có khí chất. Ta mười cái con dâu cũng so ra kém nàng một cái. Đúng vậy à, tiểu lạc đứa bé kia chính là quá vô danh, tính cách nội liễm, nói chuyện cái tốt như vậy bạn gái cũng sẽ không tuyên dương khắp trốn. Trong lúc nhất thời, tiểu lạc trở thành lạc thôn nhân người thảo luận đối tượng, tất cả mọi người vì tiểu lạc cảm thấy vui vẻ, cũng vì tiểu lạc cảm thấy tự hào, thử nghĩ một chút, lạc thôn có ai lợi hại như vậy, có thể đàm một cái đã xinh đẹp lại có tiền bạn gái, không có, cho đến tận này cũng chỉ có tiểu lạc. Đương nhiên, cũng có người là cực độ không vui, thì như An Viễn bà cùng Tiếu Chiêu Lai, lại tỉ như Tiếu Thu Đông. Cho tới nay, Tiếu Thu Đông chính là lạc thôn ưu tú nhất thanh niên đại biểu, bị mọi người ca tụng đối tượng. Không chỉ có sự nghiệp bên trên dốc sức làm đến phong sinh thủy khởi, tình yêu bên trên cũng là thu hoạch lớn, cưới cái bảo đảo lão bà, có thể nói là nhân sinh người thẳng lớn. Nhiều ít người đang nói đến hắn lúc đến gật đầu, mà nói đến Tiếu Lạc lúc liền thẳng lắc đầu. Mà bây giờ, mọi người đối Tiếu Lạc là khen không dứt miệng. Hào quang của hắn so sánh dưới liền trở nên ảm đạm, trong lòng của hắn là thật rất không thoải mái, đặc biệt là nhìn thấy lao bà của mình Lý Hồng Liên tại sinh xong tiểu hài sau cả người mập ra trở nên béo, ngũ quan biến dạng, cơ hồ có thể dùng xấu chữ để hình dung lúc, hắn kia không thoải mái liền bị phóng đại đến cực hạn. Trong nhà, Tiếu Lạc ngồi tại chất gỗ trên ghế salon, tay trái nâng cầm lên, tay phải nhẹ nhàng đập ghế sofa tay vịn, đánh giá đứng ở trước mặt hắn cơ tử dĩnh. Cơ tử dĩnh mặc một bộ cao cổ áo len Lại phối hợp một đầu màu đen quần thể thao, kia biển chuyển dáng người có lồi có lõm, rất tốt thể hiện ra ngoài, nàng liền đứng như vậy, tựa như một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hài nhìn xem tiếu lạc. Người chính là giả tước. Tiếu lạc ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ đại sảnh yên tĩnh. Là tiếu lạc tiên sinh, ta là NSA sai khiến cho ngài liên lạc viên, phụ trách truyền đạt NSA mệnh lệnh cùng đảm nhiệm ngài cùng NSA liên hệ cầu nối, có thể trở thành tiếu lạc tiên sinh liên lạc viên là vinh hạnh của ta, xin chỉ giáo nhiều hơn. Cơ Tư Dĩnh đối Tiểu Lạc rất là kính sợ, thanh âm rất nhẹ nhàng rất êm thai, đang nói xong về sau, còn hướng Tiểu Lạc thật sâu bái. Tiểu Lạc cảm thấy nữ nhân này còn thật có ý tứ, chí ít không có để hắn phản cảm. Hắn tỏ mò hỏi, ngươi vì sao láo xưng là bạn gái của ta? Thân là Tiểu Lạc Tiên Sinh Liên Lạc Viên, cần 24 giờ cùng Tiểu Lạc Tiên Sinh giữ liên lạc, ta láo xưng là Tiểu Lạc Tiên Sinh bạn gái. Dạng này có dễ dàng cho triển khai công việc, không khai người lời đằng thiếu. Cơ Tư Dĩnh cẩn thận tỉ mỉ trả lời. Tiếu Lạc bật cười khinh khách, ngươi nghĩ nhưng thật ra vô cùng chủ đáo, bất quá ngươi cái này hoang luôn để cho ta rất khó làm a. Xác thực, người cả thôn đều biết hắn có bạn gái, hơn nữa còn là cái bộ dáng tuấn mỹ, gia cảnh không tệ nơi khác nữ hải, nhà bọn hắn cánh cửa đều sắp bị lấm nát, đều là người trong thôn hiếu kỳ tới cửa bái phỏng, muốn thấy một lần hắn bạn gái phong thái, cũng may ra dàn mãi mải ở phía dưới ngăn đón, bằng không bọn hắn tất nhiên sẽ chạy lên lầu 2 đến, đem thuộc về hắn người lầu 2 không gian biến thành chợ bán thức ăn. Cơ tư rinh thân thể chấn động, lần nữa cúi đầu, thật xin lỗi, ta không biết dạng này sẽ để cho ngài rất khó khăn, ta. Ta ra ngoài cùng bọn hắn giải thích rõ ràng đi. Nói liền xoay người hướng lầu một đi đến. Trở về, không cần. Tiếu lạc rất im lặng, cái này lại đi giải thích tính là gì, vốn là phức tạp, lại nháo một trợ, chẳng phải là phức tạp hơn. Vâng. Cơ tư rinh thu hồi bước chân, như cái làm sai sự tình hài tử, hai tay xoa nắn, bất an đứng vững. Ngươi có thể không cần quá câu nệ, tùy ý một điểm. Tiếu lạc vì chính mình rót chén trà, cũng cho nàng rót chén, bưng lên, đưa cho nàng, mời uống trà. Cơ tư dinh thần sắc xứng sở, tiến lên một bước, hai tay tiếp nhận chén trà, tạ ơn tiếu lạc tiên sinh. Tiếu lạc bất đắc dĩ lắc đầu, trái một câu tiếu lạc tiên sinh phải một câu tiếu lạc tiên sinh, đây rốt cuộc là mình liên lạc viên vẫn là thuộc hạ của mình. Khách này tức giận đến cũng khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Cổ chiến quốc nói theo ngươi cùng nhau đến còn có 20 cái cấp C chiến sĩ. Đúng thế. Cơ Tư dính khẽ nhấp một miếng trà, trọng trọng gật đầu. Bọn hắn bây giờ tại chỗ nào? Đã tại Tiếu lạc Tiên sinh phụ mẫu nông trường bốn phía mai phục lên, bí mật bảo hộ lấy Tiếu lạc Tiên sinh phụ mẫu. Một khi phát hiện nhãn kính xà doanh binh đoàn tung tích, bọn hắn sẽ ngay lập tức hộ tống Tiếu lạc Tiên sinh phụ mẫu rút lui. Cơ Tư dính nói. Tiếu lạc gật gật đầu. Dạng này liền không có cái gì nỗi lo về sau. Hai cái cấp C chiến sĩ. Dù cho không thể địch qua nhãn kính xà rong binh đoàn, nhưng cam đoan hắn an toàn của cha mẹ hắn là đầy đủ. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt định tại cơ tư dĩnh trên thân, hỏi: ngươi là cấp bậc gì chiến sĩ? Hồi tiếu lạc tiên sinh, ta là một cấp C chiến sĩ. Cơ tư dĩnh cung kính trả lời. Cấp C chiến sĩ. Tiếu lạc hai mắt nhắm lại, đột nhiên bỗng phát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hắn tựa như một con báo săn hướng cơ tư dĩnh hung mãnh nhào tập quá khứ, tay phải thành chảo, năm ngón tay như đao, sẽ rách trùng điệp hư không. Khoa hướng, cơ tư dĩnh kia tuyết trắng cổ. Cơ tư dĩnh con người đột nhiên co lại, theo bản năng lui lại trốn tránh. Nhưng Tiếu Lạc móng đuốt như bóng với hình, đi sát đằng sau, để nàng muốn tránh cũng không được, trong lúc bối rối vứt xuống chén trà, nâng lên bàn tay trái đánh vào Tiếu Lạc cánh tay, tay phải từ bên hông nhanh chóng rút ra một thanh đoản đao, tại đón đỡ đồng thời tiến hành phản kích, đoản đao giống như một đạo lánh quang, phát ra ong ong tiếng vang đâm về Tiếu Lạc lồng ngực. Đây là theo bản năng phản xạ có điều kiện. Tiếu Lạc chân phải dẫn đầu xuất kích, Đá vào phân bụng, không chỉ có hóa giải công kích của nàng, còn đem nàng bị đá lui về sau 4-5 bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, rất ngắn, nhưng lại cực hung hiểm. Một công chặn lại thứ nhất về, nếu như là sinh tử chi địch đối kháng, liền có một cái sẽ đổ xuống. Tiếu lạc tiên sinh, ngài. Cơ tư dính tre lấy ẩn ẩn làm đau phân bụng, nghi hoặc nhìn tiếu lạc. Thử một chút trình độ của ngươi. Tiếu lạc đem vừa rồi cơ tư dĩnh trong lúc bối rối vứt bỏ chén trà hướng về phía trước đưa ra, bên trong nước trà một giọt chưa vầy ra, thấy cơ tư dĩnh trợn mắt hốt muộn, không thể tin được tại trong thời gian ngắn như vậy, tại đối chiêu bên trong, tiếu lạc thế mà có thể đem chén trà của nàng cho vững vàng tiếp được. Cấp C chiến sĩ trình độ sát thực không giả, ông bà của ta an toàn ngươi nhiều gánh vá một chút, mặc dù ta ở tại nơi này, nhưng chắc chắn sẽ có sơ sẩy thời điểm. Cơ tư dĩnh vội tiếp qua chén trà, trọng trọng gật đầu, vâng. Kỳ thật nàng không cùng Tiếu Lạc nói rõ, nàng còn có một cái nhiệm vụ đặc thủ, đó chính là tìm ra Tiếu Lạc thân thủ vì sao lại mạnh mẽ như vậy bí mật, bởi vì NSA điều tra, Tiếu Lạc từ nhỏ đến lớn kinh lịch rất phổ thông, mai cho đến nửa năm trước cũng rất bình thường, cho nên NSA tin tưởng vững chắc trong đó tất nhiên là có bí mật, bí mật kia không người biết được, chỉ có dựa vào nàng chậm rãi tại Tiếu Lạc trên thân tìm tới đáp án. Chương 287 Vạch ra Trước khi tới Cơ tư dĩnh liền đọc hiểu qua Tiểu lạc tư liệu hồ sơ, Tiểu lạc tại Giang Thành làm một hệ liệt sự tình nàng đều phi thường rõ ràng, đặc biệt là mưa to chi dạ tại Long Tam khuê biệt thự đại khai sát giới sự kiện, để nàng cảm thấy đây chính là một đầu từ đầu đến đuôi ma quỷ. Lúc ấy nàng còn hỏi vượt qua cấp, vì cái gì NSA muốn đem loại người này hấp thu tiền đến, chỉ lấy được hai chữ trả lời chắc chắn, cơ mật. Cho nên mặc dù Tiểu lạc nhìn tựa như người bình thường, nhưng nàng biết, đây hết thảy đều là biểu tượng. Chân thực chính là Tiếu Lạc hai tay dính đầy máu tươi. Nàng đột nhiên hỏi, Tiếu Lạc tiên sinh, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Tiếu Lạc một bên cầm điện thoại xem lấy thời sự tin tức, một bên uống trà, ngẩng đầu mỉm cười, có thể. Ngài tại sao muốn hủy diệt Long Bang? Cơ tư Dinh nói, nàng không phải cái kiềm chế được nữ hải vấn đề này không chiếm được đáp án, trong nội tâm nàng sẽ một mực nhớ. Bởi vì có một số việc liền nhất định phải có người đi làm, mà ta, chỉ là vừa lúc xuất hiện ở cái kia thời gian điểm. Liền đứng ra đi đem việc này cho làm. Tiếu lạc im ắng cười một tiếng. A, Cơ tư dĩnh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Tiểu lạc, ăn cơm. Lúc này, dưới đây truyền đến mãi mãi hô ăn cơm thanh âm. Tiếu lạc để điện thoại di động xuống cùng chén trà. Đứng, dậy, đi thôi, xuống dưới ăn cơm. Phải. Cơ tư dĩnh đồng ý nói. Đương tiếu lạc đi xuống lâu lúc, nàng nhanh chóng xuất ra một cái nhỏ bản bút ký ghi lại. Tiếu lạc yêu xem thời sự tin tức, thích uống thiết quan đồng trà. Gia gia nãi nãi rất thích Cơ Tư Dĩnh, từ Cơ Tư Dĩnh đi vào trong nhà, hai người trên mặt vẫn treo tiêu dung, nãi nãi rất sinh động, ngoại trừ đối Cơ Tư Dĩnh hỏi Hàn Ân cần bên ngoài, còn hỏi trong nhà nàng có mấy miệng người, có mấy cái huynh đệ tỷ muội. Cơ Tư Dĩnh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đối những vấn đề này tự nhiên là ngược lại đáp như lưu. Sắt vách đào tú thẩm bưng một mâm lớn dầu chiên tốt từ khoai bao thông cửa, đồng thời cũng là thừa cơ hội này nhìn xem tiểu lạc bạn gái. Thẩm thẩm tốt. Cơ Tư Dĩnh rất lễ phép chào hỏi Tư dinh có lễ phép, người lại dung mạo xinh đẹp, tiểu lạc, ngươi thật có phúc khí. Đào tu thẩm là đánh đáy lòng vì tiểu lạc cảm thấy vui vẻ. Tiểu lạc không biết nên nói cái gì cho phải, cái này cơ tư dinh thế nhưng là giả bạn gái a. Tới gần cửa ải cuối năm, nông trường chăn nuôi lợn, cá, vịt liền đến ra kho thời gian, heo cùng cá có người tới cửa thu, không cần tốn hao quá nhiều tinh lực, mà thịt vịt liền muốn tự mình vận chuyển đến tiểu Trấn phiên chợ bên trên bán. Lạc thôn chỗ phương Nam. Mùa đông nhất rõ rệt đặc điểm chính là trời mưa lượng đột nhiên tăng. Phiên chợ thời gian đến, Tiếu lạc cũng không có trong nhà đương đại ra cái gì đều không giúp đỡ, cùng phụ thân mẫu thân cùng đi phiên chợ hỗ trợ. Xin ý tốt lúc khó tránh khỏi có người sẽ đục nước béo cò, mà lại nhiều cái người luôn luôn thoải mái hơn điểm. Nước mưa tí tách tí tách rơi xuống, phiên chợ bên trên lại phi thường náo nhiệt, băng lạnh nước mưa sông không tiêu tan từng cái thôn đi dạo phiên chợ nhiệt tình. Nhi tử, nghe nói ngươi nói chuyện cái rất có tiền bạn gái. Người ta còn truy vào nhà rồi. Hoa hà anh hỏi. Tiếu lạc giải thích, mẹ, không xem như bạn gái gì, chỉ có thể nói là bằng hữu. Ít tại cái này giả bộ ngớ ngẩn, con gái người ta đều chủ động tới trong nhà, ngươi nhưng nhất định phải đối nàng phụ trách. Tiếu trí viễn đột nhiên chen lời lời nói. Cha, không phải như ngươi nghĩ, ta về sau kết hôn đối tượng khẳng định không phải nàng. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn làm trần thế đẹp. Tiếu trí viễn tức giận mở to hai mắt, tiểu tử ngươi nếu dám trần trừ. An trong chén nhìn xem trong nồi, ta tuyệt không tha cho ngươi. Tiếu lạc cảm giác đầu có chút lớn. Sư phó, thịt này vịt bán thế nào? Có khách hàng hỏi thăm giá tiền. 16 khối một cân. Tiếu trí viễn cười ha hả từ trong lồng sắt cầm ra một con, hiện ra cho khách hàng nhìn. Ngươi xem một chút, lớn lên nhiều xinh đẹp nhiều mập, mà lại cam đoan đổi đủ lông vũ. đun sôi sau nhổ lông liền phi thường nhẹ nhõm dễ dàng, mua một con đi. Không muốn không muốn, quá đắt. Khách hàng đối giá tiền thẳng lắc đầu. Người cái này con vịt là cho ăn hạt thóc vẫn là cho ăn đồ ăn lớn lên. Lại một khách hàng đi tới. lão thúc, nếu có người nào nói với ngươi hắn con vịt không có cho ăn qua đồ ăn, vậy hắn nhất định là đang lừa người, toàn cho ăn hạt thóc, mai cho đến nó lớn lên, ăn hết hạt thóc đều đủ mua ba, bốn con dạng này vịt, bán con vịt đều phải kiếm tiền, không có tiền kiếm há không toi công bận rộn. Tiêu chí viễn ngay thẳng trung thực, sẽ không lừa gạt khách hàng. Kia khách hàng lắp đầu, ta muốn mua cho ăn hạt thóc lớn lên con vịt. Không muốn cái này cho ăn đồ ăn. Sư phó, ngươi cái này con vịt trên đầu lông vũ như thế nào là bạch, ta mua được là an tết, giết, đồ cái may mắn, giết đầu bạc vịt điểm sâu A. Nhà các ngươi con vịt nuôi quá mập, ta không cần lớn như vậy. Đều là vịt được A, ta muốn mua chính là mẫu vịt. Rất nhiều khách hàng tại phàn nàn, đang chọn đâm, nhưng Tiếu Chí Viễn cùng Hoa Hà Anh đều nhiệt tình mà cười cười đáp lại. Tiếu Lạc ở một bên nhìn xem, cái này nam nhân cùng nữ nhân này, là dưỡng dục cha mẹ của mình. Bọn hắn không có văn hóa gì, dùng bọn hắn cần cù, nâng lên gia đình gánh nặng, y phục của bọn hắn đều sắp bị dầm mưa ướt, lại toàn vẹn không biết vẫn như cũ đứng tại kia. Nói không đau lòng kia là giả, Tiếu Lạc hiện tại hoàn toàn có thể cho phụ mẫu cuộc sống tốt hơn, chỉ là phụ thân Tiếu Chí Viễn cự tuyệt, mỗi người đều có mộng tưởng, Tiếu Chí Viễn cũng không ngoại lệ, Tiếu Chí Viễn muốn thực hiện giấc mộng của mình. "Cha, qua sang năm, nông trường ngươi giao cho ta quản lý đi." Tiếu Lạc nói. Nghe nói lời ấy, Tiếu Chí Viễn xoay người Tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nuôi dưỡng cùng chồng không phải của sở trường của ngươi, ngươi mù xem náo nhiệt gì. Ta là nghiêm túc, ta không hy vọng ngươi cùng mẹ trôi qua khổ cực như vậy, ngươi biết, ta hiện tại có năng lực cho các ngươi cuộc sống tốt hơn, để các ngươi háo cơm không lo. Tiếu lạc nói, tiêu trí viện vẫn như cũ cự tuyệt, nhi tử có chuyện của con nghiệp, lão tử có chuyện của lão tử nghiệp, có thể nào nói nhập là một. Thừa kế nghiệp cha ta kế thừa nông trường là chuyện sớm hay muộn. Sớm một chút giao cho ta quản lý không phải càng tốt sao. Tiếu lạc tranh luận nói. Tiếu trí viện trên tâm lý xuất hiện một tia bưng lỏng, nhưng vừa nghĩ tới hắn bán con vịt khổ cực như vậy, trời mưa to đều phải đứng tại cái này, hắn liền không muốn Tiếu lạc ăn phần này khổ. Ngươi làm lão bản của ngươi, đừng làm một chuyến này, dung mạo ngươi ra miệng thì mềm, cũng không làm được một chuyến này. Cha, cho tới bây giờ phiên chợ đến bây giờ, ngươi tổng cộng bán đi 4 cái con vịt, ngươi giao cho ta. Ta trong nửa giờ cam đoan đem xe bên trên còn lại 50 cái con vịt toàn bán xong." Tiếu Lạc nói. Tiếu Chí Viễn trên mặt xuất hiện một tia không vui, mỗi người đều có một phần thuộc về sự kiêu ngạo của mình, Một giờ bán đi 4 cái đã tính rất có thể, mà bây giờ Tiếu Lạc lại còn nói nửa giờ có thể bán ra đi 50 cái, đây không phải lời nói vô căn cứ à? Người xác định có thể?" Mặc dù là con của mình, Tiếu Chí Viễn nhưng cũng là cảm giác sự kiêu ngạo của mình nhận lấy khiêu chiến. "Nếu không chúng ta thử một chút." Nếu như ta làm được, nông trường cứ dựa theo ta kinh doanh hình thức vận doanh, đương nhiên, ngươi vẫn là chủ nhân của nông trường. Tiếu Lạc nói, tiêu Chí viên tức giận, ý của ngươi là ta kinh doanh hình thức là sai lầm. Không nhất định là sai lầm, nhưng nhất định có vấn đề. Tiếu Lạc nói, nông trường làm 7 năm, lại một mực dừng lại tại lập nghiệp ban đầu giai đoạn, mà phụ mẫu hai người 7 năm qua mỗi ngày đều loay hoay khí thế ngất trời, tối bùi, cái này nói rõ nông trường kinh doanh hình thức nhất định tồn tại vấn đề. Hắn nghĩ giúp phụ thân của mình, phương thức trực tiếp nhất không phải đưa tiền, mà là cải biến một chút nông trường vận doanh hình thức. Chương 288, đoán xem ngươi. Trên trấn phiên chợ chuyên môn có mua bán gia súc địa phương, kia là một đầu dài ước chừng 200 mét ngõ nhỏ, ngõ nhỏ hai bên bày đầy dùng chiếc lồng giam giữ gà vịt, còn có nhỏ chó đất, con thỏ, bố câu, mặc người chọn lựa, gà vịt tùy chỗ cùng với, bởi vậy toàn bộ ngõ nhỏ đều tràn ngập một cô gây mùi hương vị. Đứng tại một tòa lâu mái nhà. Chống đỡ đem cây dù nhìn xem dưới đáy tiếu lạc cơ tư dĩnh không khỏi cao mày, nàng có chút không thể chịu đựng được mùi vị này, nếu như không phải tiếu lạc tại dưới đáy, nàng sẽ lập tức rời đi. Tiêu trí viễn bị tiếu lạc thật sâu đả kích, hắn kiên trì đồ vật người khác có thể phê phán, có thể lời nói lệnh nhạt hắn đều có thể cười một tiếng mà qua, nhưng con trai ruột của mình thế mà cũng nói như vậy, cái này khiến hắn lần bị thương tổn. Cha, bảy năm, các ngươi giữ vững được bảy năm nhưng là vất vả cẩn cù nỗ lực cũng không có đạt được quá nhiều hồi báo mỗi lần xem lại các ngươi tại nông trường bận biệu mệt mỏi mặc kệ gió thổi trời mưa đều là sáng sớm ngủ trễ mẹ mỗi ngày đều đến cho heo ăn cùng thanh lý phân heo ta thật rất đau lòng cho dù biết rất tổn thương phụ thân của mình nhưng thiếu lạc hiện tại nhất định phải nói phụ mẫu một năm bận đến đầu đặc biệt là ngày lễ ngày tết càng là bận tối mày tối mặt gió mặc gió mưa mặc mưa hắn không nghĩ phụ mẫu như thế mệt nhọc mặc dù có ngưỡng tưởng không sai Nhưng nếu như phương hướng sai, chỉ có thể là cách ngẫm tưởng càng ngày càng xa xôi. "Cha, ngươi có thể cự tuyệt hỗ trợ của ta, nhưng ngươi không thể cự tuyệt ta làm nhi tử cho các ngươi cung cấp cuộc sống tốt hơn." Tiếu Lạc nói. Câu câu là phát ra từ lời từ đáy lòng, phụ mẫu thời gian trôi qua giống dây bỏ, hắn làm sao có thể an tâm? Hàng năm trở về đều có thể thấy được phụ mẫu trên mặt tuyết nguyệt dấu vết lưu lại sâu hơn, trước kia hắn không có năng lực, hiện tại hắn có đầy đủ năng lực, như vậy đây hết thảy cũng phải thu được cải biến. Hoa hà anh hai mắt đỏ lên, lau lau khỏe mắt nước mắt, bảy năm mệt nhọc, nàng làm sao từng phản nán qua một câu, vì tiếu trí viễn mộng tưởng, nàng chịu mệt nhọc, đi sớm về tối, không gánh vác nổi, vậy liền chậm rãi chọn, sẽ không cho heo đỡ đẻ, vậy liền hiện học, cắt cá cỏ, xới đất, trôn thổ phân, trồng, rau. Nàng làm nông thôn phụ nữ cơ hồ tất cả sống, bẩn, mệt mỏi, khổ. Những này sống ngạnh sinh sinh đem bờ vai của nàng ép bền chắc, để nàng càng có sức lực. Nhưng cũng để làn da của nàng trở nên càng thô ráp, so cùng tuổi nữ nhân nhìn càng thêm cổ lỗ. Mệt không? Đương nhiên mệt mỏi, nhưng gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó, trưởng phu ngọng tưởng chính là giấc ngọng của nàng, đừng nói chỉ là muốn nàng mệt nhọc, chính là muốn nàng 10 năm tuổi thọ nàng đều không hối hận, con của mình hiện tại đem những này bày tại bên ngoài, vậy thì có loại không nói ra được chua xót cùng khổ sở, nước mắt không bị khống chế tuôn ra. Tiêu Chí Viễn gặp vợ mình rơi lệ, kia khóa chặt lông mày chậm rãi triển khai. Hắn kỳ thật sớm liền ý thức được mình tự tư, chỉ là hắn không muốn bị người xem thường, hắn muốn chứng minh mình, nhưng giờ này khắc này, hắn mới phát hiện đối thế tử của mình là cỡ nào tàn nhẫn, là cỡ nào không công bằng. 7 năm, nông trường của hắn sự nghiệp còn ở vào ban đầu giai đoạn, hàng năm thuần lợi nhuận mới 5-6 vạn. Có lẽ, Nhi Tử nói rất đúng, hắn vận doanh hình thức thật sai. Tốt, nếu như ngươi có thể tại trong nửa giờ đem cái này 50 cái con vịt bán đi, nông trường làm như thế nào làm liền toàn nghe ngươi? Tiêu chí viễn nói, hoa hà anh đẩy tiêu chí viễn một chút, phẫn nộ nói, coi như sinh ý tốt nhất thời điểm, ngươi một ngày cũng mới bán đi 50 cái, hiện tại muốn nhi tử trong nửa giờ bán đi 50 cái, ngươi cái này không phải cố ý khó xử nhi tử à? Tiêu chí viễn vô tội nói, cũng không phải ta sách, là chính hắn sách. Nhi tử không hiểu rõ trong nhà giá thị trường, cho nên định vị có chút không cho phép, muốn ta nói nhi tử nửa giờ bán đi một con là được rồi, đầy đủ cho thấy nhi tử năng lực. Hoa hà anh lý trực khí chăng nói. Ngươi nước này cũng thả quá lợi hại đi. Tiêu trí Viễn im lặng đạo. Ta lúc nào nhường, nhi tử ở nhà người quen biết không có người nhiều, nửa giờ có thể bán ra một con tuyệt đối so ngươi muốn lợi hại hơn nhiều, chẳng lẽ không phải cái này lý? Hoa hà anh nói. Bị thê tử của mình rèm pha, tiêu trí Viễn trong lòng là cái kia khí A. Quay lưng lại hừ nhẹ một tiếng, hừ, ta không cùng ngươi cái này phụ đạo nhân ra tranh luận. Tiếu lạc lắc đầu, bật cười khinh khách, cha, mẹ. Các ngươi đừng cái cỏ, liền theo ta mới vừa nói, nửa giờ bán 50 cái. Hắn muốn để phụ thân của mình triệt để bỏ xuống trong lòng phần kiêu ngạo kia, tiếp nhận trợ giúp của hắn. Tiêu trí viễn có nhiều thâm ý nhìn hắn một cái. Hoa hà anh thì lo lắng mà nói, nhi tử, ngươi đừng khoe khoang A. Mẹ, ta không có khoe khoang, ngươi tin tưởng ta. Tiếu lạc mỉm cười. Tiêu trí viễn bất thình lình nói, có tự tin là chuyện tốt, cũng không thể mù quáng tự tin, phiên chợ bên trên giá thị trường chính là như vậy. Nhà chúng ta đều thuộc về thành thục kỳ con vịt tử, chăn nuôi chu kỳ dài, tất cả đều chờ chúng nó lông vũ đổi đủ mới ra kho, giá cả tự nhiên là cao một chút, rất nhiều người cảm thấy con vịt không sai, lại bị giá cả dọa đi. Không phải nói bọn hắn mua không nổi, mà là dân quê cần kiệm tiết kiệm tư tưởng tại chủ đạo hành vi của bọn hắn, bọn hắn tình nguyện ít tiêu ít tiền mua còn đang trưởng thành kỳ con vịt, cũng không muốn hoa nhiều một chút tiền mua thành thục kỳ, chất thịt càng ngon con vịt, nửa giờ bán 50 cái con vịt ra ngoài. Đây tuyệt đối là không thể nào sự tỉnh Ta thử một chút đi, cha, ngươi giúp ta nhớ một ít thời gian. Tiếu lạc cười nhạt một tiếng, sau đó vượt qua chiếc lồng, đi tới người đến người đi hành lang bên trên. Trước đó cái kia nói mua đầu bạc vịt điểm xấu trung niên nữ nhân lúc này lại gãy trở lại, có thể là lựa chọn tuyển tuyển cũng không có quyết định chủ ý, còn cần nhiều suy nghĩ một chút đi. Tiếu lạc đưa tay ngăn cản nàng, đại tỷ, ngươi là muốn mua ăn tết giết con vì sao. Trung niên nữ nhân ngạc nhiên một lát, sau đó nói. Ta là muốn mua con vịt, nhưng nhà các ngươi có quá nhiều đầu bạc vịt, ta không cân nhắc. Đại tỷ, đầu bạc vịt cũng không phải là điểm xấu biểu tượng, tương phản, nó đại biểu chính là thánh khiết, tường thụy, toàn thân đen mới không tốt. Màu trắng đại biểu chính là việc tăng lễ, cùng tử vong có quan hệ, đến trong miệng ngươi làm sao lại biến thành tường thụy, ngươi tránh ra, ta đừng nghe ngươi tại cái này nói hiệu nói vượng. Trung niên nữ tử quát lên tiếu lạc một câu. Màu trắng mặc dù đại biểu việc tăng lễ, có thể làm việc tăng lễ mục đích là cái gì? không phải cũng là vì mất đi tổ tiên có thể phù hộ tại thế hậu nhân để hậu nhân qua tốt hơn à? Tiếu lạc nói, trung niên nữ tử giận dữ, ngươi quả thực chính là tại đổi trắng thay đen, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ta là coi bói, cũng có thể xem tướng, tự nhiên có tư cách nói như vậy. nếu là đại tỷ không tin, ta có thể cho ngươi bộc lộ tài năng, để cho ta đoán xem ngươi tiền thân, ngươi xem coi thế nào? Tiếu lạc trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy một đạo cười yếu ớt. Đoán ta, trung niên nữ tử trong mắt xuất hiện một tia khịt mũi coi thường, hiển nhiên là không tin. Ừm, ta thử một chút, đại tỷ trước đó hẳn là công. Vua, viên, tiếu lạc chậm rãi nói, khi nhìn đến trung niên nữ tử trên mặt rõ ràng có cười chống lúc, lập tức đổi giọng, nhưng lại so công chức yếu việt hơn. Loại nghề nghiệp này, ân, là lão sư, đại tỷ trước kia là làm lão sư, ta nói có đúng không? Trường 289, Tường Thụy Thịt Vịn Trung niên nữ tử thân thể đang một chút đứng nghiêm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Ngươi! Làm sao ngươi biết? Ta vừa nói qua, ta là coi bói, cũng có thể xem tướng. Tiếu lạc lắc lư nói, có thể nhìn ra trung niên nữ tử trước kia là làm việc gì kỳ thật rất đơn giản, bởi vì trung niên nữ tử bàn tay phải xôi theo theo thói quen thô giáp, không phải mài cái bàn lâu chính là mài bảng đen thời gian dài, lại thêm trung niên nữ tử xuyên vội vạn, tự nhiên là chỉ có lao sư phần này nghề nghiệp. Trong ánh mắt của ngươi từng có độ tự tin, đó là bởi vì ngươi tại nhiều năm nghề nghiệp kiếp sống bên trong đã dưỡng thành ta nói ngươi nghe. Ta làm ngươi học hành vi quen thuộc, tập quán này dẫn đến ngươi rất khó tiếp nhận người khác đề nghị. Cũng tỷ như ta nói đầu bạc vịt là tưởng thụ đại biểu, ngươi lập tức liền phản bác, hoàn toàn là không đồng ý. Nhưng đại tỷ ta cũng đã nói, ta là coi bói, ta đề nghị ngươi mua đầu bạc vịt, bởi vì chuyện này với các ngươi nhà tốt, nói đến thế thôi, đại tỷ, ngươi tự hành cân nhắc đi. Tiếu lạc nói xong trực tiếp liền xoay người rời đi, vì chính là kiến tạo một loại cảm giác thần bí. Trung niên nữ tử đã cả kinh hoang mang lo sợ, cảm giác mình là gặp thần tiên sống tại cho nàng chỉ dẫn con đường đâu, nàng lập tức đuổi theo, chất đống nhiệt tình tươi cười nói: "Tiểu hòa tử, ta nghe ngươi mua đầu bạc vịt, ngươi có thể nói cho ta còn cần phải làm những gì sao?" Mặc dù trước kia là giáo sư, nhưng là tư tưởng phong kiến vẫn là thâm căn cố đế, bằng không nàng cũng sẽ không ghét bỏ đầu bạc vịt, mà lại nàng vừa vặn gặp hỏng bét sự tình, đó chính là con của nàng rất không nghe lời. Một mực tại cho nàng chế tạo phiền phước, nàng cảm thấy đây là số có rệm, đương tiếu lạc chuẩn xác không sai nói ra nghề nghiệp của nàng lúc, nàng nhất định tiếu lạc là cái có thể coi bói tiểu thần tiên. Tốt nhất mua hai con, hảo sự thành song nha. Tiếu lạc chắp hai tay sau lưng cố lộng huyền hư. Tốt tốt tốt, ta cái này mua đi, cảm tạ tiểu hỏa tử nhắc nhở. Trung niên nữ tử liên thanh đáp ứng, chạy đến tiếu chí viện trước mặt, lão bản, cho ta chọn hai con nhất mập đầu bạc vịt. T. Tiếu trí Viễn cùng hoa hà anh hút mạnh khí lạnh, khiếp sợ không thôi, không tới một phút liền bán ra ngoài hai con, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Trung niên nữ tử nhận định tiếu lạc là tại thế thần tiên sống, tại mua xuống hai con về sau liền lớn tiếng gào to gọi mọi người tới nơi này mua con vịt, cùng với nàng cùng đi một vị nam tử trung niên đi tới, nghe nói nàng tao nộ, lập tức là một mặt không tin. Làm sao có thể, hắn đoán mọ A. Nam tử trung niên chỉ vào tiếu lạc. Tiếu lạc mỉm cười đến gần, lão thúc ngươi đang hoài nghi ta. Không phải hoài nghi, là căn bản cũng không tin, ngươi đây chính là gạt người đi nhà ngươi mua con vịt. Nam tử trung niên cảm thấy trung niên nữ tử là bị lừa, thế mà mua hai con đầu bạc vịt, cái này cỡ nào điểm sâu a? Thế là lớn tiếng kêu lên, các hương thân nhanh hơn đến xem thử a, nơi này có cái lừa gạt, hắn dùng lừa gạt thủ đoạn gạt chúng ta mua hắn con vịt. Cái này một cuống họng hô lên, tiểu lạc nơi này lập tức liền trở thành toàn bộ ngôi nhỏ tiêu điểm. Tiểu Lạc bình tĩnh mà cười cười, lão thúc tiền lương của ngươi không thấp a Kia là đương nhiên. Nam tử trung niên cao ngạo ngẩng đầu lên. Đơn vị còn không cần đi làm đúng không? Đương nhiên. nhi nữ cũng thành nhà, đúng không? Đúng vậy a Sau đó tiếu lạc liền mỉm cười nhìn xem hắn, không nói thêm gì nữa. Lao đầu trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, nghĩ thầm, tiểu tử này là làm sao nhìn ra được. Có người lúc này lại hỏi, huynh đệ, ngươi làm sao nhìn ra được? Tiểu tử này là coi bói, cũng có thể xem tướng. Đương nhiên là nhìn ra được. Trung niên nữ tử hiện tại là Tiếu Lạc trung thực tùy tùng, đối Tiếu Lạc là tin tưởng không nghi ngờ. Tiếu Lạc hướng cái kia cha hỏi hơn 30 tuổi nam tử nhìn qua, nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn, tấm kia thân hòa, mỉm cười, hận không thể ôm ngươi nhận thân huynh đệ biểu lộ. Tiếu Lạc lập tức lại đoán được nghề nghiệp của hắn. Ta còn có thể nhìn ra ngươi làm qua tiêu thụ, bán qua cái gì sản phẩm. Da vẻ thần côn giống như tường tận xem xét khuôn mặt của hắn, tựa như là giả lập sản phẩm, bán bảo hiểm. A Nam tử kia sững sờ, may mắn không có phát giác ra tiếu lạc ngựa khí là câu nghi vấn. Liên tiếp gật đầu, hưng phấn nói: đúng vậy a huynh đệ, ngươi thật là thần, ta thật là bán bảo hiểm. Lần này toàn bộ ngõ nhỏ đều sôi trào, một cái hai cái có thể đoán đúng là vận khí, ba cái kia còn có thể đoán đúng, cái này tổng sẽ không phải là vận khí đi. Dương tiếu lạc lại đoán chúng hai tên nam tử nghề nghiệp lúc, tất cả mọi người ở đây đều tin tưởng tiếu lạc coi số mạng, sẽ xem tướng, thân là dân quê, đại bộ phận đều thờ phụng một bộ này. Lúc này mọi người nhìn về phía Tiếu Lạc ánh mắt đã tràn đầy nóng bỏng kinh ý, đặc biệt là vừa mới bắt đầu vị kia trung niên nữ tử, tựa như gặp được tại thế thần minh. Quá thần kỳ! Thế mà có thể đoán đúng tất cả mọi người là làm cái gì? Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, Tiếu Lạc là dùng tâm lý học cùng hơi biểu lộ quan sát phương pháp, đáp án tại trên ánh mắt, con mắt là cửa sổ của linh hồn, xuyên thấu qua cái này phiến cửa sổ, cao minh người liền có thể nhìn thấy tâm linh. Tiếu lạc đang suy đoán bọn hắn nghề nghiệp thời điểm đều không phải dùng dọn khẳng định, đang chậm rãi thăm dò. Một khi thăm dò chúng, trên mặt bọn họ sẽ xuất hiện tương ứng hơi biểu tình biến hóa. Quấn về nguyên điểm, các hương thân đều đến mua nhà chúng ta con bị đi, bọn chúng có thể đã lớn như vậy như thế hợp, giá cả lại so xen quý. Đó là bởi vì bọn chúng là trải qua ta đặc biệt ra chỉ qua tưởng thụy thịt vị, an tiết giết tưởng thụy thịt vị. Năm sau nhất định thu hoạch lớn, an tưởng thụy thịt vị, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý trong nhà mỗi người đều bình an, nói tốt, tiểu hòa tử, chúng ta tin ngươi, cho ta đến hai con, không, cho ta đến bốn cái, tất cả mua khách đều bị tiếu lạc tẩy não, tin tưởng tiếu lạc, đương cho ăn đồ ăn lớn lên con vịt biến thành tưởng thụ thịt vịt, không đơn thuần là hứng ăn tết cắt tưởng vui mừng chi ý, chủ yếu còn có kia là xuất từ một cái thần cơ rượu toán thần tiên sống trong miệng, mua tuyệt đối sẽ không mắc lửa, sẽ chỉ làm trong nhà càng tốt hơn. trong lúc nhất thời, tiểu trí viên con vịt bị tranh đoạt. 50 cái một trong nháy mắt liền bán xong, còn có rất nhiều không có mua đến tường thụy thịt vịt mua khách không muốn rời đi, nhất định phải mua một con tường thụy thịt vịt, Tiếu Lạc liền nói cho bọn hắn kế tiếp phiên chợ Nhật còn có bán, bọn hắn lúc này mới yên tâm rời đi. Tiếu trí viên cùng Hoa Hà Anh lúc này là hoàn toàn sợ ngây người, còn nói nửa giờ, 15 phút liền đem 50 cái con vịt cho bán xong, nếu không phải trong túi tiền biến dày đặc, bọn hắn đều không thể tin được này lại là thật, việc buôn bán của bọn hắn lúc nào có tốt như vậy quá à. Nhi tử, ngươi thật sự là quá lợi hại. Hoa hà anh trực tiếp là sung lại, ôm chặt lấy tiếu lạc, cao hứng không kềm chế được. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía tiếu chi viễn, tiêu ngạo mà nói, chi viễn, ngươi bây giờ nên thừa nhận nhi tử so ngươi lợi hại, so ngươi có năng lực a? Tiếu chi viễn ngậm miệng bật cười, thở dài một tiếng, không thừa nhận đều không được a. bất quá. Ngần đầu, lộ ra một cái hiểu ý tiếu dung, đây là nhi tử ta, nhi tử so lão tử lợi hại thiên kinh địa nghĩa a. Hắn cũng là ra mặt dày một lần. Trường 290, Sư Tổ Đàn Tiếu lạc tiên sinh bán con vịt rất lợi hại. Cơ từ dĩnh tại sách nhỏ bên trên lại nhớ kỹ một đầu. Từ nàng đi vào tiếu lạc nơi này đến bây giờ, nàng kia sách nhỏ bên trên đã viết lít nha lít nhít. Tất cả đều là tiếu lạc thường ngày. Cho dù là một kiện nhỏ bé sự tình nàng đều không bông tha. Tỉ như tiếu lạc thích ăn món ăn gì, hoặc là thiên vị nhìn cái gì loại hình TV. Nàng đều nhất nhất ghi lại, chờ có thời gian tiến hành tổng kết Nhìn xem có thể hay không từ những ngày này thường hành vi bên trong phát hiện dấu vết để lại. Nếu là tiếu lạc biết nàng ghi chép xuống những này, không biết có thể hay không rất im lặng. Theo sáng sớm vài tiếng náo nhiệt pháo vang, ngày Tết ông táo đến. Ngày Tết ông táo ngày này, lạc thôn nhân chủ yếu nhất hoạt động liền đi sư tổ đàn tế điện, giết gà dâng hương đốt pháo, kẻn thổi đến phi thường náo nhiệt. Sư tổ là lạc thôn láo tổ một trong, cũng là lạc thôn lúc ấy thầy cúng, sư tổ đàn liền lạc thôn vì kỷ niệm hắn thành lập miếu thờ cùng tiêu tộc từ đường là ngang nhau địa vị, thậm chí so tiêu tộc từ đường địa vị còn muốn cao một chút. Tương truyền sư tổ có lớn lao thần thông, hỏa thần phụ, chế thần thủy, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, Tổ tiên từng phát sinh qua chiến tranh, tiêu thị nhất tộc nam nhi tại uống song thần thủy về sau, lực lớn vô cùng, dũng mãnh thiện chiến, trường mâu đâm không thương tổn, đại đao chặt bất tử, doa đến địch nhân quân lính tăng dã, bốn phía chạy trốn, bảo vệ lạc thôn mảnh đất này. Cho tới bây giờ, sư tổ hỏa thần phụ. Chế thần thủy bản sự cũng truyền tới, là một vị tên là tiêu suối mặc cho lão nhân, lạc thôn việc tăng lễ, việc vui đều sẽ gọi hắn tham ra, hắn là hiện tại lạc thôn thầy cúng, có người ăn cá lúc, xương cá cắm ở trong cổ họng, chỉ cần mời tiêu suối nhậm lão người vẽ bùa chế thần thủy uống xong, kêu kẹt tại trong cổ họng xương cá liền có thể nuốt xuống đi. Đây không phải cá biệt thí dụ, là có bao nhiêu chuyện gì lệ, đến nay không cách nào dùng khoa học giải thích, chỉ có thể dùng sư tổ hiện linh để giải thích. Chính là bởi vì sư tổ đàn Như Thế Linh mới tôn định nó tại lạc thôn nhân trong suy nghĩ địa vị. Về phần thần thủy, liền đặt ở sư tổ đàn bên trong nhất, từ một cái cự đại thùng gỗ thịnh phóng, thùng gỗ đã khóa lại, từ tiêu suối nhậm lão người trưởng quản lấy chìa khóa. Thần thủy ngay từ đầu là phổ thông trong núi suối nước, tăng thêm phụ trò, máu gà, lại bịt kín 77-49 ngày liền trở thành thần thủy. Thần thủy thanh tịnh, còn có một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, cách mỗi một tháng. 15 ngày ngày này liền muốn khai đàn tế tự, lạc thôn nhân đến đây uống rượu thần thủy, cầu nguyện bách bệnh bất xâm, sống lâu trăm tuổi. Vậy hôm nay chừng nào thì bắt đầu uống rượu thần thủy đâu? Cơ tư Dĩnh Tử Tiếu Lạc trong miệng hiểu được những này, đối thần thủy phi thường hướng tới cùng tò mò. Tiếu Lạc đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nghiền ngẫm nhìn nàng một cái, ngươi cũng muốn uống. Đúng vậy, đây cũng là một loại truyền thừa cổ xưa. Cơ tư Dĩnh gật gật đầu nói, chẳng lẽ Tiếu Lạc tiên sinh không muốn uống sao? Tiếu Lạc cười cười, Từ nhỏ đến lớn uống quá nhiều, kỳ thật không có gì đặc biệt hương vị, liền cùng thanh thủy đồng dạng, bất quá ngươi muốn uống, đêm nay liền dẫn ngươi đi nhìn xem, nói không chừng còn có thể có một ngụm cháo uống rượu. Ở nhà dù sao trong lúc rảnh rỗi, mang vị này liên lạc viên làm quen một chút lạc thôn phong tục cũng tốt. Ừ. Cơ tư dĩnh hiện tại đối thần thủy phi thường hướng tới, nàng đang suy nghĩ, có phải hay không là bởi vì tiếu lạc uống rượu thần thủy lớn lên, cho nên thực lực mới có thể mạnh mẽ như vậy. lúc ăn cơm tối nại ngãi nói cho tiếu lạc, đào tú thẩm nhi tử tiêu bình trở về, nhưng cũng mang về một cái tin xấu, tiêu bình hai vợ chồng làm trang phục sinh ý thua lỗ, may mà mất cả chỉ lẫn trải. Không chỉ có đem 10 vạn tiền vốn cho thua lỗ đi vào, còn ngược lại thiếu 20 vạn cao, lợi vay, nguyên bản đào tú thẩm nhà chính là đế bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, hộ, thu nhập nơi phát ra toàn bộ nhờ đào tú thẩm cùng trượng phu tiêu có phúc buôn bán xi măng cùng cục gạch cho người ta xây nhà, tiêu bình còn có ba cái tiểu hài, trong nhà gánh vác nặng Tại trên phương diện làm ăn thất bại, không thể nghi ngờ là cho cái gia đình này đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bình nhi một nhà vừa mới đều đi tiếu thu đông nhà. Nãi nãi nói. Đi nhà hắn làm gì? Tiếu lạc hỏi. Vay tiền thôi. Nãi nãi thở dài, trong nhà tích xúc lấy ra hết cũng chỉ có 8 vạn, không lập tức trả hết kia 20 vạn, mấy ngày nữa liền sẽ biến thành 30 vạn, 40 vạn. Thả cao, lợi vay không phải phạm pháp sao? Đang dùng cơm cơ tư dĩnh nói một câu. Tiếu lạc hồi đáp. Là phạm pháp, nhưng chúng ta nơi này là cùng sơn vùng đất hoang, chính, phụ quản lý cường độ tương đối yếu kém, cao, lợi vay môn này nghề nghiệp ngay ở chỗ này sinh sôi. A, cơ tư dĩnh đã hiểu gật đầu, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Ra ra lúc này nói chuyện, đối Tiểu lạc nói, tiểu lạc, nhà chúng ta cùng ngươi đảo tú thẩm nhà tương đối thân, bình nhi phu nhân công cùng ngươi phu nhân công là thân huynh đệ, hai mạch truyền thừa, bình thường ở giữa đảo tú thẩm đối ta và ngươi mãi mãi cũng tương đối chiếu cố. Nếu như ngươi có năng lực, có thể giúp một chút bọn hắn nhà liền giúp một chút đi. Ừm, ta đã biết, ra ra. Tiếu lạc mỉm cười trả lời. 8 giờ tối, sư tổ đàn phi thường náo nhiệt, khua chiêng gõ trống, đốt pháo, điểm hương đến, vì lệ dọc đầu, rất nhiều từ nơi khác kiếm tiền trở về người trẻ tuổi đều xuất hiện ở nơi này. Khoác lác tù và, ốc biển hào, sư tổ đàn cổng còn nổi lên đống lửa. Tiếu lạc cùng cơ tư dĩnh xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Tiếu lạc. Ngươi cùng bạn gái của ngươi cũng tới à. Mau dẫn bạn gái của ngươi đồng loạt lễ bái sư tổ đi, về sau nhưng là muốn trở thành chúng ta lạc thôn nàng dâu. Đúng vậy à, đúng vậy à. Đám người nhiệt tình nói. Được. Tiếu lạc cười trả lời. Dưới ánh nến, cơ tư dĩnh gương mặt đỏ rực, giống như là uống rượu đồng dạng có một loại mê người đỏ hưởng. Nàng hiếu kỳ đánh giá trước mắt người sư tổ này đàn, kiến trúc rất cổ lão, hai cái hình tròn cây cột hiện đầy một cô tang thương cùng khí tức của thời gian. Bên hai. Là một loại nào đó động lòng người dai điệu tiếng chiến trống, còn có tiêu suối nhậm lão người, ngay tại cầm thiêu đốt lên lá bùa đối hư không vẽ bùa, trong miệng nói lẩm bẩm. Đây là một loại truyền thừa cổ xưa cùng nghi thức, để nàng thấy phảng phất đặt mình vào tại thời đại viễn cổ. Đương nhiên, nàng không biết rất nhiều tuổi trẻ lạc thôn nam tử đều đang nhìn nàng, nàng mỹ lệ để bọn hắn đối tiếu lạc vô cùng ghen tị, đặc biệt là tiếu thu đông, nhìn thấy cái này như là phim truyền hình nhân vật nữ chính nữ tử. Lại so sánh một chút trong nhà cái kia ngũ quan biến hình sự bà nương Lý Hồng Liên, tâm lý liền sinh ra cực lớn trinh lệnh, rất cảm giác khó chịu. Lạc tử. Một cái mặt tròn thanh niên đi tới, cười nhẹ nhàng đập một cái tiếu lạc lồng ngực. Ngươi được à, nói chuyện cái như thế bạn gái xinh đẹp. La tiêu bình, tuổi tác chỉ lớn tiếu lạc hai tuổi, nhưng ba cái tiểu hài áp lực rất lớn, khỏe mắt của hắn xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, cả người nhìn cũng lộ ra rất vẻ người lớn. Bình ca. Tiếu lạc lên tiếng chào hỏi. Gặp hắn tâm tình không ngợi bại, nghĩ đến là tiếu thu đông cấp cho tiền hắn. Liền không giới thiệu một chút ngươi vị này bạn gái. Ngươi cũng đã biết, toàn bộ thôn lưu manh hiện tại cũng ghen tị ngươi đây. Tiêu Bình cười hát hát nói. Nơi nào nơi nào. Tiếu lạc trong lòng tại cười khổ. Hắn cũng hy vọng đây là thật, nhưng đây cũng là giả. Hắn cùng cơ tư dĩnh chỉ là quan hệ đồng nghiệp A. Lập tức liền là Tiêu Bình thản cơ tư dĩnh lẫn nhau giới thiệu một chút. Cơ tiểu thư, hoan nên ngươi đi vào chúng ta là thôn. Lạc Tử là cái trung thực một lòng nam nhân tốt, ta bình ca có thể đánh cược, Lạc Tử tuyệt đối là thôn chúng ta nhất nam nhân ưu tú." Tiêu Bình nói. khúc khục. Vừa dứt lời, một tiếng ho nhẹ vang lên, lại là kia Tiêu Thu Đông đi tới. Chương 291: Uống nước thần. Gặp Tiêu Thu Đông mặt mũi tràn đầy không vui, Tiêu Bình xấu hổ cười một tiếng, lập tức đổi giọng, "Đương nhiên, chúng ta Đông Qua cũng là phi thường ưu tú, làm công trình, cưới bảo đảo lão bà, cái này tại 10 dặm tám hương đều là có tiếng." Cái gì đông qua không đông qua, ngươi tại ám chỉ cái gì, mắng ta cẩu ngắn. Về sau gọi tên của ta Tiếu Thu Đông, lại gọi đông qua ta trở mặt với ngươi. Tiếu Thu Đông sắc mặt âm trầm xuống, xong Tiếu Bình giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiếu Bình ngần người, sau đó chỉ có thể là cười làm lành, cúi đầu không lưng nói vâng vâng vâng. Những này Tiếu Lạc đều nhìn ở trong mắt, Tiếu Bình tuổi tác lớn, từ nhỏ đến lớn Tiếu Bình đều là giống huynh trưởng đồng dạng, chưa từng như hôm nay như vậy thấp ba lần khí. Bị Tiếu Thu Đông dằn dặt, còn phải rất cung kính nên tiếp khuôn mặt tươi cười, trong đó mờ ám hắn như thế nào lại nhìn không ra đâu. "Cơ tiểu thư có đúng không? Ngươi tốt, ta gọi Tiếu Thu Đông, cùng Tiếu Lạc tình cảm phi thường tốt, khi còn bé quần cộc không có làm, hắn còn cầm qua ta quần cộc xuyên qua đâu." Nói đến, "Chúng ta là thật mặc cùng một cái quần lớn lên." Tiếu Thu Đông hướng Cơ Tư dĩnh đưa tay ra, trên mặt biểu lộ biến hóa so lật sách còn nhanh hơn, trước một khắc vẫn là phẫn nộ, sau một khắc liền trên mặt nhật tình mỉm cười. "Hư gia, Tiếu lạc đấy lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn rất không thể nào hiểu được, tuổi thơ đồng bạn thế mà lại trở nên như thế rối trá, không nhìn thấy nửa điểm chân thành. Theo lễ phép, cơ tư dĩnh đưa tay cùng tiếu thu đông nắm chặt, cười nói, ngươi tốt. Cơ tiểu thư, ngươi hẳn là giang thành người đi, có thể có được ai ngươi phương pháp như thế xe sang trọng, trong nhà tài sản nhất định quá ngàn vạn hoặc là hơn trăm triệu, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao lại coi trọng chúng ta tiếu lạc. Tiểu tử thối này cùng ngươi hẳn không phải là cùng người của một thế giới a? Tiếu thu đông âm dương quái khí hỏi một câu. Cơ tư dĩnh nụ cười trên mặt thu liễm, nắm tay rụt trở về, trong ánh mắt nổi lên một cố địch ý, nàng như thế nào lại không rõ ràng ra hỏa này là đang kiếm chuyện. Ha ha! Cơ tiểu thư không nên hiểu lầm, ta thuần túy chỉ là hiếu kỳ, dù sao ngươi cùng tiếu lạc rất giống chuyện cổ tích thế giới bên trong công chúa cùng tiểu tử nghèo cuối cùng thành thân thuộc chuyện xưa. Tiếu thu đông cười tủm tỉm nói. Tiếu bình những mày, nhỏ giọng nói, thu đông, ngươi nói cái này không tốt t Có chút đang khích bác lạc tử cùng cơ tiểu thư quan hệ trong đó. Chân ngòi. Ai chân ngòi rồi? Ta nói thuần túy là hiếu kỳ, ngươi là lý giải có vấn đề vẫn là đầu hóc không dùng được. Thiếu thu đông nghiêng đầu sang chỗ khác, nghiêm nghị quát tháo. Sư tổ đàn bên trong có gõ cái chiêng tiếng trống, đem thiếu thu đông thanh âm cho che đậy quá khứ. Nếu không liền hắn cái này một cú họng, chỉ sợ toàn bộ người đều sẽ theo bên này nhìn quanh tới. thiếu bình giận mà không dám nói gì, nắm đấm siết chặt lại bùng ra. Hắn sợ Tiếu Thu Đông đổi ý không mượn tiền hắn, trước đó đều là người một nhà ô tổn, liền tranh lệch cho Tiếu Thu Đông quỳ xuống Tiếu Thu Đông mới đáp ứng vay tiền, hắn lại thế nào dám chọc Tiếu Thu Đông không cao hứng. Thu Đông, làm người không nên quá khoa trương. Tiếu Lạc lạnh lùng nói. Phách lối. Tiếu Thu Đông dơ lên bên, giống như là nghe được một cái thật buồn cười cho cười cười to lên. Tiếu Lạc, hảo huynh đệ của ta, ngươi là làm sao thấy được ta khoa trương, ta chỉ là ngự khí hơi nặng một chút. Nhưng tuyệt đối cùng phách lối câu không vào để đi, Bình ca, ngươi cứ nói đi. Tiếu Bình có việc cầu người nhà, lập tức liền gật đầu, trên mặt gạt ra một đạo Tiếu Dung, Thu Đông nói rất đúng, không phải phách lối, là tử, ngươi có sai lầm bất công. Nghe thấy được sao? liên Bình ca đều nói ngươi nói sai. Tiếu Thu Đông đắc ý hừ nhẹ một tiếng. Tiếu Lạc lắc đầu bật cười, cảm thấy cái này Tiếu Thu Đông thật đúng là nhảm chán cực độ. Tiếu Thu Đông ánh mắt nhìn về phía cơ tư dĩnh, cười ha hả nói, cơ tiểu thư Ngươi có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta sao? Tiếu lạc đến cùng là phương diện kia hấp dẫn ngươi à? Cơ Tư Dĩnh nhìn Tiếu lạc một chút, sau đó nghiêm túc nói, hắn rất ưu tú. Ồ, Tiếu Thu Đông ra vẻ kinh ngạc. Cơ Tư Dĩnh nói bổ sung, so ngươi ưu tú, so ngươi xoay khí, bất kỳ cái gì đồng dạng đều so với ngươi còn mạnh hơn. Mặc dù cùng Tiếu lạc tình lữ là giả, nhưng nàng liền gặp không quen Tiếu Thu Đông loại này dối trá người cầm Tiếu lạc mở soát. như thế lời trực bạch kém chút để Tiếu bình kêu to thống khoái cười ra tiếng, mà Tiếu thu đông nụ cười trên mặt thì ngưng kết, đổi lại mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Sau đó hắn lại cất tiếng cười to, ha ha ha. Cơ tiểu thư thật thú vị, có câu nói tốt, sắc không mê người người từ mê, trong mắt người tình biến thành tây thi. Xem ra đây là thật. Cười to bên trong trong hai mắt lại là lăn lộn cắn răng nghiến lợi phẫn nộ. Cơ tư dĩnh kia lời nói, quả thực là đem hắn tôn nghiêm hung hăng dẫm trên mặt đất. Tiểu lạc bất luận cái gì đồng dạng đều mạnh hơn hắn. Cái này với hắn mà nói chính là nhục nhã quá lớn, hắn hận không thể lớn tiếng nói đây chính là một cái tiểu bạch kiểm, phế vật, căn bản không có tư cách cùng hắn đánh đồng. Đương nhiên, hắn còn không có đánh mất lý trí, cũng không có phẫn nộ đến cùng tiếu lạc triệt để vạch mặt tình. Chạm, cho nên nhịn được. Tiếu lạc không có lên tiếng âm thanh, chỉ là thưởng thức lượm cơ tư dĩnh một chút, thầm nghĩ, cái này liên lạc viên, không tệ. Kỳ thật hắn đối cơ tư dĩnh không phải không ý tưởng gì, tướng mạo có thể, dáng người cũng được. Làm người tính cách càng là có thể, chủ yếu nhất là, gia ra ngoại ngoại rất thích nàng, nếu như giữa hai người có thể cọ sát ra một điểm hòa hoa, hắn không phải là không thể tiếp nhận. Lúc này, tiếu Tuyền nhâm lão người niệm chú âm thanh càng ngày càng nhanh, trong hư không vẽ bùa động tác cũng càng lúc càng nhanh, mà kia tiếng chiêng chống tiết tấu cũng đang tăng nhanh, phảng phất một loại nào đó nghi thức đạt tới cao trào bộ phận, đột nhiên kéo lên. Đột nhiên, tiếu Tuyền nhâm lão người hai mắt mở ra, đôi mắt già nua vẫn đục phi thường sắc bén khiến người không dám nhìn thẳng. Tiếng chiêng chống ngừng, hắn kia già nuông mà tràn ngập nội tình thanh âm vang lên. Tế huyết linh, khai thần thủng, bảo hộ tiêu thị tộc nhân, thân thể an khang, bách bệnh bất xâm. Ở đây tiêu thị tộc nhân lúc này đứng dậy, chỉnh tề xếp thành ba hàng hàng ngang, ánh mắt thành kính nhìn về phía trước sư tổ thần đàn. Tiêu tuyền nhâm lão người trộm tới một con gà trống, chặt đầu lấy máu, ngón trỏ cùng ngón giữa sát nhập, thấm bên trên máu, tại mỗi vị tiêu thị tộc nhân mi tâm nhẹ nhàng đốt một đạo điểm đỏ. Sau đó lại có một bát tỏng thần đàn bên trong nhất thần trong thùng thịnh tốt thần thủy bưng đến trước mặt. tiểu lạc tiên sinh, đây là muốn uống rượu thần thủy sao? Cơ tư dĩnh nhỏ giọng hỏi. tiểu lạc gật gật đầu, rót bên thêm, thần thủy bảo hộ. Muốn toàn bộ uống xong sao? Nếu như ngươi có thể uống xong liền đem nó uống xong, uống không hết cũng chỉ uống ba miệng nhỏ, còn lại rồi ở trên tường, không muốn ngã trên mặt đất. tiểu lạc dặn dò, đây là hắn từ nhỏ tiếp nhận quan nghiệm, thần thủy không thể ngã trên mặt đất Nếu không sẽ dẫn tới đám người trách cứ. Ừ. Cơ tư dĩnh nặng nề gật đầu. Vị cô nương này là. Tiêu Tuyền nhâm lão người đi tới cơ tư dĩnh trước mặt. Già mua khuôn mặt đầy nếp nhăn nổi lên hiện nghi hoặc. Lao thái gia, nàng là tiểu lạc bạn gái. Tiêu giải cáo chi. Là ai? Tiêu suối mặc cho đã có tuổi. Lỗ thai rất điếc, hắn không nghe rõ ràng. Tiêu giải liền đi tới, ghé vào lỗ thai hắn lớn tiếng mà nói. Nàng là tiểu lạc bạn gái, chuyên môn đến Lễ bái sư tổ. Về sau nàng cũng sớm muộn sẽ tiên chúng ta tiếu gia môn. À à, là tiểu lạc bạn gái à, tốt tốt tốt, tiểu lạc có bản lĩnh, bạn gái xinh đẹp như vậy. Tiếu tuyền nhâm lão người cười ngâm ngâm nhìn xem cơ tư dĩnh, đưa tay tại nàng mi tâm một điểm, đỏ bừng máu tựa như màu son giống như điểm vào cơ tư dĩnh mi tâm, cho nàng bằng thêm một phần tiên tử khí tức hai tử, đốt huyết linh, sư tổ phù hộ ngươi cả đời bình an, uống xong thần thủy, sư tổ phù hộ ngươi bách bệnh bất xâm. chương 292 sân bệnh. Mặc dù là sinh trưởng ở địa phương lạc thôn nhân, nhưng Tiếu Lạc là không tin tưởng lắm sư tổ hiền linh, nhưng sư tổ là lạc thôn nhân tín ngưỡng, nhất đại nhất đại truyền thừa xuống, hắn đối sư tổ đánh đáy lòng là nắm giữ kính ý. Cơ tư dinh đem một bát thần thủy cơ hồ cho uống xong, rất thanh lương, vị ngọt, sắc thực có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, thấm vào ruột gan, uống hết sau ngũ tạng lục phủ đều phảng phất nhận lấy tới nhuẩn, thừa dịp Tiếu Lạc không chú ý. Nàng lặng lẽ cầm một cái bình nhỏ cầm chén bên trong còn lại thần thủy cho đặt đi vào, chờ sau này cầm lại NS ra nghiên cứu phân tích, nhìn xem nước này có phải là cất giấu cái gì bí mật. Tế điện sau khi nghi thức xong, Lạc thôn phụ nữ trung niên liền tiến vào bên cạnh phòng bếp nấu thịt gà cháo. Tiếu Tuyền nhâm lão người thì làm sư tổ đàn viết câu đối, thư pháp của hắn là toàn thôn tán thành, cũng là một cái duy nhất có thể đem bút lông chữ viết ra bảng bạc đại thế lão nhân. Người trẻ tuổi hẳn là luyện nhiều một chút bút lông chữ. Đây là lao tổ tông truyền thừa mà bảo, nội tình thâm hậu, có thể đem chữ cho viết sống, nếu là lại không nhặt lên, sớm muộn có một ngày sẽ thất truyền. Tiếu đi trưởng trường ngữ trọng tâm trường đối lạc thôn thanh thiếu niên thuyết đạo. Có tán đồng gật đầu, có thì là coi như một chuyện cười khịt mũi coi thường, còn có chính là không phản ứng chút nào, tựa như đây hết thể đều không liên quan tới mình. Lao thái gia bút lông chữ viết rất tốt sao. Một cái bảy tám tuổi nam hài tò mò hỏi. Đương nhiên được. Tiếu địa trường tự hào nói Lão Thái gia thế, nhưng là thanh triều tú tài, đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, có thể bảy bước làm thơ, bút lông chữ càng là dễ như trở bàn tay, liền trong huyện những cái kia nhà thư pháp cũng khoe lão Thái gia chữ viết đến phi thường xinh đẹp. "Oa, wow, lão Thái gia lợi hại như vậy nha." Cái kia Nam Hải trong ánh mắt lập tức tràn đầy sùng bái cùng kính ý. "Xuyệt, an tĩnh chút, lão Thái gia muốn viết. Có người làm cái im lặng thủ thế, gọi mọi người giữ yên lặng." Hai đầu màu đỏ câu đối giấy ở trên bàn trải rộng ra. Tiêu Suối mặc cho mang lên trên một bộ cũ nát kính lao, cầm bút chuẩn bị mở viết. Toàn bộ sư tổ đàn đều an tĩnh lại, mọi người trông mong nhìn thấy hắn. Đối rất nhiều người mà nói, nhìn Lao Thái gia viết chữ là một loại hưởng thụ, bởi vì Lao Thái gia không chỉ có chữ viết thật tốt, nghĩ ra câu đối cũng phi thường tốt, giàu có một cố khí thế bằng bạc. Nhưng là hôm nay, Tiêu Tuyền nhâm lão người trạng thái tựa hồ không hề tốt đẹp gì, bút lông ngừng ở giữa không trùng, chậm chạp không có mở viết, mà lại bút lông tại trong tay tại không ngừng run rẩy. Lão Thái gia thế nào? Nam Hải kia lại lần nữa hỏi. Không cần nói, Lão Thái gia tại Minh Tưởng phải suy nghĩ kia viết cái gì mới có thể viết. Phụ thân của hắn nhỏ giọng nói với hắn. Nhưng làm một mực qua 10 phút đồng hồ, Tiếu Tuyền nhâm lão người vẫn là chậm chạp không hề động bút, nhúng lên mực nước bút lông không ngừng run run. Cuối cùng đúng là có một giọt mực nước từ ngòi bút nhỏ xuống, rơi tại trên giấy đỏ, tạo thành một cái rất lớn điểm đen. Đây tuyệt đối là thư pháp tối kỵ, viết bút lông chữ. Xuất hiện tình hình như vậy tuyệt đối là không cho phép. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ, Lão thái gia đây là thế nào? Parkinson, lão thái gia mắc một loại lão nhân rất phổ biến hệ thần kinh biến tính tật bệnh. Tiếu Lạc liếc thấy ra, mặc dù nói thần thủy bảo hộ, bách bệnh bất xâm, nhưng đây chỉ là một loại tín ngưỡng cùng nguyện vọng, kỳ thật nào có chân chính bách bệnh bất xâm. Nghe nói tiếu Lạc lời ấy, tiếu địa trường trên mặt liền xuất hiện một vòng ngưng trọng sắc, "Tiểu Lạc, ngươi xác định lão thái gia bị bệnh rồi." Tiếu Lạc Ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, Lão Thái gia khỏe mạnh cực kỳ, ngươi đừng lung tung nguyền rủa lão nhân gia. Thiếu Thu Đông đại nghĩa lâm nhiên quát tháo, Tiếu lạc không để ý tới, chỉ trả lời Tiếu địa trường vấn đề. Bạt kình sơn lâm sàng biểu hiện chủ yếu bao quát đứng im tĩnh dung động, vận động chậm chạp, cơ bắp thẳng cùng tư thế dáng đi trướng ngại, Lão Thái gia đứng im bất động, tay không ngừng run rẩy, cái này một rõ ràng đặc thù cho thấy chính là bạt kình sơn bệnh. Ngươi cũng không phải học y, dựa vào cái gì kết luận như vậy? Thiếu Thu Đông quát. Những người khác cũng là cùng một cái nghi vấn, tốt xấu là bác sĩ mới có lời nói này quên đi. Lúc này, tiêu suối mặc cho buông xuống bút lông, cười tủng tìm nói, tiểu lạc không có nói sai. Trước một trận thời gian ta đến bệnh viện huyện làm kiểm tra, bác sĩ kia liền nói ta được một loại bệnh, danh tự rất khó nhớ. Tiểu lạc lúc này nói ra ta liền nhớ lại, nói chính là cái gì bỏ cân sâm. Lao thái ra, là vặt kỳnh sân. Tiểu lạc cười hồn nắn. Tiêu suối mặc cho hiếp mắt cười nói, đúng đúng đúng, chính là cái này vặt k� ai. Người đã giả, không còn dùng được, trí nhớ cũng là càng ngày càng kém đi. Đạt được xác nhận, đám người nhìn về phía Tiếu Lạc ánh mắt đều không giống. Tiếu Địa Trường thì hỏi, Tiếu Lạc, đã ngươi biết đây là bệnh gì, vậy ngươi cũng hẳn phải biết làm sao chữa a? Tiếu Lạc lắc đầu, đây là tuổi bệnh biến chứng, trước mắt không có cách nào trị liệu, nhưng đối Lao Thái gia tuổi thọ sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, chỉ là tại chuyên chú vào làm chuyện nào đó thời điểm, Lao Thái gia thân thể cái nào đó bộ vị sẽ nhẫn không ngừng run rẩy không cách nào bảo trì đứng im. Nghe nói lời ấy, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không ảnh hưởng tuổi thọ là được. Tiểu lạc, xem ra ngươi đại học không có phí công đọc đâu, hiểu đồ vật thật nhiều à. Đúng vậy à, cái này bắt kỉn sần ta là nghe đều mau nghe nói qua, ngươi cho ta giải kiến thức. Xem ra còn phải để con của chúng ta nhiều niệm điểm sách, tóm lại là hữu dụng. Tiếu thu đông sắc mặt thì là trở nên phi thường khó coi, chính hắn không có thi lên đại học, thì dùng sự nghiệp của mình so sánh tiểu lạc sự nghiệp đến thuyết Minh đọc sách vô dụng luận, lúc này không thể nghi ngờ là bị lật đổ, cái này khiến hắn đối Tiếu Lạc ghi hận trong lòng. Đây là đương nhiên, Lạc Tử là thôn chúng ta duy nhất bản khoa sinh viên, trình độ cao nhất, hiểu đồ vật khẳng định nhiều a. Tiếu Bình không chút nào keo kiệt tán dương Tiếu Lạc. Tiếu Thu Đông thực sự tức không nhịn nổi, đem đầu mâu nhắm ngay Tiếu Bình, nói hiệu nói vượn cái gì, ai nói đọc đại học liền hiểu rất nhiều thứ, hiện tại sinh viên sớm đã không còn năm đó hàm kim lượng, 4 năm đại học không phải tại học tập đồ vẩn mà là vội vàng yêu đương, sống phóng túng, bất học vô thuật, đại học ra đều là một đám hết ăn lại nằm chi đồ. Hắn đây là biến đổi phương pháp mang tiểu lạc. Đông qua, cái này quá tuyệt đối đi. Đúng a, tiểu lạc cũng không phải là, bằng không cơ tiểu thư cũng sẽ không coi trọng tiểu lạc. Vẫn là đến đọc thêm nhiều sách, tăng trưởng mở mang tầm mắt cùng tri thức tốt hơn. Tiếu Bình không dám đánh trả Tiểu Thu Đông, đại gia hỏa coi như sẽ không khách khí, mà lại lạc thôn cứ như vậy lớn, Tiếu Bình sự tình mọi người đều biết. Tiếu Bình hướng Tiếu Thu Đông chuyện mượn tiền mọi người cũng lòng dạ biết rõ. Tiếu Thu Đông đối Tiếu Bình vô lễ như thế, lung tung răng dậy, điểm này mọi người nhìn trong lòng là rất không thoải mái, cái này cùng bắt lấy người khác tay cầm ý hiếp người khác tiểu nhân có gì khác biệt. Tiếu Thu Đông không có lên tiếng nữa, dù sao cũng biết miệng nhiều người sói chảy vàng đạo lý. Mà nghị luận thoáng qua một cái, liền có một vấn đề không thể không đối mặt, Lão Thái gia hiện tại không cách nào viết câu đối, vậy nên mời người nào đến vi sư công đàn viết lên một bộ câu đối đâu. Tiếu địa trường hỏi mấy lần, từng cái đều là lắp đầu, tất cả mọi người là nông dân, ở nhà nghề nông, hạ điền làm việc nhà nông tuyệt đối là vông ra cánh tay đại lực làm, thế nhưng là múa may cắn bút, cái này thực sự không được, đừng nói bút lông chữ, chính là cầm bút chỉ viết ra lời như bị chân gà buồn bàn qua, phi thường khó coi, căn bản không lấy ra được à. Chương 293, Câu đối Sư tổ đàn hàng năm câu đối đều là từ Lão Thái Gia viết, năm nay Lão Thái Gia đã mắc bệnh, không cách nào viết câu đối. Cái này nhưng làm sao xử lý? Tiếu địa trường lông mày thật sâu nhữ lại, đây là cho hắn ra cái nan đề A. Ta nghe nói trần gia thôn có người cũng có thể viết chữ đẹp, nếu không mời hắn đến viết A. Một người đề nghị. Nhưng lập tức liền có người bắt bỏ, hoang đường, đây là chúng ta tiếu gia sư tổ đàn, nếu là mời bọn họ trần gia người đến viết câu đối, chẳng phải là nhận người trò cười. Đây tuyệt đối không được. Lời nói này đúng là lý, đạt được sự ủng hộ của mọi người, sư tổ đàn địa vị quá nặng. Tại rất nhiều trọng yếu ngày lễ, họ khác người đều là không cho phép tiến vào sư tổ đàn, chớ nói chi là vi sư công đàn viết câu đối. Nếu không đi trên chấn mời người dùng máy tính vẽ một bộ câu đối ra, lại có người ra cái chủ ý. Tiếu địa trường lắp đầu, câu đối nhất định phải tại 12 giờ khuya trước đó gián tiếp lấy ở đâu được đến, lại nói, đã trễ thế như vậy, trên chấn đều đóng cửa tiệm, tìm ai tiến đến mô. Cái này, đám người cao mày, hiển nhiên đó là cái vấn đề lớn. Cũng mới cảm thấy tiếu địa trường trước đó nói rất đúng, là hẳn là luyện một chút bút lông chữ, lao thái gia sớm muộn có một ngày sẽ rời đi, cũng không thể đến lúc đó đem sư tổ đàn quy củ đều từ bỏ đi. Không cần lo lắng, tiếu lạc đọc qua đại học, cái gì cũng biết, viết bút lông chữ khẳng định cũng không đáng kể, để hắn thay thế lao thái gia viết một bộ câu đối không được sao. Tiếu thu đông lớn tiếng đạo, hắn mục đích rất đơn giản, đem tiếu lạc đẩy đi ra mất mặt xấu hổ, hắn liền muốn nói cho mọi người, đọc qua đại học tính là cái gì chứ Còn cái gì cũng biết, cái gì đều hiểu. kia căn bản chính là mù gà, ba nói nhảm. Đúng vậy a, làm sao quên đi Tiếu Lạc đâu. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, tất cả đều hướng Tiếu Lạc nhìn qua, trong ánh mắt hiện lên chờ mong. Tiếu địa trường có chút bán tín bán nghi hỏi, tiểu Lạc, ngươi sẽ viết bút lông chữ sao? Trường Thúc, ngươi cái này không phải cố ý rêu cận Tiếu Lạc sao? Hắn nhưng là bản khoa sinh viên, thôn chúng ta trình độ tối cao ra hỏa, nếu như ngay cả hắn cũng sẽ không viết. Vậy thật là không ai sẽ biết. Tiếu Thu Đông cố ý đem giọng nâng lên, vô vô Tiếu Lạc bả vai, huynh đệ, lúc này cũng đừng cất giấu 5 bước, gia tộc cần ngươi à. Tiếu Bình cắn răng, hắn như thế nào lại không biết Tiếu Thu Đông đang đánh cái gì tính toán, sinh viên chẳng lẽ liền nên toàn năng. Sinh viên chẳng lẽ nên cái gì cũng biết. Gọi Lạc Tử đứng ra đi, không phải liền là muốn để Lạc Tử tại tộc nhân trước mặt xấu mặt sao. Hắn vì Tiếu Lạc tìm cái cái thăng hạ, Lạc Tử, sẽ không không quan hệ. Hiện tại rất ít người sẽ viết bút lông chữ, đây không phải cái gì nhiều mất mặt sự tình. Tiếu Thu Đông lập tức trợn mắt nhìn, Quát mắng nói, Tiếu Bình, ngươi có ý tứ gì? Cảm thấy ta đang cố ý để Tiếu Lạc khó xử, chẳng lẽ không đúng sao? Tiếu Bình nén giận nhỏ giọng thì thầm một câu. Tiếu Thu Đông giận dữ, ngươi đây là thái độ gì? Có còn muốn hay không vay tiền rồi? Ta. Câu nói này trực tiếp đụng chạm lấy Tiếu Bình yếu ớt nhất cây kia thần kinh, ngẩng đầu, vạn phần khó chịu cùng biệt khuất nhìn trầm trầm Tiếu Thu Đông khô khúc. Khủ. Thu Đông, tại sư tổ đàn nơi này đừng nói loại lời này, tất cả mọi người là người một nhà, sư tổ trên trời có linh gặp sẽ rất không vui. Tiếu tuyền nhâm lão người khô ho một tiếng nói. tiểu địa trường lên tiếng phụ họa, đúng vậy à, giữa các ngươi việc tư ngầm giải quyết, hiện tại chỉ nói viết câu đối sự tình. Quay đầu nhìn về phía Tiếu Lạc, tiểu Lạc, ngươi có thể chứ? Ta thử một chút đi. Tiếu Lạc mỉm cười đi tới. Lúc này Tiếu Thu Đông thì lại lấy khịt mũi coi thường ngự khí nói, tiểu Lạc. Ngươi cũng đừng cậy mạnh à, ta vừa rồi cũng liền thuận miệng nói một chút mà thôi, ngươi muốn thật sẽ không, coi như xong, không ai sẽ cảm giác rêu cả ngươi, sư tổ đàn là chúng ta Tiêu thị gia tộc trọng địa, câu đối nhất định phải viết rất tinh tế mới được, nếu là viết ra xoay xoay méo mó, như bị chó gặm qua đồng dạng, kia là tuyệt đối không thể dán tiếp đi lên. Hắn lời này vừa ra, mọi người nhìn ánh mắt của hắn liền rõ ràng lấy chán ghét, giống như là con rồi đồng dạng để cho người ta cực kỳ chán ghét. Tiếu Lạc hoàn toàn đem hắn coi là không khí cầm giận cả lông bút, bắt đầu dính mực, Liên cái này dính mực tư thế, liền để Tiếu Thu Đông buồn cười đến cực điểm, thật sự là không quá đẹp xem. Lao Thái gia viết sách phương pháp thời điểm, kia cũng là có giảng cứu, đến quả nhiên đẹp một chút. dạng này mới có làm nghệ thuật phong thái, nhưng mà Tiếu lạc động tác này xem xét chính là ngoài nghệ bên trong ngoài nghệ a, liền liền cầm bút lông tư thế đều cực kỳ khó coi. một bên Tiếu Tuyền nhâm lão người cũng là không khỏi nhớ mày, nghĩ thầm cái này tiểu Lạc hẳn là xính cơn rồi. Tiếu Lạc. Ngươi thật có thể chứ? Tiếu địa trường bán tín bán nghi. Ta tận lực viết xong. Tiếu lạc nhắm mắt lại, đang suy nghĩ câu đối từ ngữ, đồng thời, cũng hao tốn 500 điểm tích lũy, đổi lấy một phần thư pháp năng lực, trong chốc lát, bút lông trong tay giống như là biến thành thân thể của mình một bộ phận, không còn giống vừa mới như vậy lạnh nhạt cùng xa lạ, rất nhiều từ ngữ trong đầu hiện hiện. Đương nhiên, hắn cũng không phải là vì đánh mặt tiếu thu đông, cái này không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn chỉ là muốn vì sư tổ đàn điểm cống hiến sự tình. Tiếu Lạc vừa rơi xuống bút, một cái tổ chữ viết ra. A, đây là hành thư. Không đúng, không phải tiêu chuẩn hành thư, đây là hành giai. Giống như cùng phổ thông hành giai cũng không giống nhau lắm a. Tiếu Tuyền nhâm lão người nhãn tình sáng lên, cái chữ này không tầm thường a. Nguyên bản trên mặt cầm chế rêu thần sắc tiếu thu đông ngưng lại, trong lòng khó có thể tin nói, gia hỏa này thế mà thật sẽ viết bút lông chữ. Cơ tư Dĩnh có chút kích động. Bởi vì nàng cảm thấy lại nên tại mình nhỏ bản bút ký bên trên ghi lại một đầu. Tiếu lạc thần sắc chuyên chú, bút lông trong tay hắn như dòng đi rắn truyền viết động, ngay từ đầu loại kia ngoài nghệ bộ dáng sớm đã không gặp, thay vào đó là một loại thư pháp đại sư nội tình cùng nội hàm, một mạch mà thành, không có một kia dừng lại. Vế trên là, Tổ Đức Lưu Danh Huy Nhật Nguyệt. Vế dưới là, Tông Công Truyền Thế Chiếu Sơn Hạ. Viết xong, bút ngừng, gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Để chung quanh lạc thôn dân chúng thấy như si như say, bọn hắn không hiểu thư pháp hàm ẩn, lại có thể thật sâu cảm nhận được một loại hào hùng khí thế, một loại nghệ thuật gia sức cuốn hút. Tiêu suối mặc cho đã tập trung vào tiếu lạc mặt, đôi mắt già nua vẫn đụng bên trong tràn đầy ánh sáng nóng bỏng mang, vui lộ tại hình, chữ tốt tốt câu đối, nhật nguyệt sân hà, đây là cỡ nào khí thế, còn có chữ này, như nước chảy mây trôi, nhưng lại cứng cáp hữu lực, tuổi còn trẻ liền có sâu như vậy lạ hạnh, không tệ, không tệ, không sai, ha ha ha Hắn không chỉ có là trong thôn thầy cúng, vẫn là tú tài công, hắn đánh giá tự nhiên là có quyền uy. Tiểu lạc không hổ là sinh viên, lợi hại. Viết chữ quá tốt rồi. Như tử, người sau khi lớn lên cũng phải giống tiểu lạc thúc thúc đồng dạng thi đậu bản khoa đại học, nghe không? Đám người tất cả đều dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem tiểu lạc, cái này thật quá lợi hại, có thể để cho lão thái gia cho đánh giá cao như vậy, quả thực là thần nhân A. Tiếu thu đông sắc mặt thì là có bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Hắn không biết đây là thế nào, năm nay làm sao khắp nơi bị tiếu lạc cho áp chế, phải biết, năm ngoái, năm trước, năm kia, hắn đều là đem tiếu lạc hoàn toàn cho làm hạ thấp đi a. Lao thái gia, đôi câu đối này có thể gián tiếp đi lên sao? Tiếu địa chứng hỏi. Tiêu suối mặc cho như nhặt được trí bảo đánh giá cái này hai bức chữ, nụ cười trên mặt vô cùng sán lạn. nếu như ngay cả dạng này câu đối cũng không có tư cách, vậy ta trước kia viết câu đối liền càng thêm không có tư cách. Trường 294, Phong 3. Mọi người tại đây đều là nghe được sửng sốt một chút, lão thái gia lời này là có ý gì? Nói là Tiếu Lạc viết câu đối so với hắn còn tốt. Lão thái gia thế nhưng là thanh triều tú tài a, mà lại hơn nửa đời người đều tại viết bút lông chữ, Tiếu Lạc mới hơn 20 tuổi, viết bút lông chữ sẽ so lão thái gia tốt hơn. Lão thái gia quá khen. Tiếu Lạc mỉm cười nói: "Không tiêu ngạo không tự ti, không tiêu không gấp, tiếu Lạc, ngươi cuối cùng rồi sẽ thành đại khí." Tiếu Tuyền nhâm lão người cầm thật chặt Tiếu Lạc tay. Cho tiếu lạc phi thường cao đánh giá. Lão Thái Gia nói rất hợp, tiểu lạc gia hỏa này tuyệt đối có thể làm được một phen oanh oanh liệt liệt đại sự nghiệp tới. Đều nói ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, tiểu lạc tại trong đại học trầm định mấy năm, cả người khí chất đều không giống. Ừm, đúng vậy a, cơ tiểu thư thích tiểu lạc không phải là không có lý do. Mọi người lại lần nữa đối Tiểu lạc khen không dứt miệng. Chỉ có kia Tiểu thu đông, nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến toàn thân đều phát run. Hắn cảm giác mình cảm giác ưu việt bị triệt để phá hủy, lạc thôn kiệt xuất nhất thanh niên đại biểu cũng đã mất đi, tất cả vinh quang cùng quang mang đều chuyển di tại tiếu lạc trên thân. Cái này dần dần để hắn đã mất đi lý trí, lạnh giọng nói, không phải liền là dựa vào nhà giàu tiểu thư thượng vị tiểu bạch kiểm sao, về phần bị các ngươi thổi phồng đến cao như vậy. Hắn nói rất nhỏ giọng, nhưng vừa vặn là thanh âm của mọi người dừng lại trong nháy mắt đó nói, cho nên phá lệ trói thai, toàn bộ sư tổ đàn người đều nghe thấy được mọi ánh mắt một sát na đều đặt ở trên người hắn. Tiếu tuyển Nhiêm lão người trên mặt lộ ra vẻ không vui. Thu Đông, ngươi tại loạn nói thầm cái gì đâu? Trong lời nói giữa các hàng, lộ ra một cỗ trách cứ ngựa khí. Đối mặt đám người chất vấn ánh mắt, Tiếu Thu Đông luôn cuống hoàng hốt, nhưng vẫn là rất nhanh chấn định lại, như là đã nói ra khỏi miệng, cũng không như vậy bó tay bó chân, trở nên lẽ thẳng khí hùng, lao thái ra, ta thực sự nói thật, Tiếu Lạc chính là đánh công, quanh năm suốt tháng cho ăn bể bụng liền kiếm cái tám vạn. Có thể tồn tiến tiền của ngân hàng có 5 vạn cũng rất không tệ, hắn đại học tốt nghiệp nhanh 4 năm đi, chỉ hôn đến 1 năm tồn 5 vạn tình trạng, cái này quá bình thường. Lại có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo cùng khoe khoang? Hắn duy nhất có thể khoe khoang cũng chỉ có cơ tiểu thư cái này người bạn gái, nhưng đối với cơ tiểu thư, ta cũng có vài câu lời khuyên, chuyện cổ tích bên trong cố sự tại thế giới hiện thực bên trong là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, ngươi vì tình yêu nghĩa vô phản cố, nhưng người nhà của ngươi đâu? Bọn hắn sẽ cho phép ngươi gả cho một cái xuất thân bình thường, xe phòng cũng mua không nổi tiểu tử nghèo. Đáp án khẳng định là phủ định, ta dám chắc chắn, các ngươi sớm muộn sẽ chia tay, hôn nhân là giảng cứu môn đăng hộ đối, các ngươi cái này đây tính toán là cái gì? Đủ rồi. Một tiếng lôi đình quát mắng vang lên, để Tiêu Thu Đông lời nói im bặt mà dừng. Tiêu Thu Đông nghiêng đầu sang chỗ khác, trong ánh mắt hiện lên không hiểu, nghi hoặc, phẫn nộ trừng mắt về phía Tiêu Bình, lạnh lùng quát, "Tiêu Bình, ngươi ăn thuốc nổ rồi." Tiếu Thu Đông, ta, ngươi, còn có lạc tử, ba người chúng ta từ nhỏ chính là bạn chơi, cùng nhau chơi đùa qua buồn, cùng một chỗ trộm qua láo thái gia quả sơn trà, còn cùng một chỗ vụng trộm đi trong sông bơi qua lạn. Lạc tử chơi qua tốt, ta đánh đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng, ngươi đây, đến cùng có ý tứ gì? Liên gặp không được Lạc tử tốt, liền nhất định phải muốn Lạc tử Phương Phương diện đều so ngươi chênh lệch trong lòng ngươi mới dễ chịu. Tiếu Thu Đông, ngươi tâm lý có bị bệnh không? Tiếu Bình lớn tiếng chỉ trích. Hắn thật sự là nhịn không nổi nữa, cái này tiếu thu đông quá mức. Thâm ta lý có bệnh. Ha ha. Tiếu thu đông chê cười cười lạnh, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật. Hắn nếu không phải trên bảng cái phú gia thiên kim tiểu thư, hắn coi như cái giám. Tiếu thu đông, đầu bóc ngươi nước vào, tại sư tổ đàn nơi này nổi điên làm gì. Tiếu địa trường tức giận quát tháo, cái này tiếu thu đông quá khiến người ta thất vọng. Trường thúc, ta không có nổi điên, ta nói chính là sự thật à. Vì cái gì các ngươi tất cả mọi người cảm thấy ta nổi điên, tiếu lạc chẳng phải có thể viết chữ đẹp sao, không phải liền là dáng dấp đẹp mắt để một cái nhà giàu tiểu thư nhìn chúng sao, ngoại trừ những này bên ngoài, hắn đây tính toán là cái gì cậu thí, đọc cái bản khoa đại học, ra chính là cái thối làm công, lão tử không có đọc qua đại học, phòng ở, xe, tiền giấy, mọi thứ đều song bạo hắn, ở trước mặt ta, hắn có tư cách gì tiêu, ngạo, lại có tư cách gì khoe khoang, tiếu thu đông thật là đánh mất lý trí. Hắn cảm thấy mình không điên, ngược lại cảm thấy là mọi người điên rồi, một cái trên bảng nhà giàu tiểu thư phế vật thôi, đáng giá mọi người như thế thổi phồng. Mà thành công của hắn, hắn ưu tú lại không người hỏi thăm, tất cả đều là một đám đốc, bức. Hắn một chỉ tiểu bình, điên cuồng cười lạnh nói, kêu 12 vạn lao tử không mượn, thích thế nào điễu, ngươi chính là bị thả cao, lợi vay người chém đứt tay cũng chuyện không liên quan đến ta, mình phế vật làm sinh ý cũng có thể thất bại, ta nếu là ngươi, cái này năm đều không mặt mũi trở lại qua. Ngươi, Tiếu Bình tức giận vô cùng, cũng biệt khuất cực, cả người đều tại kịch liệt phát run. Tiếu Thu Đông, ngươi làm như vậy cũng quá không trượng nghĩa a. Mỗi người đều sẽ có có chỗ khó thời điểm, Tiếu Bình là người trong nhà, ngươi có năng lực lại không giúp đỡ, liền không sợ sư tổ hàng giận ở trên thân thể ngươi sao. Quá tự cho là đúng, coi như ngươi kiếm tiền lại nhiều, trong nhà cũng sẽ không có người mừng thay cho ngươi. Đám người nhao nhao trách cứ. Tiếu Thu Đông lớn tiếng trả lời, vay tiền là tình cảm, không mượn là bản phận. Các ngươi đã có lòng như vậy, vậy tại sao không kiếm đủ 12 vạn cấp cho Tiếu Bình? Một câu, để mọi người nghẹn lời. Tiếu địa trường lắc đầu thở dài, Thu Đông, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Ta không thay đổi, ta vẫn như cũ là ta. Tiếu Thu Đông lặng lẽ liếc qua Tiếu Bình, vay tiền liền nên có vay tiền dáng vẻ cùng thái độ, có việc cầu người còn đem tư thái bày cao như vậy, vậy ta dựa vào cái gì hỗ trợ? Vay tiền đều cao như vậy tư thái, kia muốn hắn trả tiền thời điểm há không chính là đại lao ra rồi. Tiếu Bình trong lòng rất cảm giác khó chịu, tại bên ngoài nhận hết khuất nhục thì cũng thôi đi, về đến trong nhà, còn phải thụ đồng tộc tuổi thơ đồng bạn nục nhã, thấp ba lần khí, cái này so tại bên ngoài còn khó chịu hơn cùng biệt khuất. Bình ca, ta mời ngươi. Tiếu Lạc đứng dậy, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại để Tiếu Bình ngạc nhiên mở to hai mắt, đem ngươi thẻ ngân hàng tài khoản báo cho ta, ta hiện tại liền dùng di động ngân hàng chuyển cho ngươi. Tại gia gia đối với hắn nói muốn trợ giúp đào tú thẩm một nhà lúc, hắn sớm đã có phương diện này dự định chỉ là không có cơ hội mà lại Tiếu Bình cũng không có tìm hắn mà là đi tìm Tiếu Thu Đông ngay từ đầu Tiếu Thu Đông nguyện ý mượn vậy hắn cũng không thể đối Tiếu Bình nói đường hướng Tiếu Thu Đông mượn tìm đến hắn mượn đi không phù hợp tình lý nhưng bây giờ không giống Tiếu Bình sự tỉnh hắn rút định Lạc tử ngươi Tiếu Bình nhìn một chút Tiếu Lạc lại nhìn một chút Cơ Tư Dĩnh nếu như Tiếu Lạc sự nghiệp cũng giống như Tiếu Thu Đông vậy hắn khẳng định là tìm Tiếu Lạc mượn nhưng Tiếu Lạc cũng không phải là a chính như Tiếu Thu Đông nói. Một năm chỉ sợ cũng liền tồn 5 vạn thối, hắn không có ý tứ mở miệng mượn 12 vạn, ngay tại lúc này, hắn cũng phải cố kỵ một chút cơ tư dĩnh cảm thụ, hắn sợ Tiếu Lạc là cầm cơ tư dĩnh tiền cấp cho hắn, cứ như vậy, chẳng phải là sẽ để cho Tiếu Lạc tại cựu gia càng thêm không ngẩng đầu được lên sao? Chương 295: Tìm đường chết Tiếu Thu Đông. Tiếu Lạc nhìn ra Tiếu Bình lo âu trong lòng, cười nhạt một tiếng, yên tâm, là ta tiền của mình, đem ngươi số thẻ báo cho ta đi. Mặc dù Lạc thôn rất vắng vẻ, Nhưng 3G mạng lưới tín hiệu vẫn là có, điện thoại ngân hàng chuyển khoản hoàn toàn có thể thực hiện. Cái này, Tiếu Bình do do dự dự đem thẻ ngân hàng từ trong túi xuất ra, hắn hôm nay vốn là muốn tìm Tiếu thu đông vay tiền, thẻ ngân hàng một mực mang ở trên người, dù sao 12 vạn không phải số lượng nhỏ, cũng không thể cầm tiền mặt, đành phải là chuyển khoản. Tiếu Lạc mỉm cười đem hắn số thẻ cùng hộ danh đưa vào, rất nhanh liền hoàn thành 12 vạn chuyển khoản thủ tục. Tiếu bình thẻ ngân hàng khai thông số dư còn lại biến động tin nhắn nhắc nhở công năng, đương 12 vạn doanh thu về sau, điện thoại di động của hắn lập tức liền tiếp thu được tin tức, nhìn xem tin nhắn bên trong kia 12 vạn kim lạch, ánh mắt của hắn có chút ước ác, lạc tử, ngươi có phải hay không đem mình cưới vợ tiền cho ta mượn rồi? Nếu như là dạng này, ta, bình ca ngươi suy nghĩ nhiều, ta cưới vợ tiền còn rất đủ đủ. Tiếu lạc cười nhẹ đánh gãy, hắn rốt cuộc biết Tiếu bình vì cái gì không hướng mình mở miệng. Đầu tiên là cảm thấy mình kiếm tiền không có thiếu thu đông dễ dàng, thứ hai là mình còn không có cưới vợ. Tại nông thôn cưới vợ ít nhất phải 15 vạn, tiếu bình tất nhiên là cân nhắc đến hai điểm này, mới không có hướng mình mở miệng vay tiền. Ngươi không có gạt ta. Tiếu bình có chút bán tín bán nghi, hắn sợ tiếu lạc lừa hắn. Hắn không có lừa ngươi. Cơ tư Dĩnh cũng đi tới, môi đỏ khẽ mở, ngươi cầm đi trả nợ đi, không có quan hệ. Tiếu bình lúc này mới yên lòng lại, liên tục gật đầu, lạc tử, cảm ơn các ng Dạng này, ta cho ngươi viết cái giấy nợ đi Không cần Tiếu lạc dùng ngắn gọn hai chữ ngăn cản hắn Vô vô bờ vai của hắn Giữa chúng ta, không giảng cứu những thứ này Đúng đúng đúng, tiếu bình Đã tiểu lạc đều nói như vậy Ngươi cũng đừng làm những cái kia hư Lại nói, chúng ta nhiều người như vậy Đều có thể làm chứng, chẳng lẽ còn sợ Ngươi rực nợ sao Tiếu địa trường cười ha ha nói Mọi người nghe, đều là nhịn không được bật cười Lạc tử, hảo huynh đệ Tiếu Bình cùng Tiếu Lạc tới cái huynh đệ ở giữa ôm. Toàn bộ sư tổ đàn, đều tràn ngập tại một cỗ sung sướng bầu không khí bên trong, chỉ có kia Tiếu Thu Đông, không ai hỏi thăm, không người đưa ánh mắt ném ở trên người hắn, thật giống như hắn không tồn tại, hắn sắc mặt đỏ lên, cảm giác mình trong ngoài không phải người, đứng ở chỗ này đều là dư thừa, mọi người sung sướng tiếng cười trong mắt hắn phản phất trở thành chế dê ước. Tiếu Lạc, ngươi tại sao muốn cùng ta đối nghịch? Hắn thẹn quá hóa giận, diện mục dữ thợn cầm lấy dựng đặt ở trước cửa một cây gậy gỗ quát mắng một tiếng liền hướng tiếu lạc đầu quật xuống dưới đã mất đi lý trí phẫn nộ co lại đã dùng hết toàn lực gậy gỗ quất vào tiếu lạc đầu choàng một tiếng lập tức gãy thành hai đoạn Xong. cơ tư dính sắc mặt đột biến trong đầu chỉ hiện lên hai chữ này tiếu lạc là hạng người gì nàng rõ ràng nhất đây là một đầu sống sờ sờ dã thú à một côn này xuống dưới khẳng định để đầu này dã thú phẫn nộ sư tổ đàn tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh hai mắt trợn lên Không thể tin được Tiếu Thu Đông thế mà lại cầm cây gậy quật Tiếu Lạc, hơn nữa còn là trực tiếp hướng Tiếu Lạc trên đầu nện. Tiếu Thu Đông ngươi làm gì? Tiếu Bình cái thứ nhất lấy lại tinh thần, liền đẩy ra Tiếu Thu Đông, sau đó quan tâm hỏi Tiếu Lạc, Lạc tử, ngươi có sao không? Tiếu Địa Trường cùng Tiếu Tuyền Nhâm cũng là lo lắng nhìn Tiếu Lạc một chút, Tiếu Địa Trường chỉ vào Tiếu Thu Đông quát lớn, đem hắn làm ở, đừng để hắn nổi điên lại đả thương người. Ở đây bốn năm tên tráng hán nghe vậy, lập tức liền nhào tới. Đem Tiếu Thu Đông gắt gao nhấn tại trên tường, Tiếu Thu Đông lại giống như là như điên điên cuồng cười to. Cái tên điên này, đem hắn đưa đồn công an đi. Tiếu Địa Trường một trận tức giận. Chấm đã. Tiếu Lạc một tiếng quát nhẹ ngăn cản. "Tiểu Lạc." Tại mọi người kia lo lắng ánh mắt nhìn chăm chú, Tiếu Lạc từng bước một đi tới Tiếu Thu Đông trước mặt. Đây là muốn lộ ra cái nanh của hắn sao? Cơ từ dính một trái tim treo đến giữa không trung, nàng từ Tiếu Lạc trên thân cảm nhận được một cơn lạnh leo thấu xương. Coi như nơi này có vô số hương nến hỏa diễm đem không khí nướng đến rất ấm áp, nàng vẫn là toàn thân không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Tiếu Thu Đông, cho ta một lời giải thích. Tiếu Lạc nhàn nhạt liếc nhìn Tiếu Thu Đông, mặt không thay đổi hỏi. Đây cũng là ngoài hắn bất ngờ, hắn chưa hề nghĩ tới Tiếu Thu Đông sẽ động thủ, đầu chịu một côn, thật có thể nói là là lật thuyền trong mương, bất quá có nội lực hộ thể, một côn này với hắn mà nói không đau không ngứa. Giải thích. Tiếu Thu Đông cười lạnh, khuôn mặt khu Lão tử liền muốn đánh ngươi cái này giả nhân giả nghĩa, trên bảng nhà giàu nữ phế vẩn, đây chính là giải thích của ta, không phục. Con mẹ nó ngươi cắn ta à? Hoàn toàn là đã mất đi phải có lý trí, hắn cảm thấy mình mất hết thể diện, mà dẫn đến đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là Tiếu Lạc. Tiếu Thu Đông, ta nhìn ngươi là điên thật rồi. Tiếu Bình chạy tới, nổi giận đùng đùng trách cứ. Ta là điên rồi, đó cũng là bị các ngươi bức cho điên lên rồi, hắn Tiếu Lạc chính là cái giám, các ngươi cần phải đem hắn nâng đến bầu trời. Nói mượn 12 vạn liền mượn 12 vạn, không phải cái kia nhà giàu nữ tiền là của người nào tiền, hắn một cái chết làm công, có nhiều như vậy tiền lão tử đem đầu chặt đi xuống cho hắn làm cầu để đá. Tiếu thu đông phát rồ đạo. Tiếu Tuyền nhâm lão người lắc đầu yếu ớt thở dài, tâm tư đấu kỵ lý không được, tâm tư đấu kỵ lý không được a, Ghen ghét. lão thái gia, xem ra ngươi thật sự là giàn nên hồ đồ rồi, ta tiếu thu đông ghen ghét hắn. Ta nhổ vào. Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Tiếu Thu Đông cất tiếng cười to, hắn cười, Tiếu Lạc cũng đi theo cười, một loại làm người ta sợ hãi cười lạnh. Sau đó đưa tay, từ chế phục ở Tiếu Thu Đông một trong tay nam tử cầm qua kia một nửa gậy gỗ. Tiếu Thu Đông dùng mình một cái, Tiếu Dung sát nang ngưng kết, đám người giật mình, thầm nghĩ Tiếu Lạc đây là muốn đánh trở về, làm lạc thôn bí thư, Tiếu địa trường không có khả năng chơ mắt nhìn dạng này ẩu đả người sự tình phát sinh, bận điệu lớn tiếng quát dừng, Tiếu Lạc không muốn làm ẩu, có Tiếu địa trường chỗ dựa. Biết tiếu lạc tính nết tiếu thu đông lại lần nữa cười to, tiếu lạc, bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt, ngươi căn bản cũng không dám, chính là cho ngươi mười cái lá gan, ngươi thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì tiếu lạc trong tay gậy gỗ đón hắn chính là vào đầu một côn. Chẳng, một nửa gậy gỗ lại lần nữa gậy thành một nửa, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Tiếu thu đông cảm giác đầu váng mắt hoa, sau đó liền một cô nóng hổi máu tươi chảy xuôi mà xuống. Chống trọi hắn mấy người nam tử gặp hắn đầu rơi máu chảy theo bản năng buông lỏng ra hắn, lùi sang một bên, đã mất đi trèo trống, tiếu thu đông cả người liền phù phù một tiếng quỳ xuống trước tiếu lạc trước mặt, nửa người trên thẳng, vốn là so tiếu lạc thấp, cái quỳ này liền càng thấp. hắn ngẩng đầu, vạn phần hoảng sợ nhìn xem tiếu lạc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi, ngươi, ta thế nào? Tiếu lạc lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, khẽ miệng phát hoạ ra một vòng tàn nhẫn cung cười, Hàn Sân hỏi, thế gian có người bằng ta, nhục ta, khinh ta, cười ta, lớn ta. Tiện ta, làm như thế nào xử phạt? Ta nói, đánh chi? Vừa dứt lời, bay lên một cước, đá vào tiếu thu đông bộ mặt. Thối phong gào thét, lực lượng bốc lên. A! tiếu thu đông lúc này kêu thảm bay ra sư tổ đàn, trung điệp rơi xuống tại bên ngoài kiên cố trên mặt đất. Trưng 296, ngũ huynh đệ tìm việc. triệu tiếu lạc một cước, tiếu thu đông toàn bộ bộ mặt đau rát, mà lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xưng lên, cái chán trở xuống tất cả đều là máu. Một chiếc răng bị đá bay ra ngoài, trong mồm cũng đầy là máu tươi, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung đau đớn để Tiếu Thu Đông không được tiêu tên. T. Sư tổ đàn tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, những tiểu hài tử kia thấy cảnh này đều giương ngọng. Tiếu Lạc Tả hữu hoạt động một chút cổ, mặt như sương lạnh, nhấc chân bước ra sư tổ đàn, không tức giận thì thôi, khẽ động giận, vậy thì phải cầm máu đến lắng lại. Đúng lúc này, năm cái nam tử trung niên dẫn bốn cái nam tử trẻ tuổi trên mặt bất thiện chi sắc chạy tới. Tại nhìn thấy nằm trên mặt đất kêu rên Tiếu Thu Đông lúc sững sờ một chút, nhưng ở nhìn thấy Tiếu Lạc lúc, chín người liền trợn mắt nhìn. Tiếu Lạc, ngươi bây giờ là cánh giải cứng rắn dám đánh trưởng bối đúng không? Ta vừa về đến liền nghe Chiêu Lai nói ngươi đối với hắn động thổ, còn đánh ta lão bà, ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái thuyết pháp, ta liền ngay trước sư tổ mặt đánh gãy ngươi một cái chân, thế sư công giao huấn ngươi cái này bất hiếu tử tôn. Song Tiếu Lạc gọi hàng chính là cái loại bỏ lấy tóc hối qua nam tử trung niên có một đôi không giận tự uy mắt hổ chính là Tiếu Chiêu Lai năm huynh đệ cùng con của bọn hắn cái này loại bỏ tóc hối cuồng nam tử trung niên là Lão đại Tiếu Chiêu phát nghe nói đến động tĩnh bên ngoài sư tổ đàn người ở bên trong tất cả đều chạy ra hướng phát thúc, thiên địa lương tâm tiểu lạc không có đánh an viễn bà ngày đó chúng ta đều ở đây tiểu lạc xác thực đối Chiêu Lai đánh nhưng đó là bởi vì Chiêu Lai nói muốn sống trôn đang phong đầu đúng vậy a chúng ta đều có thể làm chứng tiểu lạc căn bản là không có đánh ngươi lão bà Ngày đó người ở chỗ này lúc này nhao nhao vì Tiếu Lạc nói chuyện. Chiêu Lai, Tiếu Lạc đến cùng có hay không đánh ta láo bà? Tiếu Chiêu Phát quay đầu hỏi Tiếu Chiêu Lai. Tiếu Chiêu Lai vô ngực lời thề son sắt mà nói, đánh, làm sao không có đánh, trực tiếp quạt tan viễn bà một bàn tay. Hướng Phát, ngươi phải làm chủ cho ta à, ta liền không đau không ngứa nói hắn vài câu, tên tiểu khốn kiếp kia liền phiến ta một bàn tay, lúc ấy mặt đều sưng lên, mấy ngày nay tiêu xuống tới mà thôi. Lan Giang ngăm đen an viễn bà từ trong nhà chạy tới, giả da rất yếu đuối dáng vẻ, liền trên lệch lau nước mắt. Tiếu Chiêu phát nghe xong, lúc này giận không kềm được, chỉ vào Tiếu Lạc liền gầm thét lên: “Danh con, ngươi chán sống rồi, dám đánh ta lão bà!” Hắn vừa giận mù quét qua đám người, đợi chút nữa ai cũng không cho phép giúp hắn. Nếu ai dám giúp hắn lao tử gì hay, dám đánh ta lão bà, không giáo huấn một chút hắn hắn cũng không biết làm sao tôn kính trưởng bối. Tất cả mọi người bị khí thế của hắn cho chấn nhiếp. Đem huynh đệ nhà con dâu ca treo lên đánh nói chính là hắn, còn cầm roi quất, kia là một cái thảm, huynh đệ nhà con dâu ca đều sắp bị đánh chết tươi, tiếu chiêu phát vì thế còn ngồi ba năm lao, có phương diện này màu đèn sử, ai dám treo chọc? Tiếu địa trường vội ho một tiếng, kiên trì đứng dậy, hướng phát, có việc dễ thương lượng, đều là người trong nhà, không muốn tổn thương hòa khí. Hắn mặc dù là bí thư, nhưng ở tiếu chiêu phát loại này người thu cạnh trước mặt, ngựa khí của hắn còn chưa đủ cứng rắn, không muốn tổn thương hòa khí. Bí thư, lão bà ngươi nếu là bị người đánh, ngươi có thể tâm bình khí hòa cùng người ta thương lượng. Tiếu chiêu phát âm thanh lạnh lùng nói. Tiếu địa trường mí mắt nhảy lên, tiểu lạc là làm người tất cả mọi người rõ ràng. Ngươi không thể chỉ bằng vào an viễn bà cùng chiêu lai like lời nói của một bên liền nói tiểu lạc đánh an viễn bà đi. Ngày đó ta không ở tại chỗ, nhưng ở trận có rất nhiều người. Đối chuyện ngày đó mọi người thấy rất rõ ràng rõ ràng. Tất cả mọi người nói tiểu lạc không có đánh ngươi lão bà đó chính là không có đánh ngươi lão bà Ngươi ý tứ, là ta lão bà cố ý vu hãm cái này danh con rồi. Tiếu chiêu phát chỉ chỉ tiếu lạc. An viễn bà xử sự, sự làm người thế nào trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, nàng không phải không khả năng vu hãm tiểu lạc. Tiếu địa trường nói. Đánh giắm. An viễn bà hào hứng đi tới, âm thanh gọi nói, ta vô duyên vô cớ hoa nguồn hắn ta có chỗ tốt gì, kêu tiểu vương bắt đảng chính là của ta, nếu không phải chiêu lai chạy tới, thẹn quá thành giận hắn sẽ còn đối ta quyền đấm cấp đá. Tiếu lạc cái tên vương bắt đảng cho ngươi mặt mũi đúng không? liền mẹ ta ngươi cũng dám đánh, cái tay nào đánh hiện tại liền cho ta nghĩ rõ ràng, con mẹ nó chứ chặn ngươi. một cái cách ăn mặc dáng vẻ lưu manh, mang theo đông thai thanh niên cầm trong tay một thanh dao thê, phẫn nộ chỉ vào Tiếu Lạc Quát mắng đạo, chính là Tiếu Chiêu phát cùng An Viễn bà nhi tử Tiêu Hồng. đúng, đúng, chắc hắn, tiểu tử này hiện tại nhưng khoa trương, căn bản không đem các ngươi năm huynh đệ để vào mắt. đã từ dưới đất bò dậy, đứng ở một bên Tiếu Thu Đông nhịn đau, vì đám lửa này thêm dầu thêm tuổi. Hy vọng đám lửa này càng đốt càng lớn, tốt nhất để Tiếu Chiêu Phát năm huynh đệ chơi chết Tiếu Lạc. Tộc nhân tương hối nhục mạng, công kích, sư tổ trên trời có linh, sợ là muốn thất vọng đau khổ nhà. Tiếu Tuyền Nhâm lão người lắc đầu, không được thở dài. Lão thái gia, nơi này không liên quan đến ngươi, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Tiếu Chiêu Phát đối Tiếu Tuyền Nhâm lão người giọng nói chuyện khá lịch sự. Tiếu Tuyền Nhâm lão người hừ nhẹ, trơ mắt nhìn các ngươi nhiều người như vậy khi dễ tiểu lạc, ta làm trong tộc trưởng rối ngươi cảm thấy ta có thể an tâm đi nghỉ ngơi? Hắc, ngươi cái lao bất tử, bảo ngươi một tiếng lao thái gia là cất nhắc ngươi, ngươi thật đúng là đem mình làm nhân vật. Tiêu Hồng nhục mạ nói. Ba. Tiếu Chiêu phát một bàn tay rút đi lên, giận dữ mắng họ, ai bảo ngươi như thế cùng lao thái gia nói chuyện, về sau còn dám mắng lao thái gia, lao tử quất không chết ngươi cái tiểu hỗn đảng. Tiêu Hồng đối phụ thân rất là e ngại, che lấy nóng bỏng gương mặt lui xuống. An Viễn bà đau lòng nhi tử, đẩy Tiếu Chiêu phát một thành. Ngươi đánh nhi tử làm gì? Tiếu lạc đánh lao bà ngươi cùng huynh đệ. Ngươi bây giờ liền đi đánh hắn a. Đánh nhi tử tính năng lực gì? Ác bà nương. Trong lòng mọi người đối An Viễn bà chán ghét đến cực hạn. Tiếu chiêu phát sở dĩ sẽ tiến nhà tù. Cái này An Viễn bà tuyệt đối trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Đây quả thực là cái ác độc phụ nhân. Tiếu chiêu phát trừng mắt Tiếu lạc, dùng không cho người chống lại ngự khí hung tận quát. Danh con cho ta ngoan ngoãn quay lại đây. Vì trên mặt đất hướng ngươi thẩm cùng chiêu lai thuốc dập đầu ba cái. Lại phiến mình hai bàn tay việc này cứ tính như vậy, bằng không ta đánh gây ngươi một cái chân. hừ hừ hừ, Tiếu lạc bả vai run run, phát ra một trận chê cười cười lạnh, trong ánh mắt càng là lộ ra khinh thường. Hai tay của hắn cắm ở trong túi quần, đi từ từ hạ giai bậc thang, mang theo một vòng treo tức ngự khí hỏi An viễn bà, ta thật đánh qua ngươi. Nên tiếp tiếu lạc ánh mắt, An viễn bà không đến từ một trận trộn dạng, nhưng vừa nghĩ tới chồng mình cùng mấy vị huynh đệ đều tại, bọn hắn nhiều người, căn bản cũng không cần e ngại tiếu lạc liền bày ra một bộ tranh chua dạng, dập đầu một viên bí đỏ tử, âm dương quái khí nói: ôi, hiện tại sợ, không dám thừa nhận, lúc trước thần khí dạng đi đâu rồi, ngươi không phải rất lợi hại sao? Còn trên bảng cái nhà giàu đại tiểu thư, cái đuôi không phải vệnh đến bầu trời sao?" Thanh âm rất lênh lảnh, nghe được những cái kia minh bạch sự tình chân tướng người nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nắm nắm chặt nắm đấm, cái này ác bà nương thật sự là làm cho người rất tức giận. Chương 297: Thu thập. An viện bà mũi vệnh lên trời. Đập lấy bí đỏ tử, một bộ cao cao tại thượng, ỉ vào phe mình nhiều người đắc ý miệt thị lấy tiếu lạc, hôm nay chủ yếu nhất là giáo hấn tiếu lạc, cũng thuận tiện rõ ràng nói cho lạc thôn tất cả mọi người, nhà bọn hắn lớn nhất, ai cũng không cho phép khi dễ đến nhà bọn hắn trên đầu đi. Hướng phát thúc, lạc tử không phải người như vậy, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm. Tiếu Bình chạy lên đến đây, đứng tại tiếu lạc bên này vì tiếu lạc nói chuyện. Đầu đây là máu tiếu thu đông lập tức gầm dương quái khí nói, nhà, cho vay ngươi cứ như vậy trung thành. Tiếu Bình, ngươi bây giờ tựa như một con chó biết sao. Tiếu Thu Đông, con mẹ nó ngươi muốn bị đánh. Tiếu Bình tức giận không thôi, trợ to hai mắt gắt gao trừng mắt Tiếu Thu Đông. Tiếu Thu Đông về lấy một cái khinh thường dễ cận. Ta lời mới vừa nói cần lặp lại một lần nữa. Tiếu Bình, ta biết ngươi cùng Tiếu là quan hệ tốt, nhưng ngươi tốt nhất thành thành thật thật ở tại một bên, nếu không ta liền ngươi một khối đánh. Tiếu Chiêu phát mặt mũi tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm Tiếu Bình càn rỡ quát. Ba ba Ba Một trận tiếng vỗ tay vang lên, ở thời điểm này lộ ra phá lệ trào phúng. Tiếu lạc vỗ tay, ngoạn vị cười nói, không sai, cảm xúc ngôn ngữ đều rất đúng chỗ, biểu diễn rất đặc sắc. Tiếu chiêu phát mấy huynh đệ sướng sở, không biết Tiếu lạc làm cho gì. Con mẹ nó ngươi tại cái này trang cái gì trang. Có tin ta hay không hiện tại liền chặt ngươi. Tiếu địa hoành cầm lấy dao phay chỉ vào Tiếu lạc tức giận chất vấn. Tiếu lạc túi đầu xuống, lắc đầu cười lạnh, một giây sau, cả người tựa như một vòng tia chớp màu đen lướt đến tiếu địa hành trước mặt, xúc thế đã lâu đuổi phải như là kéo căng đến cực hạn cường độ cao lò so sát na bung ra, mạnh vung mạnh hướng tiếu địa hành phần bụng. Phúc. một ngụm đậm đặc máu tươi từ tiếu địa hành trong miệng phun ra mà ra, lực lượng kinh khủng hướng về toàn thân hắn lan tràn, thân thể của hắn hiện lên xê chữ hình, tựa như một viên mất khống chế đạn pháo hướng về. sau hung hăng ném ra, trùng điệp ngãn lện ở 6-7 mét có hơn, tại miệng mũi đều chảy máu vùng vẫy một lát sau liền triệt để bất tỉnh đi, không có động tĩnh. Mọi người ở đây không khỏi hoảng sợ thất sắc mở to hai mắt, cuốn rút hơi lạnh, ai có thể nghĩ đến Tiếu Lạc sẽ có bực này đáng sợ thân thủ, quả thực là kinh thế hai tụ, khó có thể tin, liền liền cơ tư dĩnh đều vì Tiếu Lạc trong nháy mắt lực bộc phát cho thật sâu kinh hãi. Tiếu Chiêu phát một đoàn người sắc mặt đột biến, hai mặt nhìn nhau. An Viễn bà tại sững sờ qua đi, liền đem trong tay bí đỏ tử ném vứt bỏ, Liều Lĩnh hướng Tiếu Điệu Hoành chạy đi, trong miệng không ngừng la lên con trai mình danh tự, Hoành, Điệu Hoành. Siu Tiếu lạc giống như là một đạo hữu linh, đi tới trước mặt của nàng chặn nàng. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Tránh ra! Nên tiếp tiếu lạc hai mắt, an viễn bà dùng mình một cái, lại không vừa rồi đắc ý bộ dáng. Ngươi không phải mới vừa nói ta đánh ngươi sao? Tiếu lạc mặt như sương lạnh, tay phải giơ lên, sau đó không chút khách khí hướng phía an viễn bà tấm kia đen nhánh mặt vỗ xuống. Ba. Nương theo một tiếng vang rội tay tát âm thanh, an viễn bà nguyên địa xoay tròn một vòng mới ngã xuống đất. Một viên mang máu răng trong quá trình này bay ra. Kịch liệt đau nhức để nàng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, má trái lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng, máu tươi không ngừng từ trong miệng nàng chảy ra mà ra, nàng hoảng sợ nhìn xem Tiếu Lạc, ở trong mắt nàng, Tiếu Lạc lúc này liền cùng một đầu ma quỷ không khác. Lần này là thật đánh. Tiếu Lạc cư cao lâm hạ liếc nhìn nàng, thần sắc đạm mạc, khóe môi nhếch lên một vòng giễu cợt. Danh con, lão tử giết ngươi." Tiếu Chiêu phát rất yêu lão bà của mình mắt thấy an viễn bà bị tiếu lạc đập ngã trên mặt đất, cả người liền nổi giận đến cực điểm, bạo giống một tiếng, từ dưới đất ôm lấy một khối củ hấu rõ ràng, dùng cho đánh nền tảng ngọn núi thạch hướng tiếu lạc xung tới, sau đó đón tiếu lạc cái hót liền hung hăng nện xuống. Tiếu lạc không chút nghĩ ngợi, quay người chính là một quyền. Bành, nắm đấm cùng tảng đá va nhau, hung hãn lực lượng như thú bước lên, cùng với còn như là bom nổ bạo hưởng, nặng đến mười mấy cân ngọn núi thạch hoàn toàn băng liệt thành đá vụn, đạn hướng về bốn phía bay vụn. Tại tiếu chiêu phát kinh ngạc bên trong, tiếu lạc một cái cao đá, trúng đích bộ mặt của hắn. A, tiếu chiêu phát kêu thảm ngã xuống đất, trong miệng cũng là phun ra máu tươi. Toàn trường tiếng kêu sợ hãi, những này chỉ ở võ hiệp phim truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện tình cảnh thế mà sống sờ sờ ở trước mắt diễn dịch, mang đến thị giác chấn nhiếp, là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tiếu bình ngây ra như phóng, tiếu thu đông kinh hãi không thôi, không thể tin được này lại là hắn quen thuộc, thân thể yếu đuối tiếu lạc Tiếu Chiêu Lai cùng sáu người khác, tại tận mắt nhìn đến Tiếu Lạc như thế biến thái thân thủ lúc, tất cả đều sững sờ lại, trong lúc nhất thời không còn dám xông đi lên. Thế nào, sợ? Tiếu Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt một đạo rêu cợt quét mắt bọn hắn. Tiếu Lạc, ngươi! Ngươi đừng khinh người quá đáng! Tiếu Chiêu Lai bất an hô! Ta khinh người quá đáng! Tiếu Lạc nhịn không được bật cười, mấy huynh đệ các ngươi sợ tác sợ vi người trong thôn rõ như ban ngày. Đến cùng ai khinh người quá đáng mọi người trong lòng đều rõ ràng, đến, tiếp tục, không phải muốn tới giáo huấn ta sao? Không phải muốn ta quỳ trên mặt đất cùng các ngươi xin lỗi sao? Vậy các ngươi đánh cái gì run rẩy vừa rồi uy phong đều chạy đi đâu rồi? Tiếu chiêu lai một nhóm người thân thể đúng là nhận không ngừng run rẩy hô hấp cũng biến thành gấp rút mà sâu. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tiếu lạc thực lực mạnh như vậy à, quả thực là quái vật để bọn hắn thật sâu e ngại. Các ngươi không đến, vậy ta đến rồi. Tiếu lạc khoe miệng lộ ra một đạo tàn nhẫn cung cười, ánh mắt đột nhiên đóng băng. Tại một tiếng điên cuồng tà ác nghe rằng cười bên trong về bức phi nước đại, hóa thành một đầu báo săn nhào tới, mạnh mẽ đâm tới. Lúc này liền có ba người kêu thảm bay ngược mà ra, ngũ tạng lục phủ giống như là rời vị, bước tiếu chiêu phát theo gót miệng phun máu tươi. Có một người kịp phản ứng, dơ lên trong tay cầm gậy gỗ liền hướng tiếu lạc nện xuống. Nhưng tiếu lạc nắm đấm thế như trẻ che xông đoạn mất cây gậy gỗ này, sau đó rắn chắc đánh vào lồng ngực của hắn lại là một cái ngã xuống đất thổ huyết. Cuối cùng hai cái cổ tay chặt bổ vào hai tên thanh niên trên cổ, hai người kia lập tức ngất đi. Cũng chỉ còn lại có một cái Tiếu Chiêu Lai, Tiếu Lạc như một trận gió đi vào trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. "Đến ngươi." Lời nói lạnh như băng không mang theo mảy may tình cảm, phảng phất đến từ cửu u địa ngục. Tiếu Chiêu Lai toàn thân tuôn ra một cỗ mồ hôi lạnh, tựa như một bãi đống bùn nhão giống như quỷ dạp xuống đất, doa đến tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Trong đụng quần tràn ngập lên một mùi nước tiểu. Không. Không muốn. Ta. Ta sai rồi. Tiểu lạc. Ta biết sai. Tiếu chiêu lai sắc mặt trắng bệnh. Dọa đến hoang mang lo sợ. Biết sai rồi. Người sai ở đâu rồi? Tiếu lạc cơm thanh lạnh lùng nói. Trên thân lệ khí lúc này nồng nặc nhất. Tiếu chiêu lai cảm giác chính mình là đối mặt với một đầu khát máu ma quỷ. Ta không nên gọi an viễn bả vu hám ngươi quạt nàng. Không nên giật dây chúng ta năm huynh đệ tới đối phó ngươi. Là miệng ta quá thiếu bị ngươi giao huấn một trận là ta gieo gió gặt bão. Tiếu Chiêu Lai không ngừng phiến mình cái tát, hoảng sợ nói nói, "Còn có, còn có chính là không nên cùng An Viễn bà phát sinh quan hệ, cùng huynh trưởng nữ nhân yêu đương vụ trộm." Đối Tiếu Lạc sợ hãi để hắn đã mất đi lý tính, đúng là đem làm ra qua chuyện xấu xa cho hết buồn bã ra. Mọi người tại đây nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía An Viễn bà, trong đầu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hai người thường xuyên cùng một chỗ, còn thường xuyên đi trên núi lốn tuổi. Nguyên lai hai người này lại có cái tầng quan hệ này. Chương 298, tàn nhẫn lý do. Không có một chút liêm sỉ chi tâm, thật sự là không có một chút liêm sỉ chi tâm phụ nhân. Tiêu Tuyền Nghiêm lão người bi thống phẫn hận nói, tại Tiêu thị trong gia tộc thế mà phát sinh đệ đệ cùng tẩu tử thông dâm chuyện xấu, nếu như đổi lại tại cổ đại, đây là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, quá không biết liêm sỉ. Những người khác nhìn về phía An Viễn bà ánh mắt cũng là lộ ra thật sâu buồn nôn, loại này phụ nhân không chỉ có ác độc còn cung đệ đệ của trượng phu thông dâm, quả thực để cho người ta khó mà chịu được. Đối mặt đám người ánh mắt, đối mặt tiếu tuyển nhâm trách cứ, an viễn bà sắc mặt kinh hoàng mà khi nhìn thấy trượng phu tiếu chiêu phát cũng mang theo chất vấn ánh mắt nhìn xem mình lúc, nàng luôn cuống, triệt để luôn cuống, chỉ vào tiếu chiêu lai liền lớn tiếng đục mạng, chiêu lai cổ, ngươi nổi điên làm gì, ai cùng ngươi phát sinh quan hệ, ngươi, ngươi không nên nói bậy nói bạ nàng tiếng nói mặc dù rất lớn, nhưng tất cả mọi người có thể từ đó nghe được nàng không có gì lực lượng, trót dạng. Tiếu chiêu lai lấy lại bình tĩnh, ý thức được mình đem nhất không thể nói sự tình nói ra. Lần này toàn bộ lạc thôn chỉ sợ đều sẽ phỉ nhổ hắn, hắn lập tức liền muốn đổi giọng giải thích, nhưng Tiếu lạc kia như như ma quỷ thanh âm giờ phút này tại bên tai hắn vang lên, nàng nói ngươi nói hiểu nói vượng, ngươi liền không định phản bác, trong câu chữ lộ ra một cỗ nồng đậm hẳn ý. Tiếu chiêu lai đánh cái ác hẳn, Tiếu lạc ý tứ hắn biết, muốn hắn chứng minh đây hết thể là thật cũng không phải là hắn nói hiếu nói vượng, đây là muốn hắn cùng An Viễn bà Triệt để thân bại danh liệt, quá độc ác. Nói đi, nói ta liền bỏ qua cho ngươi. Tiếu Lạc đột nhiên hướng hắn quỷ dị cười một tiếng. Tiếu Chiêu Lai ngẩng đầu, nhìn hắn con mắt, con ngươi phóng đại, tinh thần xuất hiện một trận hoàng hốt, chúng tiếu lạc thuật thôi miên, quỷ thần xui khiến nói, ta gối đầu khăn là nàng mua, nàng ở chính diện may một cái lai chữ, ở mặt sau may một cái phượng chữ, lai chữ đại biểu ta, phượng chữ đại biểu nàng. Chân hỉ phượng, đây là tên An Viễn bà mọi người nghe xong đều là nhũ mày lắc đầu quá không biết xấu hổ thật là buồn nôn đều tuổi trên 50 người thế mà còn thông đồng nam nhân thông đồng vẫn là chồng mình thân đệ đệ làm cho cả lạc thôn đều đi theo hồ thẹn an viễn bà mặt sám như cho phan nan một trương đen nhánh mặt mò loại chuyện này bại lộ nàng tại lạc thôn sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên tiện hóa tiểu chiêu phát giận không kềm được thanh âm khàn khàn giống lên một tiếng trong trắng mắt bò đầy tơ máu tựa như một đầu phẫn nộ đến cực hạn trâu được Lửa giận công tâm phía dưới, phốc một tiếng phun ra ra một miệng lớn tâm huyết ngắt đi. Trong này cô sự thật đúng là thú vị a. Tiếu Lạc gầm lên nở nụ cười, hắn nguyên bản còn nghĩ phế bỏ tiểu chiêu lai một cái chân, bây giờ suy nghĩ một chút, cùng tẩu tử thông dâm sự tình bại lộ, cái này xa so với phế bỏ tiểu chiêu lai một cái chân còn muốn thống khổ. Mặc dù mọi người rung động tại Tiếu Lạc tàn nhẫn, trong nội tâm lại là kêu to thống khoái, tiểu chiêu phát mấy huynh đệ lúc này xem như đã chúng thiết bản lên, không chỉ có bị hung hăng giáo huấn một trận còn tuân ra một cái cực độ không có liêm sỉ sự tình, quả nhiên là ác nhân tự có ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Tiếu Thu đông máu trên mặt dấu vết đã khô cạn, miệng bên trong răng máu cũng đình chỉ chảy ra ngoài. Hắn ngơ ngác nhìn bị Tiếu Lạc đánh ngã trên mặt đất, rên thống khổ Tiếu Chiêu phát mấy huynh đệ chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ thiên linh đóng quán thâu mà xuống thẳng tới lòng bàn chân, toàn bộ thân hình đều là một mảnh lạnh buốt. Đột nhiên, trong tầm mắt của hắn đống nhiên nô ra một cái đại thủ, mánh kéo lấy cổ áo của hắn con mắt tập trung chỉ nên tiếp tiếu lạc tấm kia hơi có chút dữ tợn nhưng lại tuấn lạnh vô cùng khuôn mặt tiếu thu đông ta nhịn ngươi rất lâu mỗi lần ta đều nhắc nhở mình ngươi cùng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi mà ngươi lại lần lượt khiêu chiến ta nhẫn mại độ ngươi là cảm thấy ta trời sinh liền nên thụ ngươi khi dễ không có ý tứ cái này có lẽ sẽ để ngươi cảm thấy rất có cảm giác thành công nhưng ta sẽ chỉ rất khó chịu tương đương khó chịu tiếu lạc bắt lấy tiếu thu đông cổ áo đem hắn hung hăng vung mạnh lên giữa trời xoay tròn như bao tải đánh tới hướng sư tổ đàn bức tượng, bành kết nương theo lấy một ngạt tiếng va đập cùng xương cốt chém đứt âm thanh đau đớn kịch liệt từ hai chân bộ vị bay thẳng đại não mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Tiếu Thu Đông lập tức hàn rọng kết lên thanh âm giống như quỷ khóc sói gạo thê lương đến cực điểm thân thể tại kịch liệt rung động rãy rủa Tiếu lạc không dễ dàng tức giận một khi tức giận liền nhất định phải có thống khổ cùng chảy máu hắn thật không nghĩ Lý Tiếu Thu Đông cũng không để ý tới người ta Người ta lại trực tiếp leo đến trên đầu của hắn đi đi tiểu, cái này khiến hắn không thể nhịn được nữa. Trong lòng mọi người một trận sợ hãi, một mặt thiện, một mặt ác, cái này tiếu lạc căn bản chính là thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp, lúc này là lộ ra ma quỷ hung mặt ác. tiểu lạc, có thể. Cho dù tiếu thu đông có mọi loại không phải, tiếu địa trường thân là bí thư, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn tiếu thu đông bị tiếu lạc đánh chết đi. Trường thúc, ta có trường mực. Tiếu lạc hướng hắn mỉm cười, tiếp tục hướng tiếu thu đông đi đến. Ngô ngô ngô. Một trận ồn ào tiếng mổ tợ từ xa tới gần, lại là một cỗ xe xích lô nhanh chóng từ trên đường cái chạy về đằng này. Là trí viễn. Trí viễn cuối cùng là tới, lại không lai tiểu lạc liền phải đem tiếu thu đông đánh chết. Ai thông chi trí viễn, làm rất hợp. Đại gia hỏa nhẹ nhàng thở ra, cơ tư dĩnh đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, ở đây sợ là không ai có thể ngăn cản tiếu lạc, chỉ có tiếu lạc cha mẹ. Xe xích lô tại công cộng phơi gạo bãi dừng lại. Tiêu Chí Viễn cùng Hoa Hà Anh từ ba lượt trên xe đi xuống, vô cùng lo lắng liền chạy sư tổ đàn bên này chạy tới, bọn hắn mắt nhìn trên mặt đất Tiếu Chiêu Phát mấy huynh đệ, trên mặt hiện hiện một kia không hiểu. Tiểu Lạc, Tiếu Chiêu Phát bọn hắn muốn tìm ngươi phiền phức, ngươi có bị thương không? Tiêu Chí Viễn quan tâm mà hỏi. Hoa Hà Anh thì trực tiếp toàn thân cao thấp kiểm tra Tiếu Lạc, xem hắn trên thân thể có hay không tổn thương, như tử, ngươi thương lấy chỗ đó không? Mấy cái kia nát côn muốn đả thương ngươi ta và cha ngươi liền xem như ngồi tù cũng muốn thay ngươi lấy lại công đạo. Tiếu lạc lắc đầu mỉm cười mà nói: mẹ, cha, ta không sao. đám người rất im lặng, bởi vì Tiếu Chí Viễn trên thân cải lấy một thanh mã đao, trong tay càng là nắm lấy một chi súng săn. cái này không phải tới khuyên đỡ, cái này căn bản là lai không chết không thôi tư thế. Tiếu địa trường lắc đầu bất đắc dĩ nên đón tiếp lấy, không được thở dài. Chí Viễn, ta bảo ngươi tới là khuyên can, ngươi làm sao còn mang theo đem súng săn lai? đây là muốn làm gì a? Tiếu Chí viễn lúc này mới ý thức được trong tay súng săn, theo bản năng dấu ở sau lưng, giải thích nói, Bí thư, đêm hôm khuya khoát có rất nhiều lợn rừng, con trai súng săn phòng thân. Phòng cái gì thân, Tiếu Chiêu phát mấy huynh đệ ý vào nhiều người muốn đánh nhi tử ta, chúng ta mang đến chính là muốn coi bọn họ là lợn rừng đánh. Hoa hà anh lý trực khí trắng đạo, Tiếu lạc là trong lòng của nàng thịt, ai dám động đến hắn nàng liền với ai liều mạng. Mọi người tại chỗ một trận xấu hổ, thầm nghĩ. Hóa ra tiếu lạc cái này tính tình trẻ con tàn nhẫn như vậy không phải hậu thiên dưỡng thành, mà là di truyền hai người các ngươi. Trưng 299, tưởng tượng, thúc, thẩm, các ngươi yên tâm, lạc tử không bị tổn thương, ngược lại là hướng phát thuốc bọn hắn, đều bị lạc tử đánh. Tiếu bình tiến lên một bước, đem sự tình ngọn nguồn hướng tiếu Chí viễn nói rõ với Hoa Hà Anh rõ ràng. Tiếu chiêu phát bọn hắn nguyên lai đều là bị tiểu lạc cho đánh bại trên mặt đất. Tiếu Chí viễn cùng Hoa Hà Anh nhìn nhau. Hiển nhiên hoàn toàn không ngờ đến sự tình sẽ là như vậy. Tiểu Lạc đứa nhỏ này khẳng định là đạt được sư tổ phù hộ, uống xong thần thủy, lực lớn vô cùng, dũng mãnh thiện chiến, đây là sư tổ tại hàng giận tại hướng phát mấy huynh đệ, trừng phạt bọn hắn những năm này tại Lạc thôn Dương Vương Dương bá việc ác. Tiếu Tuyền nhâm lão người giàu có cảm tình cao giọng hô. Tiếu Chiêu phát mấy huynh đệ một trận chột dạ, theo bản năng nhìn về phía sư tổ tượng thần, tấm kia mỉm cười khuôn mặt, phảng phất nhiều tầng thâm ý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 Cơ tư dĩnh đột nhiên nhịn không được cười khẽ một tiếng, bởi vì nàng cảm thấy tiếu lạc phụ mẫu quá thú vị. Tư dĩnh cô nương cười lên thật là dễ nhìn. Hoa hà anh cầm thật chặt tay của nàng. A Di càng để mắt. Ta giả, trên mặt đều là nếp nhăn, làn da hiện tại cũng không có chút nào nước nhuận. Bất lao bất lao, A Di còn rất trẻ. Cơ tư dĩnh cười nói. Tiếp qua một năm đều 50 còn chưa già à, ngươi cô nương này thật biết nói chuyện, đúng, ngươi làn da tốt như vậy.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 Một năm này ở bên ngoài có thời gian liền đi luyện luyện tán đả. Hắn đương nhiên sẽ không nói là dung hợp một cái hệ thống, cái này nói ra quả thực là muốn bị phụ thân xem như người bị bệnh tâm thần. Luyện tán đả có lợi hại như vậy, một quyền có thể đem tảng đá đập bể rồi. Tiêu trí viện bán tín bán nghi. Mọi người khoa trường thôi, nào có lợi hại như vậy? Tiếu lạc gãi gãi sau gáy, mất tự nhiên cười nói. Tiêu trí viện gật gật đầu, cảm thấy cũng thế, khẳng định là người trong thôn khoa trường, hắn không có lại vấn đề này tiếp tục.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 này nhưng làm Cơ Tư Dĩnh cho làm kinh sợ giật mình, cuống quít từ chối. Tiếu Lạc cũng lên tiếng phụ họa, nói đưa vòng ngọc qua sớm. Nhưng Hoa Hà Anh đối với việc này thái độ rất hung hăng, hơn nữa gia gia nãi nãi, phụ thân đều cùng với nàng đứng ở một bên. Này tổ truyền vòng ngọc liền cuối cùng đeo ở Cơ Tư Dĩnh trên cổ tay. Tiếu Lạc tiên sinh, người xem chuyện này, lầu hai phòng khách chỉ còn dư lại Tiếu Lạc cùng Cơ Tư Dĩnh hai người lúc, Cơ Tư Dĩnh liền thấp thỏm bất an, muốn đem ngọc này vòng tay trả về cho Tiếu gia, nàng là đồ giả.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 Nhưng này rõ ràng là gian phòng của mình, tại sao cơ tư dĩnh ở gian phòng của mình tắm rửa? Chuẩn bị cho nàng gian phòng kia cũng có bường tắm A, này tình huống thế nào? Trường 301, hai nạn xấu hổ. Ở đại sảnh trên ghế salon lặng lặng chờ trong chốc lát, mặc quần áo tử tế cơ tư dĩnh mới cúi thấp đầu đi ra, đỏ ửng một mực lan tràn đến nữ nhân bên thai bộ. Cái này, ta, thật có lỗi. Tiếu lạc cũng không biết nên nói cái gì cho phải, tóm lại vẫn là trước nói một tiếng xin lỗi đi.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 Nhìn không được che miệng kêu lên, bởi vì nàng đống nhiên nhớ tới, mình đổi lại nội y còn phơi tại tiếu lạc gian phòng phòng tắm trên cây áo, mới vừa rồi bị tiếu lạc bắt gặp, khẩn trương thái quá, luôn cuống tay chân, nhất thời đúng là quên đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng cảm giác mình muốn điên rồi, gấp đến độ không ngừng tại nguyên chỗ dậm chân. Mà đi vào trong phòng tắm chuẩn bị tắm rửa tiếu lạc cũng trận tròn mắt, ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên cây áo màu trắng đồ lót cùng nịt ngực màu đen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 Nhìn xem nàng, dùng ngón tay chỉ gian phòng bên trong phòng tắm, "Cự Tư Dĩnh, ngươi thật giống như rơi đồ vật ở bên trong." "A." Cự Tư Dĩnh gương mặt đằng một chút nóng đỏ vô cùng, nàng mở to hai mắt, cảm giác mình khiếu tới cực điểm. "Ta, ta cái này lấy đi." Cướp ép gạt ra một đạo xấu hổ tiêu dung, Liều lĩnh chạy vào phòng tắm, đem kia hai kiện thiếp thân quần áo lung tung nhét vào trong ngực ôm, sau đó tựa như là bị kinh sợ thỏ con, cũng như chạy trốn chạy trở về mình trong phòng. "Ta giống như làm sai chuyện."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 Một lúc sau khẳng định liền sẽ sám xịt rời đi. Tiếu Lạc cười nhạt một tiếng, lắc đầu, nên đối mặt vẫn là đến đối mặt, các ngươi buông ra đồng chiêu đại thẩm đi. Buông ra cái này phát cuồng phụ nhân. Đám người sững sờ, đây là mở cái gì quốc tế trò đùa, nàng bộ dáng này nhưng là muốn xé xác người tư thế à. Đồng chiêu đại thẩm hung tợn nhìn chằm chằm Tiếu Lạc, khàn giọng kiệt lực gào lên, "Tiếu Lạc, ngươi một đút không quen Bạch Nhã Lang, dám đánh chúng ta nhà đồng tử, ngươi lương tâm bị chó ăn rồi sao?"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 rất muốn cứ gọi Tiếu Lạc đi xử lý vết thương. Hết giận, ta liền cùng Đông Triều đại thẩm hảo hảo nói một chút. Tiếu Lạc trầm rãi nói, "Ngươi nói đông qua một mực lấy ta làm thân huynh đệ đối đãi, hắn thật sự có sao?" Từ việc khắc nghiệp có thành tựu bắt đầu, vẫn tại cường điệu đọc qua đại học ta so ra kém không có đọc qua đại học hắn, đem ta bỡn cợt không đáng một đồng, để người khác ở sau lưng đâm sống lưng của ta sương, điểm này ta nhịn, ta không có cùng hắn so đo. Năm nay về nhà, vừa lúc ở trong thành phố đụng phải hắn.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 Dù sao bọn hắn quan hệ như vậy muốn tốt, nguyên lai căn bản cũng không có, tất cả mọi người ăn uống no đủ, tiểu lạc còn đang kia bận biểu tứ phía, liền miệng nước đều không uống bên trên, càng đừng nói dùng nữa. Một mực đem huynh đệ treo ở ngoài miệng, lại hoàn toàn không có đem tiểu lạc làm thành huynh đệ đến đối đãi. ai? Cái này tiếu thu đông A. Đoàn người nhao nhao vì tiểu lạc cảm thấy không đáng, tiếu thu đông làm quá làm cho người hàn tâm. Đông chiêu đại thầm ngộng, tự lẩm bẩm, đông tử hắn.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 Đông chiêu đại thẩm, đông qua là con của ngươi không sai, ngươi che chở hắn là thiền kinh địa nghĩa sự tình, nhưng ta hoàn thủ cũng là thiền kinh địa nghĩa sự tình, ta cho tới bây giờ liền không nợ hắn, tiểu lạc không sai. Cuối cùng này một tiếng tựa như thiết luật quát mắng mà lên, lộ ra một cỗ chính nghĩa, một cỗ bảng bạc đại thế. Mọi người tại đây đều bị thật sâu lây nhiễm, tiểu bình dẫn đầu dơ cao năm đấm phụ họa, tiểu lạc không sai, tiểu lạc không sai. Những người khác cũng là trăm miệng một lời, dơ lên năm đấm vì tiểu lạc hò hét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 Hàng năm đều là làm một bản lớn thức ăn ngon, năm nay Tiếu Lạc nhà liền đổi một loại hình thức, ăn lẩu. Ngọn nguyên liệu, nguyên liệu nấu ăn toàn bộ tại trên trấn mua, Hoa Hà Anh cùng cơ tư Dĩnh đồng loạt chỉnh lý nguyên liệu nấu ăn, tỉ như khoai tây, hoài sơn cắt thành phiến, rửa sạch sẽ rau xanh, hai nữ nhân loay hoay quên cả trời đất, cuối cùng tràn đầy một bản lớn đều là dọn xong nguyên liệu nấu ăn, phong phú cực kỳ. Gia gia nãi nãi cùng Hoa Hà Anh không ngừng khen cơ tư Dĩnh tài giỏi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 tiêu Chí Viễn cùng Hoa Hà anh từng cái trò chuyện, mà tại video trò chuyện kết thúc về sau, tiêu Lạc liền phát hiện mình hệ chặt có một cái hảo hữu tình cầu, khiến hắn rất ngạc nhiên chính là đối phương tăng thêm hảo hữu tự giới thiệu là Tô Ly. Tiểu Lạc trong đầu lập tức hiện hiện tấm kia đẹp đến mức ngạt thở khuôn mặt. Tô Ly làm sao lại biết mình nít hệ chặt? Vì sao lại thêm mình? Điểm một cái tiếp nhận, sau đó Tô Ly liền phát một câu ngắn gọn nội dung tới Tiểu Bối khóc muốn gặp người, ngươi bây giờ có được hay không? Tô Tiểu Bối.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 Mau ăn cơm. Tô Ly kia nghiêm túc thanh âm đàm thoại vang lên. Nhưng ta muốn theo ba ba nhiều trò chuyện một lát. Tô tiểu bối đối tiếu lạc lưu luyến không rời. Tô Ly nói, cùng người nói chuyện phiếm không thể khóc, muốn mặt mỉm cười, dạng này mới lấy phép. A. Tô tiểu bối nhịn xuống không có khóc, sau đó nghe Tô Ly chậm rãi lộ ra một cái thiếu dung, cái nụ cười này tại ở ướp cọc cọc lông mi hạ lộ ra phá lệ đáng yêu cùng thanh thuần. Tiếu lạc bị chọc cho cười ra tiếng.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 Ừng. Cơ tư dĩnh mày liễu nhữ lên, ngẩng đầu nhìn một chút tiếu lạc, tiếu lạc đồng dạng nghe thấy được, đưa di động thả lại trong túi, dừng bước. Ở nơi nào? Cơ tư dĩnh vội vàng hỏi nói. Cái này lâm động là phân phối cho 20 tên cấp C chiến sĩ linh đội, vẫn đang nông trường phụ cận cùng lạc núi khu vực kia tiến hành bí mật tuần tra. Lạc núi trong rừng rậm, tọa độ 0600, 8 người tất cả, đốt lên đống lửa, ăn chuẩn bị bữa ăn, ngươi cùng tiếu lạc tiên sinh tranh thủ thời gian đến đây đi. Ừ.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 Một thanh đường vòng cung hung hãn chiến đấu đao xoay chuyển xẹt qua Lâm Động biết hầu sớm đã tàn tạ không chịu nổi thân thể ầm vang ngã xuống đất. Hai giờ trước Lâm Động cùng đồng đội đang hưởng thụ lấy đêm giao thừa vui thích uống một chút ít rượu lại gặp đến nhãn kính xà rong binh đoàn đánh lén 19 tên đồng bạn bị lặng yên không tiếng động đánh giết mà hắn cũng bị bắt sống. Trong hai giờ này hắn nhận hết tra tấn móng tay đã bị móc hết vết thương dài đầy mũi ăn hai chân da thịt sớm đã biến mất chỉ còn lại có trắng bệch khung xương hai mắt đồng dạng bị đâm mù, toàn thân da thịt tràn đầy bị hỏa thiêu nướng ra bọc mù, hắn bị dày vò đến người không giống người, quỷ không giống quỷ, như thế cực kỳ bi thảm. tra tân sớm đã đánh sụp tâm lý của hắn phòng tuyến, thỏa hiệp nghe lời, chỉ cầu đổi lấy thông khoái vừa chết, giết chết lâm động đại hán giữ lại thật dày dâu dịa, xuyên không có bất kỳ cái gì quốc huy đồ rằng gì, hắn sông chính ngồi vây quanh tại đống lửa trước ăn nướng thịt heo rừng bảy tên đồng bạn dùng tiếng anh hạ âm thanh mệnh lệnh, mục tiêu sắp xuất hiện, chuẩn bị chiến đấu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 Đem máy chuyển tin cho đóng lại đi. Cơ tư Dĩnh suy đoán nói. Không, vừa rồi trò chuyện thời điểm lâm động thanh âm có chút không đúng, hắn giống như đang cố gắng áp chế một phần. Thống khổ. Tiếu lạc nói. Cơ tư Dĩnh cái này tinh tế một lần nghĩ, quả thật là như thế, lâm động thanh âm cùng bình thường có chút không giống nhau lắm. Vậy chúng ta là đi lên vẫn là không đi lên. Không đổi, ta trước hết nghĩ nghĩ. Tiếu lạc sờ lên cầm rơi vào chầm tư, đây tuyệt đối là cái cầm ấy, chính chờ đợi mình tới cửa đâu.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 Dưới đáy phương viên mấy trăm mét khu vực đều từ trong bóng tối hiện hình mà ra. Ẩn thân tại Lạc núi giữa sườn núi nhãn kính xà rong binh đoàn bị biến cố bất thình lình kinh ngạc nhảy một cái, nguyên bản không nhúc nhích bọn hắn thân hình có chút động gậy một cái, đúng là bọn họ nhỏ bé động tác mới khiến cho Tiếu Lạc phát hiện bọn hắn ẩn thân chỗ. Xác định ba cái. Tiếu Lạc hai mắt như mắt ưng, tán lộ ra một cỗ rủa mang, lính đánh thuê chi vương thể chất dựa vào dịch cân kinh, hắn rắc quan so với thường nhân phải cường đại mấy lần. Pháo sáng hiệu quả thoáng qua một cái, hết thảy tất cả liền lại lần nữa ẩn vào hắc ám. Tiếu lạc thừa cơ hội này, hướng lạc núi chỗ giữa sườn núi tiềm hành một khoảng cách. Cơ tư dĩnh chạy tới hạ một cái địa điểm, hướng không trung lại thả một viên pháo sáng. Biến đổi phương vị, nhãn kính xà doanh binh đoàn tự nhiên lại xuất hiện động tác tinh tế biến động. Nam cái. Tiếu lạc ghé vào một túm cao cao trong bụi cỏ, khẽ miệng treo lên một vòng cung cười. Cuối cùng một viên pháo sáng dâng lên, mượn nhờ ánh sáng của nó, lại có hai người bại lộ vị trí. Tổng cộng khóa chặt 7 tên lính đánh thuê vị trí, nhưng đối phương có 8 người, nói cách khác, còn có 1 người vị trí không biết ở nơi nào. Mà kệ. Tiếu Lạc Hóa thân đu Linh, vô thanh vô tức hướng nhãn kính xà giông binh đoàn sở soạn. Nhãn kính xà giông binh đoàn không phải từng cái tản ra, mà là lấy 3 người cùng 2 người vì một tổ. Tại sau 10 phút, hắn liền lặng lặng tiềm phục tại cách tổ 3 người không xa trong bụi cỏ, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm 3 cái kia mật thiết chú ý đến bốn phía ra hỏa. Có phát hiện hay không mục tiêu vị trí?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 Tấn mãnh như chớp giật đâm vào cổ họng của bọn hắn. Phốc. Singer Satna bị chặt đứt, thống khổ nghị hóa thành một tiếng hét thảm trôi thủng mà ra, lại phát hiện căn bản là gọi không kêu được, băng lãnh chủy thủ cắt đứt khí quản, vô tận thống khổ chỉ có thể là hướng trong bụng nuốt. Còn lại cái kia tráng hán nhìn thấy bên người hai vị đồng bạn nhận tập kích, không khỏi hít sâu một hơi, tại sửng sốt không một giây sau, xoay người liền đưa trong tay súng tiểu liên đối sau lưng điên cuồng bắn phá. Cốc cốc, cốc. Họng súng phun ra liệt diễm.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 Hắn căn bản là khóa chặt không được mục tiêu vị trí, tốc độ của hắn rất nhanh, giống U Linh, giết số 1 cùng số 2 sau liền biến mất không thấy. C. T. Trong máy bộ đàm truyền đến một tiếng chửi rủa, trật liền mệnh lệnh những người khác hỏa tốc chạy tới tráng hắn sở tại địa. Tráng hắn thảo một giai binh, hắn cảm nhận được một cỗ sát khí, một cỗ phô thiên cái địa sát khí tại mảnh rừng núi này ở giữa trăng ngập. Hắn mồ hôi đầm địa, đột nhiên cảm giác có cỗ hàn khí sau này lưng đánh tới, hắn lại lần nữa quay người, dày đặc dây băng đạn lấy phá vỡ khô giảng buộc uy thế quét ngang mà ra lần này hắn bắt được tiếu lạc bóng dáng tiếu lạc câm thầm kinh hãi bởi vì hắn có chút đánh giá thấp nhãn kính xà rong binh đoàn hắn vừa mới vốn là tất sát một kích nhưng là đối phương lại ở lúc mấu chốt kịp phản ứng quay người chính là điên cuồng xạ kích nếu như không phải hắn lẫn mất nhanh lúc này liền có mười mấy viên đạn căn trúng hắn hỗn đản đi chết đi tráng hán cắn răng giống to không ngừng đối như ưu linh chạy tán loạn tiếu lạc ban phá Tại một vòng đạn bắn xong thỉnh thoảng, tiếu lạc tại một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây tùng bên cạnh dừng lại, chìm khí quát một tiếng, một cước đá vào cái này khỏa cây tùng chủ dưới cành cây bưng. Chẳng! To lớn thân cây từ dưới đáy chặn ngang cắt đứt, hướng về tráng hán gào thét lên đập tới. Tráng hán trực tiếp một quyền liền đem cái này khỏa đập tới cây tùng cho đánh bay, lại tại lúc này, một con năm ngón tay cánh tay thon dài đột nhiên dứt ra, sờ về phía cái cầm của hắn lập tức đột nhiên uốn éo giang rắc một đạo thanh thúy gãy xương tiếng vang lên, tráng hán cả người liền hai mắt trợ lên, thân thể bút đỉnh định hướng mặt đất ngã xuống, tại đổ xuống quá trình bên trong ngón tay còn bóp lấy cò súng, súng tiểu liên không có chút nào tình chuẩn lung tung bắn phá một trợ, đã tới liền vĩnh viễn lưu lại đi. Tiếu lạc đạm mà quét mắt miệng mũi chảy máu, chậm rãi mất đi sinh mệnh khí cơ tráng hán. Siêu. Lúc này một viên đạn xuyên phá trùng điệp không gian, dán mặt của hắn gào thét lên bay qua, tựa như một thanh sắc bén chủy thủ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 Thanh Thúy Giao kích âm thanh đột nhiên nổ vang, người da trắng đại hán hai mắt mánh máy động, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt tình cảnh. Hán! Hán vậy mà dùng tay kẹp lấy mình cương đao. Cơ tư Dĩnh lúc này cũng là mở to hai mắt, ánh mắt nhận không ngừng rung động, tay không kẹp lấy một cấp B chiến sĩ chém vào xuống tới đại đao. Đây là thực lực gì? Cấp S sao? Hừ hừ! Tiếu lạc xâm nhiên cười lạnh, cùng ta so, ngươi kém quá xa. Thả ngươi mẹ, cầu thí! lấy lại tinh thần người da trắng đại hán khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, hai tay tăng lực, khiến cho lưới đao hướng tiêu lạc trên đầu ép đi. Tiêu lạc hơi thở hừ lạnh, thân thể nhoáng một cái, hai tay bung ra, cùng lúc đó, ủy thân xoay chuyển, đột nhiên xuất hiện tại người da trắng đại hán bên cạnh thân, lấy chân trái làm trụ, đùi phải vung dậy, như roi quất vào người da trắng đại hán phần bụng. Bành, bành trướng lực lượng như núi kêu biển gầm càn quét mà ra, người da trắng đại hán thân thể run rẩy dữ dội, sắc mặt trắng bệch.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 Máy truyền tin đầu kia Khôn Sa hiển nhiên sững sờ một chút, sau một lúc lâu mới lạnh lùng mà hỏi Tiểu Lạc, là ta. Nghe được đáp lại, Khôn Sa rất phẫn nộ, hắn phái ra tinh nhuệ rong binh đoàn tiến đến, thế mà không có tiêu diệt người này, cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, tại hắn nguyên lai like trong dự liệu nhãn kính xà rong binh đoàn là đủ để biến mất Tiểu Lạc. Âm trầm nói, chúc mừng ngươi còn sống. Thật sao? Vậy ta coi như đến nói cho ngươi một cái tin xấu. Ngươi nhãn kính xà giông binh đoàn chỉ còn lại có một cái giữ lại thật dày dâu dìa người. Tiếu lạc rơi lên bên, hơi hơi nói: Hôn trưởng, khôn sa cả giận nói, hắn tại Hắc Thủy công ty địa vị vốn là đang giảm xuống, bây giờ tổn thất nhãn kính xà giông binh đoàn, địa vị của hắn tất nhiên sẽ lại lần nữa hạ xuống đến một cái đáy cốc. Tiếu lạc không buồn không giận, nói tiếp: Khôn sa tiên sinh cũng là người nước Hoa, hẳn phải biết Hoa quốc Nesta đi, cái này giữ lại thật dày dâu dìa người ta liền đặt ở Nesta.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 Đem trùy thủ của mình đặt ở đã là một bộ băng lánh thi thể lâm động trong tay, dùng sức giúp hắn nắm chặt, đối một cỗ thi thể nói, ta nghĩ, ngươi muốn làm nhất sự tình, hẳn là tự tay giết chết hắn đi. Vừa dứt lời, dựng đặt ở lâm động trên bờ vai tay thuận thế đẩy, lâm động thi thể giống như là sống, nắm chặt trùy thủ hướng có quắc ngồi dưới đất người da trắng đại hán nhào tới. Phúc! Trùy thủ từ người da trắng đại hán tim đâm đi vào, huyết thủy bắn tung tóe người da trắng đại hán hai mắt trợn lên, khỏe miệng chảy máu chậm rãi đảo hướng mặt đất, mà lâm động tấm kia không có chút nào sinh cơ khuôn mặt cách hắn mặt cách xa nhau không đến 20 phần, hắn nhìn xem trương này bị hắn dày vò đến không còn hình dáng mặt, tại sợ hãi thật sâu cùng sám hối bên trong chậm rãi chết đi. Trường 308 biểu đệ Đinh Trấn Vân Ở trong núi suối nước bên cạnh rửa sạch sẽ trên thân vết máu, tiếu lạc liền cùng cơ tư dĩnh trở về, trở về trước, cơ tư dĩnh bắt đầu dùng NSA đặc quyền, để huyện cảnh sát đi suốt đêm đến lạc núi, bí mật xử lý lạc núi thi thể. Người trong nhà đều không có phát giác, bởi vì tiếu lạc cùng cơ tư dĩnh là cùng nhau tiến ra phòng, sau đó đem TV thanh âm phóng tới lớn nhất, lại từ cửa sổ rời đi. Trở về cũng giống như vậy, mặc kệ là ra ra nãi nãi vẫn là tiếu Chí viễn cùng hoa hạ anh, đều coi là tiếu lạc cùng cơ tư dĩnh trong phòng thân mật, đặc biệt khi hai người từ trong phòng ra, rõ ràng có vận động dữ dội qua dấu hiệu lúc, tiếu Chí viễn cùng hoa hạ anh nhìn nhau cười một tiếng, cái sau còn lặng lẽ cho tiếu lạc dựng lên một cái ngón tay cái tiếu lạc dở khóc dở cười hiểu lầm kia là lại sâu hơn an tết rất náo nhiệt sư tổ đàn kia liên tiếp ba ngày khuya chiên gõ trống từng nhà đều là trương thiết mới câu đối đã phủ lên đèn lồng đỏ bọn trẻ mặc vào quần áo mới khắp nơi tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ, khắp nơi đều là vui mừng khí tức không có ở người quê hương của mình an tết ngươi hẳn là sẽ có chỗ tiết nuối đi đứng tại lầu ba mái nhà nhìn xem lạc thôn nhân tại thả pháo hoa tiếu lạc cười hỏi bên cạnh cơ tứ dĩnh một đầu mềm mại tóc thẳng rũ xuống trước ngực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 Đại cô nhi tử Đinh Trấn Vân đột nhiên phát tới tin tức, biểu ca, mượn 2.000 đồng tiền cho ta, cần dùng gấp, xin nhờ á. Tiếu lạc như như mày, mặc dù biểu huynh đệ hai quan hệ một mực rất tốt, nhưng Đinh Trấn Vân chưa hề hướng hắn mượn qua tiền, hơn nữa còn là cái vừa trường 20 tiểu thanh niên, dù cho cần dùng gấp tiền, đại cô cũng sẽ cứu tế cứu tế, cái này đột nhiên hướng hắn mượn, sự tình quả thật có chút khác thường. Có lẽ là thật gấp, Đinh Trấn Vân trực tiếp gọi điện thoại tới, biểu ca, tay ngươi đầu rộng không dư giả a.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 Ta ngày mai liền trở lại. Kết thúc cuộc nói chuyện, Tiếu Lạc lập tức liền đánh cho mình đại cô Tiếu Kiến Anh, nói với nàng lên đinh trấn vân sự tình. Tiếu Kiến Anh cảm xúc lúc đầu hảo hảo, cái này nói chuyện đến đinh trấn vân, liền không kiểm chế được nỗi lòng, khóc không thành tiếng, Tiếu Lạc, hắn hiện tại tựa như biến thành người khác đồng dạng, buộc ta và ngươi cô phụ lấy tiền cho hắn đầu tư, ta nói trong nhà không có tiền, còn thiếu thật nhiều nợ, hắn hoàn toàn không nghe, nhất định phải chúng ta đánh 3 vạn đồng tiền cho hắn, ngươi cô phụ đều sắp bị giận đi lên." Chương 309: Thị phi nhiều. Tiếu Kiến Anh càng nói thì càng khó không chế cảm xúc, tại đầu bên kia điện thoại khóc ồ lên, chỉ cần đánh điện thoại Đinh Chấn Vân liền nói muốn cho hắn tiền đầu tư, vừa mới bắt đầu là 10 vạn, đằng sau mới giảm đến 3 vạn, nàng đã sợ hãi tiếp vào Đinh Chấn Vân điện thoại. Trong nhà vốn là không giàu có, mấy năm trước xây nhà thiếu nợ nần cũng còn không trả thanh, nào có tiền gì cho Đinh Chấn Vân đầu tư. Ta cũng không biết hắn làm sao lại biến thành dạng này, trong nhà không cho, hắn liền đi mượn, hướng bằng hữu sướng thân thích, tựa như như bị điên, ngươi cô phụ nói hắn là tiến bán hàng đa cấp, bị tẩy não, cái gì đều nghe không vào, chỉ cần nói chuyện hắn, hắn liền cùng ngươi khiêu chiến, đại hống đại khiếu, ngươi cô phụ quan hệ với hắn đều chơi cứng. Tiếu Kiến anh nói. Tiếu Lạc thật sâu như mày, tại trong ấn tượng của hắn, biểu đệ đinh trấn vân rất hiếu thuận, tính cách cũng rất bình thản, căn bản không tưởng tượng ra được hắn đại hống đại khiếu cùng cô phụ khiêu chiến dáng vẻ, tính tình đại biến, đây tuyệt đối không tầm thường, chẳng lẽ là bị hạn chế tự do? Tại trò chuyện thời điểm liền có người nhìn chằm chằm hắn. Hắn táo bạo nhưng thật ra là đang biến tướng hướng trong nhà người cầu cứu. Bởi vì có bán hàng đa cấp, tổ chức xác thực sẽ đối thu nạp vào đến thành viên có rất cực đoan đối đại phương thức. Hỏi, báo cảnh hay chưa? Báo, cảnh sát mặc kệ, nói hắn còn có thể liên hệ bên trên, không có lập án điều tra điều kiện. Cảnh sát đối với chúng ta nói, nếu quả thật hoài nghi hắn là tiến bán hàng đa cấp, cũng đừng có cho hắn hợp thành tiền, lại đi đem hắn tìm trở về Liên thành nhưng hắn căn bản không nói cho chúng ta biết hắn tại Hạ Hải cụ thể địa phương nào. Tiếu Kiến Anh cảm xúc vững vàng chút, nhưng trong lời nói giữa các hàng vẫn như cũ lộ ra thật sâu bất đắc dĩ cùng bi thống. Đại cô, hắn bảo ngày mai sẽ trở về một chuyến. Tiếu Lạc nói. Tiếu Kiến Anh lắc đầu, hắn sẽ không trở về. Ngươi cô phụ trước đó liền lừa hắn nói có thể trở về bay. hắn vừa mới bắt đầu đáp ứng hảo hảo, đằng sau trực tiếp bảo ngươi cô phụ giúp hắn bay. sau đó đem tiền đánh tới hắn trương mục là được. Tiếu Lạc thật dài thở ra một hơi. Tốt ta, đại cô, ngươi đừng lo lắng. Ta năm nay chuẩn bị đi Hạ Hải phát triển, chấn vân sự tình bao tại trên người ta. Nếu như hắn tiến bán hàng đa cấp, tổ chức, ta nhất định đem hắn mang ra. Tiểu lạc, cảm ơn ngươi, đại cô sẽ cả một đời nhớ kỹ ngươi tốt. Tiểu kiến anh liên tục cảm tạ. Kết thúc cuộc nói chuyện, Tiểu lạc rơi lên bên, thầm nghĩ chuyến này đi Hạ Hải sự tình tựa hồ hơi nhiều a. Hắn nhìn về phía bên cạnh Cơ Tư Dĩnh, Hạ Hải bán hàng đa cấp, tổ chức rất nhiều sao? Cơ Tư Dĩnh nghĩ nghĩ. Nói, mấy năm gần đây giống như nhiều hơn, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có cảnh sát phá hủy bán hàng đa cấp ổ điểm tin tức. Thật sao? Xem ra ta cần nhận thức lại hạ hải. Tiếu Lạc mỉm cười. Nếu như Đinh Chấn Vân bị tẩy não, vậy bây giờ nói với Đinh Chấn Vân cái gì đều vô dụng, Đinh Chấn Vân đều sẽ tưởng rằng đang ngăn trở hắn thành công, ngăn cản hắn phát tài, muốn giải cứu hắn, liền nhất định phải từ tư tưởng bên trên để hắn khắc sâu nhận thức đến kia là một cái âm u, không vội vàng được, chỉ có thể tìm được trước hắn lại nói. Ngày thứ hai, quả nhiên như Tiếu Kiến Anh nói, Đinh Chấn Vân nói không có thời gian trở về, để Tiếu Lạc có thời gian liền đi qua tìm hắn, hắn tự sẽ mang theo Tiếu Lạc cùng một chỗ phát đại tài. Tiếu Lạc cảm thấy buồn cười đồng thời, cũng cảm thấy mình cái này biểu đệ rất đáng thương, Đinh Chấn Vân trình độ là trung chuyên, vẫn đang nhà máy thao tác cố máy, tiền lương 3.000 tả hữu, rất có hiếu tâm, khát vọng thành công, khát vọng cải biến vận mệnh cho phụ mẫu cuộc sống tốt hơn, mà vừa vẫn là như vậy tâm lý là dễ dàng nhất bị bán hàng đa cấp nhân viên lợi dụng. Trước kia không có năng lực, hiện tại có năng lực này, hắn liền nhất định sẽ giúp đỡ đại cô cùng tiểu cô gia đình. Cho nên tại bắt đầu cải biến nông trường thời điểm, hắn liền cùng phụ thân Tiếu Chí viện thông qua khí, Tiếu Chí viện chủ động gọi đại cô cùng tiểu cô nhập bọn, nông trường danh tự cũng định ra tới, Lạc núi nông trường. Tiếu Lạc Tài chính vừa đến vị, máy xúc, máy ủi đất, máy trộn bê tông, công trình đại đội vân vân, tất cả đều tràn vào nông trường, oanh oanh liệt liệt cải biến. Toàn bộ lạc thôn đều sôi trào, từng nhà đều đang bàn luận Tiểu Lạc hành động vĩ đại. Tiểu Lạc tại bên ngoài đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền à? Thế mà muốn đem cha hắn trí viễn nông trường cải tạo thành một cái hiu nhàn nông trường. Đại thủ bút, thật thật đại thủ bút ta. Xem ra chúng ta đều đánh giá thấp Tiểu Lạc, hắn mới là thôn chúng ta ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi. Đám người đối Tiểu Lạc khen không dứt miệng, dám đối kia hơn ngàn mẫu đất đai hoang phế tiến hành lớn cải tạo, đây chính là bản sự, đây chính là quyết đoán. Tiếu lạc một nhà tại lạc thôn địa vị thẳng tắp lên cao, đến cuối cùng liền 10 dặm 8 hương đều biết lạc núi nông trường, biết Tiếu lạc. Trong lúc nhất thời, Tiếu lạc thành núi cổ trấn danh nhân, bị người nói chuyện say xưa. Đương nhiên, cũng có khác loại thanh âm đã xuất viện tiếu thu đông liền không ngừng ở sau lưng nói nguyên thuyền, nói Tiếu lạc chính là trên bảng một cái nhà giàu tiểu thư kiến tạo hưu nhàn nông trường tiền đều là từ kia nhà giàu tiểu thư ứng ra, hắn Tiếu lạc nhiều lắm là chính là cái tiểu bạch kiểm. Kết quả rất nhiều lạc thôn nhân đều nhìn không được. Nhao nhau đáp lại. Coi như tiểu lạc là tiểu bạch kiểm lại thế nào, đó cũng là bản lĩnh của hắn, có bản lĩnh ngươi cũng đi bảng một cái nhà giàu tiểu thư trở về a, Đúng đấy, miệng đầy phun phân, không thể gặp người khác tốt nát côn. Trước kia cảm thấy tiểu lạc so ra kém ngươi, hiện tại phát hiện nguyên lai là ngươi so ra kém tiểu lạc, liền người ta một sợi lông cũng không sánh nổi. Tiểu thu đông sắp tức đến bể phổi rồi, mang theo lão bà cùng hài tử rời đi lạc thôn quê quán, về châu miệng thị, trước lúc rời đi. Hắn còn xông lạc thôn tất cả mọi người kêu la, một đám đốc, bức tiếp tục quỷ liếm tiếu lạc đi, nhìn xem người ta có thể hay không thưởng các ngươi một miếng cơm ăn. Câu nói này vừa ra, rất nhanh bị đánh mặt. Bởi vì kia hơn ngàn mẫu đất trên cơ bản đều là Lạc thôn nhân, đổi thành nông trường về sau, từng nhà đều là nông trường một cái tiểu cổ đông, tham dự nông trường niên kỷ cuối cùng chia hoa hồng, duy chỉ có Tiếu Thu Đông không có, nhà bọn hắn mảnh đất kia Tiếu Lạc không có ý định trưng dụng. Tiếu Thu Đông kém chút thổ huyết Đương nhiên, để lạc thôn nhân từng nhà cầm cố, tiếu lạc cũng không phải là vì khí tiếu thu đông, hắn không có nhàm chán như vậy, hắn mục đích rất rõ ràng, chính là kéo theo lạc thôn nhân dân tính tích cực, để cho hưu nhà nông trưởng đường có thể dễ đi hơn một chút. Đương tiếu lạc sự tích truyền ra về sau, tới nhà thăm hỏi ra ra mãi mãi bằng hưu thân thích nhiều hơn, đều là những năm gần đây không chút vãng lai thân thích, giống như là mọc lên như nấm xung ra. Thật sự là trả lời một câu chuyện xưa, bần cư phố xá xâm ước không người hỏi. Dao ẩn thâm sơn có người thân ở xa, mà đã từng ngay trước mặt Tiếu Lạc nhục nhã qua phụ thân hắn Tiếu trí viễn cứu cứu cũng tới, cùng nhi tử Hoa Tiêu Vinh cùng đi, mang theo điểm rượu ngon cùng quà tặng tới cửa, nhưng lời nói không nói vài câu liền hướng Tiếu Lạc mở miệng bay tiền. "Tiểu Lạc, ngươi bây giờ phát đạt, có tiền, ngươi xem một chút có thể hay không mượn 40 vạn cho cậu?" Cậu tại huyện thành nhìn chúng một bộ hai tay phòng ở, tiền đặt cọc đã giao, liền chờ giao tiền đặt cọc. "Cứu cứu Hoa Đức Hưng chất đống nhiệt tình nụ cười nói, Biểu ca Hoa Tiêu Vinh bắt chéo hai chân, đương nhà mình giống như ngồi, ánh mắt thỉnh thoảng quét quét đứng tại Tiếu Lạc bên cạnh, dáng người luyện chuyển, cơ tứ dĩnh. Chương 310, đập mắt. Hoa Đức hưng người mặc lam áo sơ mi, dấu tóc lưu loát, dáng vẻ đường đường, khóe mắt nếp nhăn cùng sợi tóc ở giữa mấy sợi màu trắng biểu hiện ra hắn số tuổi không nhỏ. Nhi tử Hoa Tiêu Vinh xuyên liền tương đối tùy ý, hoa hoa công tử đồng dạng, cả lơ phất phơ, không có cái chính hình. Tại hắn đưa ra vay tiền thời điểm, Hoa Hà Anh cũng vừa lúc từ nông trường đuổi tới trong nhà, phong trần mệt mỏi, mặc trên người quần áo còn mang theo một chút bùn. Ca, Tiểu Vinh. Hoa Hà Anh nhiệt tình cùng Hoa Đức Hưng cùng Hoa Tiêu Vinh chào hỏi. Hà Anh, làm sao một mình ngươi tới, trí viên đâu? Hoa Đức Hưng nói. Một đám người ngay tại nông trường bận rộn, hắn muốn ở đây nhìn xem, không thể để cho bọn hắn ăn bất an xén nguyên vật liệu, cho nên chỉ có một mình ta đến đây. Hoa Hà Anh cười ha hà trả lời. Hoa Đức Hưng khẽ cười một tiếng. Nói, hắn sẽ không phải còn nhớ hận ta à? Không có, trí viện hắn làm sao lại ghi hận ca đâu? Hoa hà anh bận biểu giải thích. Cô tỷ, người tốt rồi cha à, cô phụ rõ ràng là ghi hận cha ta năm đó không coi cho hắn mượn tiền. Cái gì ở đây nhìn xem, hắn lại không hiểu công trình kiên thiết. Coi như bọn hắn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu ta dám cam đoan cô phụ cũng tuyệt đối không phát hiện được. Hoa tiêu vinh từ trên bàn cầm một cây nhang tiêu, lột ra liền tùy tiện bắt đầu ăn. Hoa hà anh trả sát hắn một chút. Tiểu Vinh, ngươi nói nhăng gì đấy? Ngươi cô phụ thật là bận quá không thể phân thân. Mặc kệ trước kia làm sao đối đãi qua trưởng phu nàng Tiêu Chí Viễn, đều từ đầu đến cuối không cải biến được là người một nhà sự thật này. Hoa Đức Hưng cũng chừng Hoa Tiêu Vinh một chút, khiển trách, hảo hảo ăn ngươi chuối tiêu, đều nhanh người 30 tuổi, nói chuyện vẫn là như thế không có đầu óc. Ngừng đầu, mỉm cười đối Hoa Hà Anh nói, Hà Anh à, ngươi ta là thân huynh nội, có lời gì ta liền nói thẳng, kỳ thật ta lần này là đến vay tiền. Vay tiền. Hoa Hà anh nhìn con trai mình Tiểu Lạc một chút, thần sắc biến đổi, ca muốn mượn nhiều ít. Không nhiều không nhiều, đối với Tiểu Lạc tới nói hẳn là chín châu mất sợi lông, liền 40 vạn. Hoa Đức Hưng nhấp một ngụm trà, cười tủm tỉm nói, "40 vạn." Hoa Hà anh nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thầm cười khổ, "40 vạn còn không nhiều, kia nhiều ít mới tính nhiều." Cái này nói cũng quá nhẹ đúng gì. Hoa Đức Hưng hít mắt, Hoa thanh hòa khí nói, "Ta đây không phải tại huyện thành thông qua quan hệ nhìn chúng một bộ hai tay phòng nhà. Tòa Bắc Triều Nam, phòng ngủ chính ban công đối mặt với Đại Giang, hơn 100 mét vuông chỉ cần 60 vạn, ta đã giao 5 vạn tiền đặt cọc, trong 3 ngày phải đem dư khoản trao thanh, liền trên lệnh 40 vạn. Cái này, ca, 40 vạn nhiều lắm, chúng ta, hoa hà anh lộ già khó xử biểu lộ. 40 vạn còn nhiều à, ta đều nghe nói, các ngươi bây giờ tại làm hưu nhà nông trưởng, tổng đầu tư 800 vạn, 40 vạn tại 800 vạn trước mặt liền là tiểu vu gặp đại vu. Hoa Đức Hưng cảm xúc hơi có chút kích động. Hoa Hà Anh trực tiếp cự tuyệt, chính là bởi vì đầu tư 800 vạn, cho nên lập tức mượn 40 vạn đối với chúng ta tới nói liền có chô kho A. Mượn 40 vạn, cái này không phải liền là công phu sư tử ngậm sao, nàng biết mình nhi tử tiếu lạc có nhiều tiền như vậy, nhưng dựa vào cái gì cho mượn đi, con trai của nàng tiền cũng không phải gió lớn tối tới. Hà Anh, ngươi nói loại lời này liền xa lạ, ta thế nhưng là ca của ngươi. Hoa Đức Hưng nói, ngươi là anh ta, Nhưng có nhiều thứ đạt được ra giảng, không thể nói nhập là một. Hoa Hà Anh cũng không phải bùng nạn. Đừng nói nữa. Hoa Đức Hưng vung mạnh lên tay, lập tức thay đổi mặt, ta liền hỏi một câu, ngươi là mượn vẫn là không mượn. Ngươi có biết hay không, nếu là trong ba ngày không cách nào trả nợ dư khoản, kia năm vạn tiền đặt cọc nhưng là không còn, chuyện này ngươi liền thật không có ý định giúp một chút. Không giúp. Hai cái nhàn nhạt chữ từ Tiểu Lạc trong miệng bay ra, Tiểu Lạc đặt chén trà xuống, đối Hoa Đức Hưng nói, cứu cứu. Ngươi đến thông cửa ta hoan nghênh, vay tiền liền mời về đi. Hoa Đức Hưng một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới Tiểu Lạc sẽ cường thế như vậy cùng kiên quyết. Hắn cười gần nói, Tiểu Lạc, đây chính là ngươi kết thân cứu cựu giọng nói chuyện. Tiểu Lạc manh ngừng đầu, thư nhẹ một tiếng, cậu ruột. Làm ta cha mang theo một đống lớn quà tặng đi nhà ngươi xin giúp đỡ thời điểm ngươi là thế nào đối đại hắn, trực tiếp đem những vật kia ném đi ra gọi hắn lăn. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên cha ta kia cô đơn thân ảnh, còn có hắn đối mặt ta lúc miễn cưỡng vui cười. Ngươi nói là ta cứu cứu, vậy ngươi chưa từng một lần coi ta là làm ngươi thân ngoại sinh đối đãi, làm sao từng đem cha ta xem như là ngươi thân muội phụ, ngươi không vay tiền có thể, nhưng ngươi tại sao muốn mở miệng vũ nhục cha ta? Vũ nhục hắn làm nam nhân tôn nghiêm. Lời nói này đem Hoa Hà anh hốc mắt cho nói đỏ lên, cái này một mực chính là nàng đau đớn trong lòng, mặc dù lúc ấy nàng không ở tại chỗ, nhưng từ mình nam nhân sau khi trở về chán nản biểu lộ nàng đại khái có thể đoán ra cái một hai. Hoa Đức Hưng giận quá thành cười ta có nói sai. Hắn làm nông trường có thể có cái gì tiên đồ, chính là đem mình cho mẹ chết, kia buồn nháo bên trong cũng không hội trưởng ra vàng đến. Hắn chính là một đầu đồ con lợn, làm cái gì không tốt không phải làm nông trường. Bảy năm, không phải là rậm chân tại chỗ. Hắn có làm ra manh mối gì tới sao? Không có đi. Cơ tư dĩnh chân mày cao lại, nàng hiển nhiên là không nghĩ tới tiếu lạc cứu cứu sẽ là như vậy người. Chuyện của ba ta, người khác không có tư cách bình luận. Tiếu lạc lạnh lùng nói. Hoa đức hưng nói. Hắn hướng ta vay tiền, vậy ta liền có tư cách bình luận. Vậy liền không có đàm, đi thong thả không tiễn. Tiếu lạc hạ lệnh chủ khách. Lúc này, hoa tiêu vinh bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào tiếu lạc liền mắng. Tiếu lạc, liền cậu ruột đều không nhận, con mẹ nó ngươi quả thực không phải là một món đồ. Tiếu lạc ánh mắt lạnh xuống, đem ngón tay của ngươi lấy ra. Hoa tiêu vinh cười nhạo nói, không lấy ra thì thế nào. Đừng cho là ta không biết, ngươi không phải liền là trên bảng bên cạnh cái này nhà giàu cô nàng sao. Nếu không phải như thế, ngươi trong mắt ta liền một đống phân cũng không bằng." A! Tiếng hét thảm vang lên, trong điện quang hỏa thạch, vừa mới còn không ai bị nổi Hoa Tiêu Vinh đột nhiên thu hồi ngón tay của mình, thống khổ nắm chặt mình tay ngã trên mặt đất, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chạy xuôi xuống tới. Cơ tư Dĩnh Trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng thấy rõ ràng, vừa mới một cái mắt, Tiếu Lạc một cái tay đột nhiên hướng Hoa Tiêu Vinh chỉ vào tay của hắn bóp một chút lại rất nhanh thu về, động tác nhanh đến mức phảng phất chưa từng xảy ra. "Tiểu Vinh!" Hoa Đức Hưng la lên Hoa Tiêu Vinh một tiếng, sau đó đứng lên, trận mắt trừng mắt Tiếu Lạc, "Ngươi làm cái gì?" Tiếu Lạc bình tĩnh nghe răng cười một tiếng, "Không có gì, ta không thích lắm có người đem tay chỉ lấy ta còn mang ta." Ngón tay của hắn đứt mất, đưa ý kịp thời, "Đại khái 10 ngày nửa tháng có thể tốt." "Ngươi?" Hoa Đức Hưng đỡ lên Hoa Tiêu Vinh liền rời đi, tại trải qua Hoa Hà Anh bên cạnh lúc ngừng chân, đầy cối lòng tức giận nói, "Ngươi dạy dỗ hảo nhi tử?" Hoa Hà Anh không lên tiếng, có dạng này anh rụt, nàng kẹp ở giữa trong ngoài không phải người. Chờ một chút, đem những vật này lấy đi, ta không cần. Tiếu lạc chỉ vào chỉ rượu trên bàn cùng quà tạo. Hoa đức hưng nghiêng đầu sang chỗ khác, hung tợn nói, không cần, coi như là trò xuất sinh. Xuất sinh? Ha ha. Tiếu lạc cười lạnh, không đợi hoa đức hưng kịp phản ứng, như một cái bóng cướp đi lên, một tay nắm như thiểm điện đập tại hoa đức hưng trên má trái. Ba. Một tiếng vang giòn về sau, mới vừa rồi còn đứng vững hoa đức hưng bị một bàn tay đánh cho hôn mê. Hoa tiêu vinh dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, hoảng sợ nhìn vẻ mặt lạnh lùng tiếu lạc, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Trường 311, xây máy bay. Tiếu lạc một tay xách một cái, đem hoa đức hưng cùng hoa tiêu vinh cho ném lên bọn hắn đến xe van bên trên, sau đó còn đem bọn hắn lấy ra đồ vật cũng cùng nhau nhét trở về trong xe tải. Hắn liền không rõ, lúc trước đối đại như vậy hắn cùng phụ thân của hắn, hoa đức hưng làm sao lại có trên mặt môn vay tiền, không đáp ứng vay tiền còn lý trực khí tráng mắng hắn, hắn thật rất muốn hỏi một câu dựa vào cái gì nhi tử chúng ta sẽ sẽ không thái quá rồi hoa hà anh lo lắng đạo tiếu lạc lắc đầu hắn là ta cứu cứu không sai nhưng cũng không đại biểu hắn có thể cưới tại trên đầu ta cưới tại cha trên đầu diêu võ dương oai la lối om sòm hoa hà anh có chút gật đầu một cái nhưng lông mày từ đầu đến cuối nhíu lại trong lòng không phải rất an tâm tại lạc sơn nông trường phương diện tiếu lạc vốn dĩ vì sự tình gì đều muốn mình tự thân đi làm có thể thông qua trận này quan sát Hắn phát hiện phụ thân Tiêu Chí Viễn có đầy đủ năng lực khống chế hết thảy tất cả, nông trường tại dựa theo yêu cầu của hắn chậm rãi thành hình, không cần hắn quan tâm. Một phương diện khác, Lạc Phường một năm mới công việc cũng triển khai. Trương Đại Sơn mở ra con đường của hắn hổ đến Lạc Thôn hung hăng tú một đợt tồn tại cảm về sau, liền lên đường về Giang Thành, tại Tiếu Lạc đem công ty thế lực phát triển đến hạ Hải chi trước, hắn nhất định phải ổn định Lạc Phường tổng bộ, để Tiếu Lạc có thể tập trung tinh thần tại hạ Hải phát triển, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Nam vị dần dần nhặt đi, tại Tết Nguyên Tiêu về sau, Tiếu Lạc liền cáo biệt người trong nhà, bước lên đi hướng Hạ Hải hành trình. Cơ tư dính trước kia xe thương vụ là tại Châu Miệng Thị NSA phân cục ngựa tới, đến Châu Miệng Thị liền trả trở về, nàng không có nhanh như vậy đi Hạ Hải, dù sao một cái rắn hổ mang dòng binh đoàn cùng 20 tên NSA chiến sĩ đều chết tại Lạc Sơn, nàng nhất định phải hướng Châu Miệng Thị NSA đương cục làm tốt công việc báo cáo. Tiếu Lạc tiên sinh, chúng ta Hạ Hải thị gặp lại. Tại phân cục trước cổng chính. Cơ Tư dĩnh mặt mỉm cười nói với Tiếu Lạc: Giờ này khắc này, nàng đối Tiếu Lạc có một loại không hiểu cảm giác. Ban đầu lúc, nàng coi là đây là một vị giết người không chớp mắt ác mà. Tiếp xúc sau khi xuống tới, nàng phát hiện Tiếu Lạc là cái có hiếu tâm, có đảm đương, có hạo nhiên chính khí nam nhân. Nàng chậm rãi cảm thấy da hỏa này toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ để cho người ta mê muội mị lực. Nàng còn nhớ rõ mình tựa ở trên bả vai hắn đêm ấy, gió thật to, nhiệt độ rất thấp, vừa ý là nóng. Tưởng. Tiếu lạc gật gật đầu, sau đó quay người liền rời đi. Không có một tia lưu luyến, Cơ Tư Dĩnh đứng tại chỗ, tấm kia trên khuôn mặt Tuấn Mỹ hiển hiện một vòng thất lạc, nhưng khi nàng nhìn thấy trên tay mang theo vòng ngọc về sau, nàng tựa như cái mới biết yêu thiếu nữ lộ ra thuần chân Tiếu Dung. Nàng không phải không nhớ rõ cái này vòng ngọc, nàng chỉ là mang tính lựa chọn quên. Nàng bây giờ tại nghĩ, Tiếu lạc có phải là cũng giống như nàng mang tính lựa chọn quên, ngầm thừa nhận cái này mai vòng ngọc là nàng đâu? Nghĩ đến đây, khuôn mặt không khỏi đỏ một trận đỏ bừng. Cả người tựa như ăn mật đồng dạng ngọt. 6 giờ chiều, Tiếu Lạc xuất hiện ở sân bay, đang nghe bay hướng Hạ Hải thị máy bay tại xét vé đăng ký về sau, liền cầm lên túi hành lý, thông qua cửa lên phi cơ đăng ký, trước đó, phát một đầu tin tức cho Tô Ly, "Tô tiểu thư, ta đại khái 8 giờ tối có thể đến Hạ Hải sân bay. Ừm, ta phái người đến a xuất khẩu tiếp ngươi." Tô Ly chỉ có câu này đáp lời, rất ngắn gọn, già dặn. Tiếu Lạc không tiếp tục phát tin tức, đưa điện thoại di động điều chỉnh làm chế độ máy bay xếp hàng thông qua cửa lên phi cơ về sau, liền thuận lang kiều hướng trong máy bay đi đến cabin cổng. Thừa vụ giải giải lấy một nhân viên phục vụ hướng đăng ký nữ khách nhất nhất gật đầu thăm hỏi. Mỹ nữ, Lưu cái phương thức liên là thôi, dung mạo ngươi rất giống bạn gái của ta đấy. Một nam nữ khách hướng kia nhân viên phục vụ bắt chuyện, đương nhiên đều là kiểu cũ bắt chuyện tử. Mà hiển nhiên người ta không để mình bị đẩy vòng vòng, hoàn toàn không để ý tới. Dù sao cũng là mỹ lệ nữ tử, tiếu Lạc cũng tránh không được nhìn nhiều mấy lần. Sắc thực dáng dấp rất đẹp, tuổi tác lớn hẹn tại 22, 23 tuổi, một đầu mái tóc đen nhánh sắn thành cao quý bối tóc, lộ ra nàng trắng non cổ, sợi tóc chỗ còn sót lại mấy cây chưa sắn bên trên tóc xanh, càng là lộ ra mê người phong tình. Tại nàng kia chân bóng sung mãn trên chán, nhẹ nhàng linh hoạt dựng lấy một sợi nghiêng tóc cắt ngang chán. Thẳng tập tú mũi, lau nhàn nhạt môi son cái miệng anh đào nhỏ nhắn cùng nàng óng ánh sáng long lanh, thổi qua liền phá mặt trái xoan tạo thành một bộ tuyệt mỹ khuôn mặt, nàng xuyên vừa người không thừa chế phục xinh đẹp khăn lụa hạ có chút rộng mở cổ áo để cho người ta miên man bất định thẳng tắp thân eo để nàng hoàn mỹ bộ ngực đường còn càng thêm mê người tại tiếu lạc trải qua cửa khoang lúc nàng hướng hắn mỉm cười gật đầu thăm hỏi trước ngực nàng hàng hiệu khắc cấn lấy một hàng chữ đàm ngưng phủ khoang hạng nhất nhân viên phục vụ đây là tiếu lạc lần thứ nhất đi máy bay hắn thấy cái này cùng ngồi xe lửa không có gì khác biệt do số chỗ ngồi là được cửa khoang đóng lại về sau trong cabin liền phát ra an toàn nhắc nhở hắn chỗ chính là khoang hạng nhất Tên kia gọi đàn ngưng phủ nhân viên phục vụ hướng mọi người biểu thị áo cứu sinh cùng dưỡng khí mặt nạ phương pháp sử dụng. Lại về sau, máy bay bị dẫn dắt xe đẩy ra quay xoay vị, chậm rãi trượt đến đường băng phía trước, đạt được cất cánh cho phép, máy bay bắt đầu trượt chạy, sau đó gia tốc, cuối cùng đầu phi cơ nhẹ nhàng vừa nhất, sắt thép cự vô bá máy bay hành khách liền xuyên thẳng chân trời. Tiếu lạc lập tức liền cảm giác được không thoải mái, loại này không thoải mái để đầu gối của hắn choáng choáng nặng nghề, đúng là chậm rãi sinh ra nôn mửa cảm giác, hắn biết. Mình đây là xe máy bay. Thiên sinh, ngươi không sao chứ? Gặp hắn thần sắc hơi khác thường, đàm nương phù bận biểu đi tới ân cần hỏi han. Ta không sao, không cần phải để ý đến ta. Tiếu lạc dựa lưng vào chỗ ngồi, nhắm mắt lại, dịch cân kinh nhanh chóng vận chuyển, đem cố này cảm giác khó chịu cưỡng ép bị hạ thấp xuống, chán của hắn, bắt đầu toát ra chảy dòng dòng mồ hôi nóng, lông mày cũng nhăn giống nếp hốn khăn lau đồng dạng. Thiên sinh, ta cho ngươi rót cốc nước đi. Đam Nương Phù là rất có kinh nghiệm nhân viên phục vụ, nàng giờ phút này đã xác định Tiếu Lạc là say máy bay phản ứng, quay người đi ra đi đổ nước. Tại dịch cân kinh áp chế cùng điều tiết dưới, Tiếu Lạc dần dần bình phục xuống tới, tất cả cảm giác khó chịu giống như thủy triều lùi bước, mở mắt ra nên tiếp một bộ mỹ lệ khuôn mặt tươi cười. Thiên Sinh, đây là người nước. Đam Nương Phù đem một chén nước lọc đặt ở Tiếu Lạc mắt trước mặt trên khay. Tạ ơn. Tiếu Lạc gật đầu ra hiệu, lúc này hắn xác thực rất cần một chén nước. Không khách khí. Đàm ngưng phủ cười quay người đi ra, đi xem một chút cái khác hành khách có cần hay không phục vụ. Tiếu lạc uống một hớp nước, nhìn về phía cửa sổ mạn tàu, đúng là nhìn thấy nơi xa chân trời cuối cùng một vòng trời chiều hỏa hồng nhăn sắc, tại tầng mây dày đặc phụ trợ dưới, rất đẹp, giống như là đi tới thiên cung đồng dạng, phảng phất tại tầng mây kia chỗ sâu, sẽ xuất hiện từng tòa tráng lệ cung khuyết. Nhưng sau mười mấy phút, hạ ngoài cửa sổ liền một vùng tăm tối, trong cabin lại náo nhiệt Trước đó tại cabin miệng bắt chuyện Đàm Ngưng phủ vị kia cao cao gầy gò thanh niên học Hàn Quốc phim truyền hình bên trong nam chính bắt chuyện nữ chính xáo lộ, không ngừng điểm nước trái cây cùng đồ uống, vì chính là để Đàm Ngưng phủ quá khứ, mà hắn mỗi lần đều khóc lóc van nài đòi hỏi Đàm Ngưng phủ phương thức liên lạc, căn bản cũng không phải là thật muốn chút vật gì uống. Thiên sinh, đây là một lần cuối cùng, xin ngươi đừng lại hồ nháo." Đàm Ngưng phủ trịnh trọng nhắc nhở hắn. Chương 312, lão nhân cùng tiết mục ngắn. Đàm Ngưng Phụ đem trên tình huống báo Thừa vụ trường cũng đi tới, trịnh trọng cảnh cáo kia cao cao gầy gò thanh niên không muốn quấy rối các nàng, ảnh hưởng các nàng công việc bình thường. Bởi vậy, toàn bộ khoang hạng nhất hành khách cũng biết tình huống, tất cả mọi người là khịt mũi coi thường, đối loại hành vi này biểu thị thật sâu xem thường, càng có cái phụ nhân trách cứ một câu, thật sự là thế phong nhật hạ, ngồi chuyến máy bay đều muốn tán tỉnh cô nàng, coi mình là ngưu ngạn tổ a. Cao cao gầy gò thanh niên lung túng không thôi, nghĩ thầm mình truy cầu nữ hài tử chẳng lẽ còn có tội? Bất quá hắn hiển nhiên không phải một cái rảnh đến ở chủ, không phải sao, cũng không lâu lắm liền cùng cách một đầu lối đi nhỏ tiếu lạc như quen thuộc giới thiệu. Cà môn, có thể ngồi chung một khung máy bay chính là duyên phận, ta gọi vương ngạ tổ, huynh đệ ngươi gọi. Ta nói đại tỷ, ngươi đó là cái gì ánh mắt, ta thật gọi vương ngạ tổ, từ nhỏ đến lớn liền cái này tên, ngươi nếu không tin, ta hiện tại liền lấy thẻ căn cước cho ngươi xem một chút. Cao cao gầy gò thanh niên đang nói đến tên của mình lúc. Vừa rồi cái kia trách cứ hắn phụ nhân liền quay quá mức, quay tới xem thường cùng miệt thị ánh mắt, hắn lúc này giải thích, sau đó đem thẻ căn cước lấy ra, mắt sắc người liền thấy rõ ràng, ôi, người này thế mà thật đúng là gọi vương ngạn tổ. Một cái tên, đem đầu chờ khoang thuyền đám người cho đều chọc cười, bầu không khí trở nên dễ dàng hơn. Vương ngạn tổ. Tiếu lạc lắc đầu cười khẽ, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cà ngươi gọi cái gì tên? Chúng ta quen biết một chút chứ sao? Vương ngạn tổ nói. Tiếu lạc. Nếu lạc lãnh đạm đáp lại một câu, hắn không lớn muốn theo gia hỏa này nói thêm cái gì lời nói, hắn chỉ muốn yên lặng ngốc một hồi. Danh tự này tốt, không mất cá tính cùng nội hàm, để cho người ta nghe phi thường dễ chịu. Ngươi xuyên bộ quần áo này cũng mười phần thích hợp thân hình của ngươi, mà lại lộ ra cá tính cao nhã. Trang phục của ngươi rất có phẩm vị, xem xét cũng không phải là bình thường tục nhân. Sắc mặt hồng nhuận, mặt mày hấn hở, xem xét liền biết ngươi là một vị sinh hoạt có quy luật, sẽ bảo dưỡng, sự nghiệp có thành tựu người. Vương Ngạn Tổ giơ ngón tay cái lên thao thao bất tuyệt nói một tràng. "Ngươi là làm nhân viên chào hàng a?" Tiếu Lạc nhàn nhạt mà hỏi. Vương Ngạn Tổ kinh ồ lên một tiếng, "A, làm sao ngươi biết?" Biết hắn nói, còn có thể vướt mông ngựa, tổng hợp cũng chỉ có nhân viên chào hàng môn này nghề nghiệp. Tiếu Lạc ngay thẳng đạo. Trung quanh rất nhiều hành khách nghe thấy, không khỏi lần nữa cười ra tiếng. Vương Ngạn Tổ thì nghiêm túc đón nắn Tiếu Lạc thuyết pháp, "Huynh đệ, lời nói không phải nói như vậy dọn, ta cái này gọi ca ngợi người khác." ca ngợi người khác thế nhưng là một môn nghệ thuật, cũng là một loại tu dưỡng, sao có thể dùng đốt mông ngựa loại này từ để hình dung. Tiếu lạc không nói, đây chính là cái lắm lời, mà lại hắn rất xác định, gia hỏa này tuyệt đối là muốn cho hắn chào hàng sản phẩm. Quả nhiên, vương ngạn tổ câu nói tiếp theo chính là, huynh đệ, đây là danh thiếp của ta, ta là bán bảo hiểm, ngươi có mua hay không không quan hệ, chúng ta liền kết giao bằng hữu, nhưng là ta phải cùng ngươi nói lẩm bẩm một câu. Người đời này có 3 loại bảo hiểm làm sao mua đều sẽ không lỗ, cái này đầu tiên là dưỡng lao bảo hiểm, ai cũng biết về già. Đây là nhất định cần dùng đến, thứ hai là bệnh nặng bảo hiểm, mỗi người đều sẽ bị bệnh, nếu không có hoạn, phần lớn là bởi vì ngoài ý muốn đi, chưa kịp mua, còn có ngoài ý muốn bảo hiểm, phòng ngừa cả người cả của đều không còn, người không có, tiền cũng mất, có thì có tiền, lưu yêu không lưu nợ a. Ta không cần. Tiếu lạc rất là không khách khí cự tuyệt gặp khách hàng tâm tình mâu thuẫn tương đối cao, Vương Ngạn Tổ liền đem chủ đề tạm thời rời đi chỗ khác, yên tâm đi, ta chỉ là cho ngươi phổ cập một chút bảo hiểm trí thức, không nói ngươi nhất định phải mua. Đối huynh đệ, cho ngươi đoán bí mật thế nào? Không đợi Tiếu Lạc đáp lời, hắn liền tự mình nói, nam nhân chân dài, đánh một hai cái chữ món điểm tâm ngọt danh tự. Tiếu Lạc cảm thấy buồn cười, nếu bàn về tiết mục ngắn, Trương Đại Sơn mới là tổ sư gia, cùng Trương Đại Sơn ngốc lâu, hắn tự nhiên cũng mưa dầm thấm đất rất nhiều. Cũng tỷ như hiện tại cái này Vương Ngạn Tổ nói mê, chính là Trương Đại Sơn trước kia nói qua. Hắn không chút nghĩ ngợi đem đáp án nói ra, bánh gà tổ. Kỳ vọng giá hỏa này tại mình trả lời ra đáp án sau có thể yên tĩnh điểm. Có thể hoa, nguyên lai huynh đệ cũng là lao tài xế A. Vương Ngạn Tổ kinh ngạc nói. Tại sao là bánh gà tổ? Bên cạnh một nữ tử rất là hiếu kỳ xen vào một câu. Vương Ngạn Tổ hèn mọn cười cười, giải thích nói, chân dài, nam nhân chứng liền rất cao. Cho nên cứ gọi bánh gà tổ nha. Như thế có nội hàm giải thích, trong nháy mắt để nữ tử kia đỏ mặt nửa bên, khoang hạng nhất không phải rất lớn, kia nhân viên phục vụ Đàm Ngưng Phù cũng nghe đến, gương mặt có chút xuất hiện một vòng đỏ bừng. Có thể làm cho mình vừa ý nữ hài chú ý, Vương Ngạn Tổ liền càng thêm lai like kình, vỗ một cái tiếu lạc bả vai, "Huynh đệ, đã ngươi biết nam nhân chân dài chỉ chính là bánh gà tổ, vậy ngươi khẳng định cũng biết nữ nhân chân dài chỉ là cái gì sao?" "Son môi a, nhiều đơn giản." Một nam hành khách lớn tiếng trả lời, son môi, môi, cao, chơi ạ, như thế nội hàm, như thế ồ, để những cái kia lấy lại tinh thần nữ hành khách từng cái đều đỏ bừng mặt. Trong lúc nhất thời, vương ngạn tổ trở thành tiêu điểm, trong nam nhân trong lòng đều có một đoàn tàu lửa, một khi mở, liền khắp thế giới ô ô ô chạy, rất nhiều nam nhân đều ra nhập dạng này hoàng đoạn tử chủ đề. Tiếu lạc ngược lại là rơi xuống cái thanh nhàn, đeo ống nghe lên nghe ca nhạc, nhắm mắt dưỡng thần. Liền tranh lệch dựng thẳng lên tấm bảng viết lên hai chữ, chớ quấy dậy. Hắn không phải mâu thuẫn dạng này hoàng đoạn tử cho cười, cần phải hắn cùng như thế một cái mới quen liền 10 phút đồng hồ cũng chưa tới ra hỏa trò chuyện như vậy để, hắn làm không được. Lúc này, một lão giả đứng dậy đi phòng vệ sinh, kết quả đi chưa được mấy bước đột nhiên liền ngã trên mặt đất, thê tử của hắn lập tức tê tâm liệt phế gào lên, có ai không, người tới đây mau, mau cứu bạn già ta. Nghe nói thanh âm, đàm ngưng phủ rời đi nhân viên phục vụ chuyên tòa, chạy tới Tại thô sơ giản lược kiểm tra một lần té xỉu xuống đất lão nhân về sau, nàng lập tức thông chi trên máy bay thừa vụ trường có khách người té xỉu. Không bao lâu, thừa vụ trường cùng an toàn viên vô cùng lo lắng chạy tới khoang hạng nhất. Chuyện gì xảy ra? Thừa vụ trường xông lão nhân thê tử vội hỏi. Không biết, ta không biết. Van cầu các ngươi nhanh mau cứu bạn già ta đi. Van cầu các ngươi. Kia lão niên phụ nhân nắm thật chặt tay của lão nhân, khóc không thành tiếng hướng người chung quanh cầu khẩn. Thừa vụ trường quyết định thật nhanh. Song Đàm Ngưng Phù nói, tranh thủ thời gian hỏi một chút trên máy bay có hay không bác sĩ? Phải. Đàm Ngưng Phù đi đến Quảng Bá Thất, đối mạch hô nói, có hay không bác sĩ? Trên máy bay có hay không bác sĩ? Mời đến khoang hạng nhất đến một chuyến, có cái lao nhân ké xỉu, nếu có bác sĩ ở trên máy bay liền tranh thủ thời gian địa vị chờ khoang thuyền đi. Quảng Bá liên tiếp vang lên nhiều lần, lại không người chạy đến. Chẳng lẽ một cái bác sĩ đều không có sao? Ngay tại làm lấy đơn giản nhất hộ lý Thừa vụ trường trung điệp thở dài một tiếng. Nàng sông an toàn viên nói, liên hệ tổng bộ, thông báo cho bọn hắn lao nhân tình huống, thỉnh cầu tại phụ cận sân bay hạ xuống, nhanh đi. Một nhân viên công tác vội vàng rời đi, rất nhanh lại trở về, lắc đầu nói, gần nhất sân bay chính là hạ hải, còn cần một nửa giờ mới có thể đến, tổng bộ đã liên hệ hạ hải sân bay, để bọn hắn làm xong cứu giúp bệnh nhân chuẩn bị. Cái này tới kịp sao? Thừa vụ trường nhìn xem hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ lao nhân, một trái tim lo lắng bất an ngày loạn. Chương 312, Cứu Người Đối với khoang hạng nhất bên trong phát sinh sự tình, Tiếu Lạc là biết đến, coi như hắn mang theo hai nghe nghe ca nhạc, nhưng bên cạnh kia Vương Ngạn Tổ lại sẽ không để hắn ăn phận, đẩy hắn, nói cho hắn biết có cái lao nhân ké xỉu, không có bác sĩ làm khẩn cấp xử lý có thể sẽ chết. Nhìn bộ dạng này là giữ nhiều lành ít ta. nếu là chết ở trên máy bay, hàng không dân dụng công ty liền có bồi thường. Vương Ngạn Tổ nói, Tiếu Lạc chưa có trở về Vương Ngạn Tổ mà là tại xoán suýt muốn đường xuất thủ cứu, Phật nói cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có cái thanh em tại nói cho hắn biết không muốn xen vào việc của người khác, cứu sống, ngươi chính là chúa cứu thế, cần phải không có cứu sống, tại trên tay ngươi chết, vậy ngươi nhưng chính là tội nhân, sẽ thụ đám người phỉ nộ, hắn không cần thiết phạm hiểm quản dạng này sự tình, nhưng nhìn lấy lão phụ nhân kia bất lực ánh mắt lúc, tiêu lạc nắm đấm chậm rãi nắm chặt, cuối cùng quang minh đánh bại nội tâm âm u mặt, hắn buông xuống thanh nghe. Đứng dậy liền đi tới. Ta là bác sĩ, để cho ta nhìn xem. Tiếu lạc một câu, để mọi người đem không gian cấp cho ra. Đàm ngưng phù trên dưới đánh giá tiếu lạc một chút, bán tín bán nghi nói, ngươi thật sự là bác sĩ. Bởi vì tiếu lạc nhìn rất trẻ trung, nàng có phương diện này nghi vấn cũng là hợp tình hợp lý. Thực tập y sinh. Tiếu lạc ngồi sổn xuống, xuống, lật qua lão nhân mí mắt, đem đem lão nhân mạch đập. Trong lòng mọi người tất cả giật mình, thực tập y sinh. Cái này cái này có thể được không? Thừa vụ trường ra hiệu mọi người im lặng, giờ này khắc này, cũng chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống, có cái thực tập y sinh đã rất tốt. Vương ngạn tổ lúc này chạy tới, không chút nào kiên kỵ người chung quanh, nói với tiếu lạc, huynh đệ, lao đại này ra tình huống nhìn rất không ổn, ngươi cần phải nghĩ lại a Ý tứ đã rất rõ ràng, loại sự tình này không phải tùy tiện có thể nhúng tay, mà lại ngươi một cái thực tập y sinh, liền càng đừng lội lần này nước đủ. Bác sĩ, van cầu ngươi mau cứu bạn già ta, ta dập đầu cho ngươi. Lão phụ nhân lại là giống bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, quỳ trên mặt đất hướng Tiếu Lạc không được dập đầu, hai mắt đẫm lệ, đau khổ cầu khẩn. Ta tận lực. Tiếu Lạc không phải thần, mặc dù trước kia đổi lấy một phần chữa bệnh năng lực, nhưng không phải tất cả bệnh đều có thể chữa khỏi, đặc biệt là ở trên máy bay loại này chữa bệnh thiết bị phi thường đơn sơ địa phương. Hắn dùng huyết áp kế cố định tại cánh tay của lão nhân bên trên, tùy thời nắm giữ giám sát lão nhân huyết áp giá trị, ngươi giúp ta chú ý huyết áp giá trị thấp hơn 70 hoặc là cao hơn 150 lúc nhắc nhở ta. Vâng. Đam Nương phủ trùng điệp gật đầu. Ai? Vương Ngạn Tổ thật dài thở dài một tiếng, vì thiếu lạc loại này, lô mãng hành vi cảm thấy không đáng, phải biết, chỉ cần không có cứu sống, khả năng liền bị nhà của ông lão thuộc ý lại vào, cái này căn bản là một phần vất vả mà trả được gì. Toàn bộ khoang hạng nhất hành khách lúc này đều mật thiết chú ý tình huống nơi này, mà lão phụ nhân kia thì là run rẩy nắm tay chắp tay trước ngực, trong miệng nhỏ giọng thì thầm: vì mình bạn già cầu nguyện, cầu nguyện ông trời phù hộ hắn bình an vô sự. Có ống trích sao? Cho lão nhân đeo lên dưỡng khí che đậy về sau, Tiếu Lạc liền ngẩng đầu hướng Thừa vụ trường hỏi thăm. Có, mau đưa ống trích lấy ra. Thừa vụ trường liên tục gật đầu, để cái khác nhân viên phục vụ đem bịt kín ống trích cầm tới. Tiếu Lạc nhanh chóng mở ra một cái, giải khai lão nhân lỗ hổng, liền muốn hướng phổi đâm đi xuống. Ngươi muốn làm gì? Thừa vụ trường giật nảy mình, đây rốt cuộc là cứu người vẫn là giết người? Cầm châm hướng phổi bên trên xuyên thấu đâm, cái này chẳng phải là sẽ muốn lao nhân mệnh. Loại này cứu người phương thức chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, những người khác cũng cung cao mày lên. Bệnh nhân huyết áp quá cao, trong lồng ngực áp lực cũng tại tăng cao, nếu là lại không giảm sức ép, sẽ khiến suất huyết bên trong. Tiếu lạc một bên giải thích, một bên hướng lao nhân ngực đâm xuống, bệnh nhân bản thân liền có tắc máu não, mỡ máu nhiều, huyết áp cao, ngoài ra còn có chứng sợ độ cao. Cái này một hệ liệt vấn đề đều bởi vì máy bay không gian trọng lực không ổn định mà bạo phát ra, cuối cùng dẫn đến hắn ngã xuống đất hôn mê. Nghe Tiếu Lạc nói một bộ một bộ, đại gia hỏa đều nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, cái này tuổi trẻ thực tập y sinh xem ra là thật hiểu hai lần. Nhưng cái này đệ nhất châm vừa đâm đi xuống, nhắm chặt hai mắt lão nhân liền kịch liệt ho mấy ngụm máu ra, máu đem dưỡng khí che đậy cho nhuộm thành màu đỏ, sắc mặt của lão nhân trắng bệ tới cực điểm, mồ hôi đầm đìa. Lão đầu tử Lão phụ nhân kia có chút không kiềm chế được nỗi lòng khàn giọng kêu lên. Thừa vụ trường cùng những người khác thần kinh lập tức căng cứng, nhìn xem Tiếu Lạc ánh mắt lại lần nữa nổi lên chất vấn chi sắc. Tiếu Lạc không để ý tới, tiếp tục mở ra một cái khác cái ống trích, sờ chuẩn một vị trí, chậm rãi đem châm đi đến đâm đi vào. Huyết áp giá trị 150, Đam Nương phủ lớn tiếng kêu lên. Cùng lúc đó, thân thể của lão nhân kịch liệt co quắp, miệng bên trong lại lần nữa ho khan ra tốt mấy ngụm máu tươi. Song song Huynh đệ ngươi bày ra đại sự. Vương ngạn tổ vì tiếu lạc lo lắng thẳng dậm chân, nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy cùng tiếu lạc bỏ qua một bên quan hệ tốt, chậm rãi hướng phía sau thối lui, tránh khỏi bị cuốn vào trận này sự kiện ở trong. 160, huyết áp còn đang đi lên trên. Đang ngưng Phủ thanh em đàm thoại vô cùng cấp bách. Hắn đến cùng được hay không a? Đi liền sẽ không là như vậy, ngươi nhìn đều thổ huyết. Quả nhiên chỉ là cái thực tập y sinh. Trong lúc nhất thời, tiếng chất vẫn nổi lên bốn phía Mặc dù đều là nhỏ giọng nói, lại không sót một chữ tiến tiếu lạc trong hai. Tiếu lạc hoàn toàn không để ý tới, chuyên chú vì lão nhân làm lấy lồng ngực giảm sức ép xuyên thấu, hạt đậu kích cỡ tương đương mồ hôi từ trán của hắn toát ra, loại này cứu người sống so cái khác sống càng thêm mệt nhọc, mà lại lực chú ý nhất định phải độ cao tập trung, ba châm về sau, lão nhân trạng thái dần dần ổn định, huyết áp đang giảm xuống, cuối cùng ổn định tại trường 100, sắc mặt ông lão cũng chuyển tốt rất nhiều, chậm rãi khôi phục một chút huyết sắc. A, cứu lại Đám người một trận kinh nghi, vừa mới vẫn là một bộ muốn chết trạng thái, làm sao lập tức thật giống như đem bệnh tình cho ổn định, chuyện gì xảy ra. Tiếu lạc tất nhiên là không cần thiết cùng bọn hắn giải thích quá nhiều, lau chán một cái mồ hôi, đứng dậy nói với thừa vụ trường, bệnh nhân tình huống ổn định, chờ đến hạ hải sân bay, lập tức đưa bệnh viện làm toàn diện trị liệu, đúng, tại trong lúc này tận lực chừa cho hắn ra cũng đủ lớn không gian, bảo trì không khí thông thuận. Thừa vụ trường gật gật đầu, ứng, lao đầu tử, ngươi đã tỉnh ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết ngươi lão phụ nhân giống mất mà được lại đồng dạng chăm chú ôm ấp lấy lão nhân sau đó hướng Tiếu lạc biểu đạt chân thật nhất cảm tạ tạ ơn bác sĩ cảm ơn ngươi Tiếu lạc cười cười quen người chỗ ngồi của mình ngồi xuống ba ba ba Thừa vụ trường mở cái đầu cho Tiếu lạc đưa đi một cái tán thưởng tiếng vỗ tay sau đó tiếng vỗ tay giống như thủy triều vang lên toàn bộ khoang hạng nhất hành khách trên mặt đều đầy nhiệt tình lấy Tiếu dung không chút nào keo kiệt tiếng vỗ tay của mình Vương Ngạn Tổ lúc này liền hắc hắc cười lớn, "Đây là bạn thân của ta, đây là bạn thân của ta Tiếu Lạc." Hoàn toàn là không biết xấu hổ cỏ nhiệt độ. Chương 314, đại kinh biến. Cảm thụ được chung quanh tiếng vỗ tay cùng tán thưởng, Tiếu Lạc tâm tình đại thể là vui vẻ, quả nhiên là trả lời một câu chuyện xưa, trợ giúp người khác sẽ làm mình đạt được vui vẻ. Hắn ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục đem thai nghe đeo lên, nhắm mắt lại, chạy không mình, hưởng thụ một phần an bình. Huynh đệ, ngươi thật sự là quá lợi hại chờ máy bay hạ cánh, chúng ta lẫn nhau thêm cái hệ chặt thôi. Vương Ngạn tổ lại lần nữa sinh động hẳn lên. ngươi đừng nói chuyện với ta, được không? Tiếu lạc đối với hắn không thể nhịn được nữa, trực tiếp dùng lạnh lùng ngữ khí cảnh cáo hắn một tiếng. từ lên máy bay bắt đầu vẫn giống con con ruồi đồng dạng ghé vào lỗ thay hắn long long dẻo lên không ngừng, không khiến người ta sống yên ổn, hắn có thể nhịn đến bây giờ liền đã rất tốt. Vương Ngạn tổ an bế muôn canh, ngượng ngùng ngậm miệng lại, nhưng hắn không chịu ngồi yên à, liền cùng người chung quanh trò chuyện. Nhưng là không có nhiều người sẽ cùng một người xa lạ phi thường tự nhiên hay nói, nhiều ít sẽ có mâu thuẫn, cho nên tất cả mọi người là xa cách, không phải là bởi vì chán ghét, mà là đối một người xa lạ phản ứng tự nhiên. Tại lao nhân tình huống ổn định lại về sau, nhân viên phục vụ liền đều về tới riêng phần mình cương vị, đàm ngưng phù lại cho tiếu lạc rót một chén nước quá khứ. Tiếu tiên sinh, vừa rồi thật là rất cảm tạ ngươi. Nàng mặt mỉm cười đạo. Tận bản phân thôi. Tiếu lạc khiêm tốn cười một tiếng, mắt nhìn trước mặt nóng nước sôi đối cái này đàm ngưng phủ không khỏi sinh ra hảo cảm, cho hắn rót hai chén nước, hai lần hắn đều rất gần. Cái này không quan hệ bản phận, là đạm đương cùng trách nhiệm, tiếu tiên sinh là người tốt, tốt nhân tài sẽ đứng ra. Đàm ngưng phủ nói, người tốt không tính là, nhưng ta khẳng định không tính cái người xấu. Tiếu lạc có nhiều thâm ý đạo. Đàm ngưng phủ ngần người, tiếu tiên sinh thật hài hước, đúng, tiếu tiên sinh tại hạ hải bệnh viện nào đi làm đâu. Lời này hỏi một chút ra, bên cạnh vương ngạn tổ liền ngồi không yên. Cái này đàm ngưng phù hiển nhiên là muốn chủ động cùng người ta phát sinh chút gì, hắn rất muốn chen vào nói đánh gãy dạng này tiến trình, lại phát hiện không có lời nào có thể nói. Công việc còn không có rơi vào. Tiếu lạc trả lời. Tiếu tiên sinh có thể cho ta lưu cái phương thức liên là sao? Đàm ngưng phù lớn mật mà hỏi. Tiếu lạc ngẩng đầu ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Đàm ngưng phù một trận bối rối, bận điệu giải thích nói, là dáng vẻ như vậy, trong nhà của ta có cái nãi nãi, thân thể nàng một mực không tốt lắm. Thường xuyên sẽ không có dấu hiệu nào ké xỉu, tại hạ hải bệnh viện đều nhìn qua, không có tra ra vấn đề gì, cho nên có thời gian nghĩ mời Tiếu Tiên Sinh hỗ trợ nhìn xem, xin nhờ. Ta cũng không nhất định có thể khả quan. Tiếu Lạc ăn ngay nói thật. Không sao, Tiếu Tiên Sinh hết sức liên tốt, mặc kệ chưa khỏi trị không hết, ta đều sẽ rất cảm kích Tiếu Tiên Sinh. Đàm Nương Phủ lắc đầu nói. Lời nói đều nói đến mức này, Tiếu Lạc tự nhiên không tốt lại cự tuyệt, liền đem mình phương thức liên lạc để lại cho Đàm Nương Phủ. Minh đệ, xem ra ngươi muốn đi số đảo hoa, ai? Đáng tiếc ca, xinh đẹp như vậy mội tử không thuộc về ta, nếu có thể chinh phục dạng này cực phẩm mội tử, coi như để cho ta giảm thọ mười năm ta cũng nguyện ý à. Tại đàm ngưng phủ đi ra về sau, vương ngạn tổ ước ao khen tị, liên tục thở dài. Tiếu lạc không lên tiếng, lắm lời có đôi khi không phải chuyện tốt, cũng tỉ như hiện tại, cái này vương ngạn tổ liền để tâm hắn sinh chán ghét ác. Đột nhiên, máy bay phát sinh một trận kịch liệt sốc này cùng lắc lư. Ánh đèn cũng theo đó dập tắt, nhanh chóng lấp lóe, cuối cùng mới bảo trì thường sáng trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì rồi? Trên máy bay tất cả hành khách một trận khủng hoảng. Đây chính là tại 8, 9 ngàn mét không trung a, một chút xíu sự cố đều là chí mạng. Thừa vụ trường tranh thủ thời gian thông qua quảng bá trấn an đám người, mọi người không cần lo lắng, đây là không trung khí lưu tác dụng, là bình thường hiện tượng. Bình thường hiện tượng. Tiếu lạc quay đầu nhìn về phía hạ ngoài cửa sổ một bên. Từng đạo thiểm điện tại chói mắt long lánh, đồng thời một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt đập vào mặt. Cho dù là ở trong máy bay, cũng có thể cảm nhận được trong không khí tràn ngập một cỗ cường đại điện trường. Hắn biết máy bay tiến vào rông tố mây, nhưng máy bay không phải hẳn là muốn lách qua rông tố mây sao? Một cỗ dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra, đặc biệt là thừa vụ trưởng mang theo một đoàn an toàn viên vội vàng chạy đến khoang hấp nhất, không ngừng gõ khoang điều khiển đại môn, la lên bên trong cơ trưởng cùng phó cơ trưởng lúc. Cái này loại dự cảm xấu liền càng thêm trở nên mãnh liệt. Khoang điều khiển bên trong không có trả lời. Thừa vụ trường liền mệnh lệnh an toàn viên dùng man lực đi và chạm khoang điều khiển đại môn. Khoang phổ thông bên trong hành khách hoàn toàn không biết gì cả, nhưng khoang hạng nhất bên trong hành khách liền thấy tỉ mỉ. Rõ ràng, đây tuyệt đối là xảy ra chuyện. Đây không có khả năng là bình thường. Một cỗ sợ hai giới đáy lòng lặng yên lan tràn. Mọi người đem áo cứu sinh cùng dưỡng khí che đậy đều cầm xuống. Máy bay sốc này lắc lư lại lần nữa bắt đầu. Còn có hài đồng tiếng khóc. Lúc này, trên máy bay quảng bá lại lần nữa vang lên là thanh âm của một nam nhân. Thân ái lư khách các bằng hữu, ta là các ngươi phó cơ trưởng lão Thôi, chúc mừng các ngươi, thu hoạch được cùng lão thôi đi vào thiên đường tư cách, không sai, các ngươi không có nghe lầm, các ngươi cùng ta, cùng cái này Boeing 747 đều sẽ tiến vào thiên đường, nơi đó không có ốm đau, không có lục đục với nhau, càng thêm không có áp bách, nơi đó chỉ có vui vẻ cùng hạnh phúc, không muốn sợ hãi, không nên kinh hoàng, để chúng ta bảo trì mỉm cười, đầu nhập thượng đế ôm ấp đi, lão thôi cùng các ngươi cùng ở tại, ha ha ha. Thanh âm này tràn ngập một cỗ điên cuồng, tựa như là một cái cấp tiến phần tử tại phát biểu lấy hắn kia sôi sục diễn thuyết, giàu có tình cảm. Thế nhưng là lời nói này đối với trên máy bay hành khách tới nói, chính là ma quỷ khặc khặc nhe răng cười, bọn hắn năng lực phân tích không kém. Tự nhiên biết cái này, phó cơ trưởng Lao Thôi đang từng bước đem bọn hắn mang vào vực sâu, bên ngoài tiếng sấm cùng chói mắt thiểm điện, chỉ cần có một đạo thiểm điện đánh chúng, bọn hắn sẽ chết không có chỗ trôn. Sợ hại giống như là ôn dịch đồng dạng cấp tốc lan tràn ra, tiếng khóc, tiếng gào, cầu nguyện âm thanh đan vào với nhau. Song bộ kia cơ trưởng là thằng điên, hắn nổi điên, hắn muốn đem chúng ta tất cả đều giết chết, không, không muốn à? Ta lão bà còn không có lấy, ta còn không có sống đủ đâu. Vương Ngạn tổ phát điên gầm loạn gọi bậy, có thể coi là lại phát điên hắn cũng không có khả năng giống ngồi xe hơi đồng dạng nhảy xe. Mau tới mấy cái nam hành khách hỗ trợ đem khoang điều khiển môn đem phá ra thưa vụ trường lớn tiếng quát tại bản năng cầu sinh thuốc đẩy dưới mấy tên nam tử đứng dậy cắn răng như điên đi va chạm khoang điều khiển cửa khoang mỗi một lần va chạm đều để cửa khoang phát ra một tiếng vang thật lớn nhưng cửa khoang vẫn như cũ chăm chú mắt máy không nhúc nhích tí nào bên ngoài các tiên sinh xin đừng nên uổng phí khí lực các ngươi là đụng không ra vẫn là ngồi xuống tâm bình khí hòa cùng ta cùng nhau đi gặp thượng đế đi phó cơ trưởng láo thôi thông qua quảng bá hướng đám người gọi hàng thôi quý hậu Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thừa vụ trường sông khoang điều khiển bên trong lớn tiếng chất vấn. Ta muốn làm gì? Ngươi tại sao không đi hỏi một chút những cái kia cao cao tại thượng công ty lãnh đạo? Ta cẩn trọng vài chục năm, hệ so sánh ta người chậm tiến đến người mới đều thăng lên. Mà ta đây, vẫn chỉ là một cái đáng chết phó cơ trưởng. Ta không phục, ta muốn trả thù, ta muốn để công ty nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ha ha ha. Phó cơ trưởng thôi quý hậu cười như điên nói. Thanh âm này làm người run sợ. Để cho người ta tuyệt vọng, một cái phó cơ trưởng đến rồi, hắn muốn hủy diệt chiếc máy bay này, còn muốn mang theo tất cả mọi người đi chết. Chương 315, khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Bành bành bành. Khoang điều khiển cửa khoang bị đoàn người va chạm phát ra trận trận tiếng vang, nhưng kết quả y nguyên vẫn là đồng dạng, cửa khoang nghiêm nghiêm thật thật mất máy. Thôi phó cơ trưởng đóng lại lái tự động, chạy hướng đường thuyền, đem máy bay tiến vào rông tố trong mây, một khi bị lôi điện đánh chúng, chúng ta liền toàn song một biết tình huống nhân viên công tác sắc mặt tái nhợt, khẩn trương đến mồ hôi đầm địa, run rẩy nói: "Lần này nói vừa ra, mặc kệ là thừa vụ trường vẫn là nhân viên phục vụ, hoặc là trên máy bay hành khách, trên mặt đều là một mảnh cho tàn, bọn hắn chưa hề nghĩ tới, tử vong sẽ cách bọn họ gần như thế, bên ngoài tiếng sấm cùng tiệm điện, tựa như là dương nhanh múa vút như ma quỷ kinh khủng dữ tợn, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn hắn cho thôn tính tiêu diệt." Tránh ra, Tiếu Lạc rời đi chỗ ngồi, từng bước một hướng khoang điều khiển cửa khoang đi tới. Đúng, nhiều đến một số người, nhất định có thể đem cửa khoang phá tan. Thừa vụ trường ngật đầu, đôi mắt chỗ sâu giấy lên một tia hy vọng. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta là bảo ngươi nhóm đều tránh ra. Tiếu lạc nói. Cái này, tất cả mọi người là sướng sở, nghĩ thầm gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ hắn coi là tự mình một người là có thể đem khoang điều khiển cửa khoang đem phá ra. Nghe hắn, nhanh tản ra. Đàm ngưng phù đối Tiếu lạc có loại không cách nào nói nói tín nhiệm. Tranh thủ thời gian hỗ trợ đem cửa khoang trước người Sultan. Tiếu Lạc con mắt nhìn chăm chú lên cửa khoang, tất cả lực lượng chậm rãi hướng cánh tay phải quấn chú, tập trung ở hữu quyền, nương theo lấy một tiếng quát mắng, hắn mạnh vung ra một quyền, xung kích tại chăm chú khép kín cửa khoang bên trên. Quyền phong gào thét, lực lượng bốc lên. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, khoang điều khiển cửa khoang như là đụng phải chạy nhanh đến ô tô va chạm đồng dạng, toàn bộ hướng bên trong đường lái này ném đi ra ngoài. Bên trong buồng lái này, kia lít nh nhít dáng vẻ cùng thao tác nút bấm liền ánh vào tầm mắt. "Chơi ạ, Khoang điều khiển cửa khoang thế mà bị hắn một quyền cho anh mở." Khoang hạng nhất mọi người và nhân viên phục vụ nhóm đều sợ ngây người, tạm thời quên đi hiện tại nguy cơ tình hình. "Ha ha ha. Huynh đệ, ta yêu ngươi chết mất, mau đưa tên rác rưởi kia phó cơ trưởng lôi ra đánh chết đi." Vương Ngạn Tổ gieo họ, lúc này rốt cục thấy được hy vọng sống sót. Tiếu Lạc không có bất kỳ cái gì chần chờ, nhanh chân liền đi vào khoang điều khiển. Cơ trưởng đã bị thôi quý hậu cầm đồ vật nện choáng, bể đầu chảy máu đổ vào trên chỗ ngồi. Mà phó cơ trưởng thôi quý hậu là cái trắng trắng mập mập nam tử trung niên, mắt thấy Tiếu lạc đi tới, nhất thời đều nậu. Tiếu lạc nắm chặt cổ áo của hắn, tựa như là bắt chó con giống như nhấc lên, lại đem hắn ném ra khoang điều khiển. Tức giận không thôi đám người lập tức liền nhào tới, đối thôi quý hậu một phen quyền đấm cước đá. Thừa vụ trường lại là nhất là lý trí, vội vàng ngăn cản, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, liền hắn hiểu được lái phi cơ. Nếu là đem hắn đánh ngất xỉu, chúng ta liền an toàn lục đều làm không được. T. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, phẫn nộ cảm xúc lập tức liền tiêu tán, tan tác như chim mông mở, có chút thấp thỏm nhìn về phía trên đất thôi quý hậu, hy vọng hắn không có việc gì, dù sao vừa mới quá phẫn nộ, bọn hắn đều hạ tử thủ. Thôi quý hậu bị đánh cho mặt mũi bầm dập, miệng mũi đều tại chảy máu, hắn điên cuồng cười vài tiếng, sau đó xông đoàn người gào thét, đánh à, tiếp tục đánh à, mọi người cùng nhau đi gặp thượng đế đi. Ha ha ha. Hắn là điên thật rồi, đến bây giờ còn tại cười to, lộ ra hai hàng nhọn màu răng. Thừa vụ trưởng cao mày, "Thôi phó cơ trưởng, ngươi bị ủy khuất gì ta không rõ ràng, nhưng ngươi không thể đem những này ủy khuất vung đến hành khách trên thân đi, bọn hắn đều là vô tội, xin nhất thiết phải để máy bay an toàn hạ rơi." "Đúng đúng đúng, chúng ta là vô tội, ngươi đừng đem khí vung đến trên người chúng ta." "Vừa rồi đánh ngươi là chúng ta không đúng, thôi phó cơ trưởng, ngươi nhanh đi điều khiển máy bay đi." Chúng ta cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi muốn đi tử biệt kéo chúng ta đệm lưng a." Các hành khách nhao nhao mở miệng, đối cái này thôi Quý Hậu là giận mà không dám nói gì, còn phải coi hắn là lao thái gia đồng dạng cung cấp. Vương Ngạn Tổ còn cầm một cây quạt cho thôi Quý Hậu quạt gió, giống chó săn giống như cười nói, "Thôi phó cơ trưởng, nghe ta một lời khuyên, nhân sinh không có gì khảm là không qua được, lại lớn sự tình, đến ngày mai cũng đều là việc nhỏ, đến hậu thiên, đó chính là thí sự, ngươi nhìn ngươi đều lớn cả không phải có nhỏ." Vợ con cũng có đi, nếu để cho bọn hắn biết ngươi tại ngày này bên trên làm tự sát, ngươi để bọn hắn làm sao chịu nổi à. Lời vừa nói ra, thôi quý hậu cảm xúc lập tức mất khống chế, hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt Vương Ngạn Tổ cổ áo, phẫn nộ quát: "Ta lão bà cho ta đội nón xanh, ta nuôi vài chục năm nhi tử cũng là nàng cùng nam nhân khắc sinh, ta dưới cơn nóng giận đem bọn hắn đều giết, lại đem thi thể của bọn hắn xây tiến trong tường." Vương Ngạn Tổ bị hắn bộ này mặt mũi giữ tận dọa đến một trận sợ hãi, những người khác cũng là ngây ngẩn cả người. Làm sao cũng không có nghĩ đến cái này thôi quý hậu thế mà đem hắn thê tử của mình cùng nhi tử cho giết chết, đây chính là cái tâm lý đã vặn vẹo biến thái sát nhân cuồng. song dạng này người làm sao lại đi điều khiển máy bay, để máy bay an toàn lục, hắn hiện tại chỉ muốn đi chết ta. Ta khuyên các ngươi đều ngồi tại vị trí trước, chờ đợi lấy thiên đường đại môn mở ra đi, chết, hết thể đều chết, ta đã cắt đứt cùng sân bay tất cả liên hệ, máy bay hiện tại tựa như một cái mù lòa, bay đến nào tính đâu, coi như ta hiện tại lại đi điều khiển cũng tìm không thấy sân bay, không có rộng rãi đường băng, máy bay liền không cách nào hạ xuống, kết quả sau cùng là bị lôi điện đánh trúng phi cơ hủy người vong, hoặc là hao hết dầu nhiên liệu, từ cái này vạn mét không trung giống khỏa thiên thạch đồng dạng nện xuống, vang một tiếng bạo tạc, chúng ta tất cả đều hóa thành cho tàn, ha ha, ha ha ha, thôi quý hậu thần sắc điên, hữu thanh hữu sắc miêu tả lấy máy bay hạ tràng, hàng không dân dụng máy bay đều là nửa lái tự động, mỗi thời mỗi khắc đều cùng mặt đất phòng điều khiển giữ liên lạc. Thí dụ như lách qua rông tố mây trở thiên khí trời ác liệt khu vực tinh chuẩn định vị hạ xuống sân bay vân vân chủ yếu đều là dựa vào mặt đất phòng điều khiển để hoàn thành cơ trưởng cùng phó cơ trưởng chỉ là phụ trợ thao tác nhưng nếu không có mặt đất phòng điều khiển tiến hành chỉ đạo cơ trưởng cùng phó cơ trưởng liền đem máy bay mở đến nơi nào đều không thể nào biết được làm sao có thể tinh chuẩn hạ xuống mặt đất sân bay đâu người tên hỗn đản một nam tính an toàn viên đã mất đi lý trí nắm chặt thôi quý hậu tóc chính là từng quẹn từng quẹn lôi xuống dưới. Đánh ta cũng vô dụng, mọi người cùng nhau chết đi, cùng chết đi. Ha ha ha. Thôi Quý Hậu cứ việc bị đánh cho máu me đầy mặt, nhưng vẫn là tại điên cuồng cười to. Trên máy bay các hành khách lúc này đều đã biết, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, thân thể không tự chủ được run rẩy, đã có người lấy giấy bút, chuẩn bị viết di thư. Mang theo tiểu hài đại nhân, chăm chú ôm ôm mình hài tử, khoang thuyền bên trong, tràn ngập một cỗ tĩnh mịch, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình chế trụ tất cả thanh âm, hạng ngoài cửa sổ, lôi điện đang nhấp nháy. Có liền cách máy bay mấy trăm mét xa, cường đại dòng điện để mỗi người tê cả da đầu, tóc giống mang theo điện đồng dạng phiêu lên. Trên máy bay cung cấp điện hệ thống nhận lấy ảnh hưởng, đến mức đèn điện không ngừng dập tắt, nhưng cuối cùng tóm lại vẫn là phát sáng lên, không đến. Mức để khủng hoảng tăng lên. Chương 316, Lao ra. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được điều khiển máy bay năng lực, tiêu hao điểm tích lũy 800 điểm. Đang lúc trong cabin tràn ngập một cỗ khủng hoảng thời điểm, tiếu lạc lập tức tốn hao 800 điểm tích lũy. Đổi lấy một phần điều khiển máy bay năng lực, hắn đem đầu rơi máu chảy, không biết sinh tử cơ trưởng kéo ra, mình ngồi ở chỗ ngồi lái xe bên trên, tay dựng đặt ở cần điều khiển bên trên, khống chế máy bay hướng rông tố mây bên ngoài bay đi. Đàm ngưng Phủ trước hết nhất nhìn thấy màn này, tại có chút giật mình sau liền đem tình huống này thông báo cho thừa vụ trường. Thừa vụ trường, cái khác nhân viên phục vụ, nhân viên công tác, cùng tại điều khiển cửa khoang phụ cận hành khách, tại nhìn thấy tiếu lạc ngồi ở vị trí tài xế khống chế trước phi cơ tiến lúc. Cả đám đều chậm rãi mở to hai mắt ngọa tào, huynh đệ ngươi đây là tại làm gì vậy? Vương ngạn tổ nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô Hiểu ý thuật có thể lý giải Dù sao bác sĩ tại trong sinh hoạt rất phổ biến Thế nhưng là hiểu lái phi cơ cái này có chút kéo quốc tế nói dỡ đi Lập tức hoặc nói, đây không phải đồ chơi máy bay Cũng không phải đang lái xe Huynh đệ ngươi chớ lộn xộn à loạn động là muốn chết người Hắn là căn bản cũng không tin tiếu lạc hiểu được lái phi cơ Rất nhiều người đừng nói mở Liền liên đối đều không có ngồi qua Giống máy bay loại này thao tác độ khó hệ số phi thường lớn sắt thép máy móc Cái này loạn thao tác nhưng là muốn người chết Hắn sợ bị tiếu lạc như thế mù động mấy lần Máy bay sẽ lập tức rơi vỡ Này này, không hiểu thì chớ lộn xộn a. Tranh thủ thời gian dừng lại, đừng hại giết chúng ta Thưa vụ trường, mau ngăn cản hắn, đừng để hắn loạn động Cái khác hành khách nhao nhao lấy lại tinh thần Đều là bị tiếu lạc cử động dọa đến ngược lại quất khí lạnh Hiển nhiên Bọn hắn cùng Vương Ngạn Tổ ý nghĩ là giống nhau, cho rằng Tiếu Lạc không có khả năng hiểu được điều khiển máy bay, không hiểu điều khiển lại ngồi lên cái này ấn ấn kia ấn ấn, quả thực chính là tại khiêu chiến tâm lý của bọn hắn năng lực chịu đựng. Đôn đốt. Bên ngoài một đạo thiểm điện ngay tại cách máy bay chỗ không xa xuất hiện, giống như là to lớn hỏa xà đồng dạng lan tràn chăm dặm, cũng may lan tràn phương hướng không phải hướng máy bay bên này, bằng không giờ này khắc này máy bay liền muốn truy hủy, nhưng lượng là như thế. Điện tử phong bạo giống như là như sóng to gió lớn cuốn tới, toàn bộ thân máy bay đung đưa kịch liệt, máy bay hành khách bên trong người ngã trái ngã phải, tất cả đều không cách nào bảo trì ổn định. Hắn khẳng định là đụng phải không nên đụng nút bấm, mau ngăn cản hắn, đừng để hắn tiếp tục làm ẩu. Ai đi ngăn cản hắn, ai đi ngăn cản hắn A. Hỗn đản, ta nếu là chết rồi, liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Các hành khách bởi vì sợ hãi mà phẫn nộ, bởi vì phẫn nộ mà không kiềm chế được nỗi lòng Bọn hắn tất cả đều tưởng rằng Tiếu Lạc loạn không chế máy bay dẫn đến, tại trong cabin chửi mẹ, bọn hắn rất muốn xông qua ngăn cản Tiếu Lạc, nhưng máy bay tại kịch liệt lắc lư sốc này, bọn hắn căn bản là không có biện pháp xông vào khoang điều khiển bên trong. Tiếu Lạc không để ý tới tiếng mắng của bọn họ, đưa tay ấn mấy cái tất cả mọi người xem không hiểu nút bấm, sau đó dùng tay đẩy máy bay chân ga, đây là máy bay động lực tổ hợp thân phím, tại hắn đẩy máy bay hạ cánh chân ga lúc, tốc độ liền lập tức tăng vọt, tựa như một đạo trường hồng thướng rông tố mây thu nhập thêm nhanh phóng đi. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Tiếu lạc trong lòng tại mặc nghiệm, không thể tiếp tục lại ở tại mảnh này tối như mực rông tố trong mây, nếu bị thiểm điện đánh trúng phi cơ hủy người vong là chuyện sớm hay muộn. 1 ngàn mét, 500 mét, 300 mét. Rốt cục, nhanh đến rông tố mây biên giới. Hô! Tách ra mây đen, máy bay như dao long xuất hải, xông ra che kín rông tố mây khu vực. Máy bay rốt cục bình ổn lại, trong cabin ca bin một mảnh Bên trong hành khách giống như là tao ngộ địa chấn, từng cái từ ngã trái ngã phải trạng thái chậm rãi bò lên, đã có người phát hiện, bọn hắn rời đi rông tố mây khu vực, lại cũng không nhìn thấy kia chói mắt cùng khiến người lạnh mình thiềm điện. Ra, chúng ta! Chúng ta ra! Có người dùng thanh em run dậy nói. Đúng, chúng ta rời đi kia phiến khu vực ma quỷ. Chúng ta được cứu, chúng ta không cần chết. Ha ha ha! Một sát na, khoang thuyền bên trong người đều nhảy cấm hoan hô lên, kích động đến tương hô ôm vui đến phát khóc. Thiếu tiên sinh, ngươi thật hiểu điều khiển máy bay à? Đang ngưng phủ cái thứ nhất chạy vào khoang điều khiển, khó mà ước chế trên mặt vẻ vui thích. Tiếu lạc vẻ mặt nghiêm túc, chưa có trở về nàng lời nói, bởi vì máy bay cùng mặt đất phòng điều khiển liên hệ bị cắt đứt, hơn nữa còn không thể khôi phục. Nói cách khác, chiếc máy bay này đúng như thôi quý hậu nói tới thành mù lòa, đến không được sân bay liền không cách nào hạ xuống, không cách nào hạ xuống. Loại kia dầu nhiên liệu hao hết, chờ đợi lấy bọn hắn vẫn như cũ là một con đường chết. Nên làm cái gì? Đến cùng nên làm cái gì? Hắn thật sâu như mày, trong nội tâm cũng là nhịn không được chửi mẹ, lần thứ nhất đi máy bay liền gặp phải loại sự tình này, lượng ai tâm tình cũng sẽ không rất tốt. Gieo hò đi, các ngươi liền tiếp tục gieo hò đi, máy bay đến không được sân bay, mãi mãi cũng chỉ có thể phi hành trên không trung, coi như không bị thiểm điện đánh trúng, cũng sớm muộn lại bởi vì dầu nhiên liệu hao hết mà máy bay rơi, kết quả vẫn là đồng dạng, mọi người cùng nhau đi gặp Thượng Đế, ha ha ha. Thôi quý hậu khắp khuôn mặt là vết máu, hắn nụ cười này, bộ mặt nhìn liền giữ tợn kinh khủng, nhìn thấy người trong lòng hại đến hoảng. Hắn lời nói này, lập tức làm cho tất cả mọi người tâm tình từ vui sướng đỉnh phong rơi xuống đến đáy cốc, đặc biệt là rất rõ ràng tình huống bây giờ máy bay nhân viên công tác, mặt sám như cho, ánh mắt tạm đạm. Đánh rắm, đừng tin hắn, huynh đệ của ta hiểu được lái phi cơ, nhất định có thể để máy bay an toàn hạ xuống. Vương ngạn tổ cố gắng thuyết phục mình cùng người khác sau đó một quyền liền hướng Thôi Quý Hậu trên mặt chào hỏi đi lên, Thôi Quý Hậu một mực điên cười, trong mắt còn lộ ra một tia thương hại cùng đồng tình, hết thảy đều sẽ kết thúc, chúng ta cùng một chỗ quăng vào thượng đế ôm ấp đi, quăng vào mẹ ngươi, ôm ấp, thằng chó chết, yêu tinh hại người, mình đi chết còn muốn lôi kéo chúng ta, đánh chết cái tên vương bát đà ngươi, phẫn nộ không chịu nổi nam hành khách nào tới, đem Thôi Quý Hậu đánh cho đến chết, Tiếu Lạc bị động tĩnh bên ngoài làm cho tâm phiền ý loạn. Nghiêng đầu sang chỗ khác liền hướng bên ngoài khoang thuyền quát chói thai một tiếng, chớ ồn nào. Hắn bây giờ có được trí cao vô thượng uy nghiêm, một tiếng quát chói thai, để người bên ngoài giật mình tê lên, sau đó nghe theo Tiếu Lạc, ngoan ngoãn trở lại riêng phần mình chô ngồi xuống. Tiếu Lạc nói, "Thưa vụ trưởng." "Tiểu tiên sinh." "Thưa vụ trưởng có chút không người." Làm Yên lòng hành khách cảm xúc, cho bọn họ trói bên trên dây an toàn, không được rời đi chỗ ngồi, mặt khác, nhìn kỹ cái kia phó cơ trưởng, đừng để hắn loạn động. Tiếu lạc dặn dò. Phải. Thừa vụ trường quay người rời đi, đi chấp hành tiếu lạc cho nàng ra lệnh. Nay thời khắc này, tiếu lạc bị thừa nhận làm trên máy bay này quan chỉ huy tối cao. Tiếu lạc mắt nhìn đàm Nương phụ, đàm tiểu thư đúng không? Tiếu tiên sinh, ngươi có dặn dò gì cứ việc nói, ta nhất định dốc hết toàn lực giúp ngươi. Đàm Nương phụ nói. Ngươi ngồi chỗ ngồi kế bên tài xế phối hợp ta. A, Ta. Ta cũng tới điều khiển máy bay sao? Đàm Nương phụ giật nảy mình Nàng chỉ là một cái nho nhỏ nhân viên phục vụ, chỗ đó có thể điều khiển máy bay à. Ta sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào thao tác. Tiếu lạc lấy không cho người chống lại ngựa khi nói, hạ xuống thời điểm cần hai người thao tác. Đương nhiên, nếu như hắn có bốn cái tay, liền không cần đảm ngưng phủ phối hợp. Trường 317, hạ xuống thơ ý điểm. Ngươi bây giờ có hai chuyện phải làm. Thứ nhất, thông chi hạ hải sân bay, để bọn hắn thanh lý ra đường băng, đang chạy đạo mở đầu bưng làm tốt rõ ràng tiêu ký để vu phi cơ an toàn đủ. Thứ hai, mở ra điện thoại địa đồ, tiêu ký ra Hạ Hải sân bay vị trí, lấy bảo đảm ta điều chỉnh ra chính xác hướng đi, bay hướng chính là Hạ Hải, mà không phải cái khác cái gì thành thị. Tại Đam Nương Phủ vừa mới ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tiếu Lạc liền nhàn nhạt xông nàng hạ đạt hai cái mệnh lệnh, máy bay hệ thống truyền tin mất linh, hiện tại chỉ có thể dựa vào điện thoại thông tin cùng định vị công năng, tạm thời trở thành chiếc máy bay này con mắt. Ừm, tốt. Đam Nương Phủ lập tức đưa di động xuất ra nhưng nàng rất nhanh liền trợn tròn mắt, bởi vì điện thoại không có tín hiệu. Tiếu lạc tiếp lấy phía trên nói bổ sung, dùng điện thoại di động của ta. Nói, đem NSA phân phối cho điện thoại di động của hắn xuất ra, giải tỏa, quan bế chế độ máy bay, giao cho đàm ngưng phủ. Bình thường điện thoại là không có tín hiệu, nhưng đài này điện thoại không giống. Nó tiếp thu tín hiệu trực tiếp tới bắt nguồn từ trong vũ trụ vệ tinh, mà không phải mặt đất tháp tín hiệu, có thể nói tại toàn cầu tùy ý một cái góc đều có tín hiệu. Đam ngưng phù luống cuống tay chân tiếp thông hạ hải sân bay, đem Tiêu Lạc thuật lại một lần, hạ hải sân bay lập tức bắt đầu chuẩn bị. Sau đó lại mở ra địa đồ phần mềm, Tiêu Ký ra hạ hải sân bay vị trí, hướng đi chạy hướng 45 độ. Tiêu Lạc mắt nhìn điện thoại trên bản đồ vị trí biểu hiện, bắt đầu điều chỉnh máy bay hướng đi. Huynh đệ ngươi đây là nhãn hiệu gì điện thoại? Cũng quá trâu chả sắt đi, tại cái này 8, chín ngàn mét trên bầu trời thế mà còn có đầy cách tín hiệu, vương ngạn tổ tại cửa khoang kinh thán không thôi bởi vì hắn biết rõ, điện thoại tín hiệu là dựa vào trên mặt đất từng cái tổ ong cơ trạm cấu thành vô tuyến tín hiệu ủng hộ, mà một cái cơ trạm tín hiệu bình thường bao trùm khoảng cách là 5000m, không có khả năng xuyên thấu đến cái này 8, 9000m trên bầu trời. Tiếu Lạc không để ý hắn, chuyên chú lái máy bay hướng hạ Hải sân bay bay đi. Thưa vụ trường, nhân viên phục vụ, an toàn viên vân vân, lúc này đều là kinh ngạc nhìn qua Tiếu Lạc, bởi vì Tiếu Lạc quá thần bí, không chỉ có là bác sĩ, hiểu được cứu người còn hiểu đến điều khiển máy bay, trừ cái đó ra, liền thân bên trên điện thoại đều cùng bọn hắn không giống, tại cái này trên bầu trời vậy mà cũng có tín hiệu, hết thảy tất cả, đều cho thấy thân phận của người đàn ông này không phổ thông. Thiếu tiên sinh, ta, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề, đam ngưng phù nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, thận trọng hỏi, có thể, hiện tại đã đem máy bay hướng đi điều chỉnh tới, mà lại trạng thái bình ổn, bảo trì cái tốc độ này bay xuống đến liền có thể tại sau 40 phút đến hạ hải sân bay, Tiếu lạc thần kinh cũng chậm rãi buông lòng xuống. Ngươi là làm sao học được lái phi cơ? Đàm Nương Phủ nói. Tiếu lạc tùy tiện viện cái lý do, đọc sách. À! Nói như vậy ngươi cho tới bây giờ liền không có chân chính mở qua máy bay. Đàm Nương Phủ giật mình. Ừ! Tiếu lạc gật gật đầu, như thế ăn ngay nói thật, hắn cái này đích xác là lần thứ nhất lái phi cơ. Lần thứ nhất liền có thể mở tốt như vậy, tiếu tiên sinh, ngươi quá lợi hại. Đàm Nương Phủ là cái chủ nghĩa là quan người. Chỉ có thấy được tiếu lạc chỗ lợi hại, nếu là đổi một người, tất nhiên sẽ lo lắng, ngồi lần thứ nhất lên đường lái xe xe đều sẽ khẩn trương, chớ nói chi là ngồi tại một khung cơ trưởng vẫn là người mới vào nghề trên máy bay, tin tức này nếu như thả ra, chỉ sợ cảm xúc ổn định lại hành khách sẽ lại lần nữa lâm vào khủng hoảng đi. Thưa vụ trường một mực tại thực hiện chức trách của mình, chấn an hành khách cảm xúc, cùng một đám nhân viên phục vụ tổ chức ca hát, ngầu hứng biểu diễn, lấy chuyển di các hành khách lực chú ý, để mọi người có thể thả lỏng không đến mức thần kinh quá độ căng cứng. Thôi quý hậu lại hợp thời kể một ít tiêu cực, vô dụng, kia tiểu tử sẽ không là chúa cứu thế, hắn làm lại nhiều, cũng không có khả năng để máy bay an toàn lù. đều ngồi ở đây vị thượng đẳng chết đi. Không thể không nói, hắn bị thê tử của mình cùng trong công việc áp lực bức cho đến rồi, một lòng muốn chết, hơn nữa còn đến trả thù một chút cái này bực mình xã hội. Trên máy bay một vị dáng người tráng kiện an toàn viên nổi giận, mấy quyền đà đi lên, thôi quý hậu liền ở ra dám giống như ngất đi. Hắn tấm kia miệng thúi cũng theo đó tiêu ngừng lại. 40 phút nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm, tại nhanh đến hạ Hải sân bay trên không thời điểm, trong cabin các hành khách lại lần nữa khẩn trương lên, bởi vì thôi quý hậu để bọn hắn đối máy bay tình huống hiện tại có cái rất rõ ràng hiểu rõ, hạ xuống mới là nhất mấu chốt nhất một bước, không làm tốt ý nguyên vẫn là một cái chết. Mỗi người đều ngồi nghiêm chỉnh, khí quyển không dám thở một chút. "Mụ mi, chúng ta có thể an toàn lục sao?" Một cái bị mẫu thân ôm thật chặt ôm lấy tiểu nữ hỏi hỏi. Có thể, nhất định có thể, chúng ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy ba ba. Mẫu thân ăn uổi. Nghe được đoạn đối thoại này, cái khác hành khách đều là một trận lòng chua xót cùng đáng chát. Bọn hắn hy vọng nhiều tất cả mọi thứ ở hiện tại chỉ là một trận tai nạn phim, bởi vì xuất hiện hài đồng ống kính đều sẽ không xảy ra chuyện. Tin tưởng ta huynh đệ, hắn nhất định có thể để máy bay an toàn lụng. Vương ngạn tổ lớn tiếng đạo. Nhân viên phục vụ cũng thông qua quảng ba hướng đám người gọi hàng, các nữ sĩ, các tiên sinh. Xin tin tưởng hy vọng cùng chúng ta cùng ở tại, tin tưởng tiếu tiên sinh, chúng ta nhất định sẽ an toàn ngừng rơi vào hạ hải sân bay. Đúng, chúng ta sẽ không có việc gì, bởi vì có cái coi bói nói, ta có thể sống đến 100 tuổi, cho nên ta không có khả năng tráng niên mất sớm. Một cái năm 60 tuổi nam tử lớn tiếng nói hô, vì chính mình động viên, cũng vì người khác động viên. Ha ha ha, tất cả mọi người vui vẻ, năm 60 tuổi còn nói là tráng niên mất sớm, đây chính là cái hài hước tiết mục ngăn a Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tranh nhau nói đến hài hước tiết mục ngắn, khoang thuyền bên trong bầu không khí trở nên hòa hợp cùng dễ dàng hơn. Bên trong buồng lái này, hạ hải phía phi trường mặt liên tuyến đi qua, là nữ tử thanh âm, Boeing 747 xin chú ý, Boeing 747 xin chú ý, chúng ta đã dọn dẹp ra đường băng, điểm khởi đầu dùng một đạo tường lửa tiêu ký ra, có thể tiến hành hạ cánh khẩn cấp. Thu được. Tiếu lạc hồi phục một câu, thay đổi hướng đi, bắt đầu hướng hạ hải sân bay bay đi. Đàm ngưng phù nói không khẩn trương là không thể nào, hai chân có một chút run rẩy, bất quá tiếu lạc cuối cùng có thể cho nàng một tia cảm giác an toàn. Cái này nam nhân giống như trời sinh liền có một loại để cho người ta có thể yên tâm cùng tín nhiệm mị lực. Máy bay cách hạ hải sân bay càng ngày càng gần, độ cao cũng đang không ngừng hạ xuống, nơi xa lờ mờ có thể thấy được thành thị bên trong nhà nhà đốt đèn, phảng phất trên bầu trời chấm chấm đầy sao, đường băng ở xa một loạt đưa vào đèn lúc sáng lúc tối. Phản phất tại chỉ dẫn lấy hơn 200 tên lạc đường người tìm tới đường về nhà. Tiếu Lạc không khẩn trương sao được? Không, hắn cũng khẩn trương, hiểu được điều khiển không có nghĩa là hắn có phong phú cùng lao đạo kinh nghiệm, bởi vì dáng vẻ tại rông tố trong mây nhận mảnh liệt điện trường ảnh hưởng mà hư hại, khiến máy bay mù giảm hệ thống không cách nào vận hành bình thường giám sát, hiện tại chỉ có thể thông qua nhìn ra cùng cảm giác tiến hành phán đoán khoảng cách, cách mặt đất độ cao. Rơi xuống đất thời điểm đem người bên cạnh cái kia cán mắc ở, mắt khác nhìn lại kia hai tổ đèn nhất định phải bảo đảm là hai đỏ hai bạch, một khi có biến hóa liền phải nhắc nhở ta." Tiếu Lạc dặn dò. "Ừm, ta đã biết." Đang ngưng phù lên tiếng, mắt không chớp nhìn chằm chằm kia hai tổ ạ vạ đi đèn. Đây là nhìn tiến gần độ dốc chỉ thị khí, chủ yếu là dùng để chuẩn xác chỉnh lý dưới phi cơ giảm độ dốc, một khi phát sinh biến hóa thì nói rõ một chút giếng độ dốc không đúng, nhất định phải điều chỉnh, nếu không liền sẽ tạo thành rơi xuống đất áp lực quá lớn rất có thể sẽ để máy bay hạ cánh không thể thừa nhận cố lực lượng này mà bẻ gãy, nếu là hạ cánh bẻ gãy, liền cùng lao vụn vụt ô tô đột nhiên có cái bánh xe nổ bánh xe đồng dạng, hậu quả có thể nghĩ nghiêm trọng đến mức nào. Chương 318: Rơi xuống đất. Tiếu Lạc hai mắt xuyên thấu trùng điệp bóng đêm bao phủ, Trực câu câu nhìn chằm chằm trên mặt đất bị dùng làm tiêu ký hàng bắt đầu giống như tường lửa, lái máy bay, lấy cái kia đạo tường lửa làm mục tiêu giảm đi. Máy bay hệ thống tự động giám sát rời khỏi độ cao Một cái cùng loại cảnh cáo thanh âm tại điều khiển khoang thuyền vang lên. 500 m 300 m 200 m Toàn bộ thân máy bay kịch liệt đung đưa, tất cả hành khách đều ở mất trọng lượng trạng thái dưới. Nếu như không phải ngồi tại vị trí trước khóa lại dây an toàn, tại loại này kịch liệt lắc lư bên trong bọn hắn là tuyệt đối sẽ bị ném đi ra ngoài. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Có người nhắm chặt hai mắt, tự lầm bầm cầu nguyện. Thiếu tiên sinh, đèn đều biến thành màu đỏ. Một mực chú ý ạ phạ tỷ đèn đàm ngưng phụ đột nhiên kêu lên sợ hãi, xong đèn đỏ, cái này cho thấy đầu phi cơ ép tới quá thấp, sẽ cho trước chèo chống cán tạo thành to lớn lực trùng kích. Lên cho ta. Tiếu lạc hai tay cầm thật chặt tay hãm, trong miệng quát mắng một tiếng, cưỡng ép đem đầu phi cơ cho kéo cao một điểm. ầm ầm, một tiếng rung động màng nhĩ tiếng vang, máy bay xuyên qua tường lửa, cùng mặt đất tiếp xúc. Tại tiếp xúc một máy mắt, lắc lư tăng lên tới cực điểm, phản phất ngồi ở mất không chế trong ô tô. Theo ô tô đang la lụt, rung chuyển, các hành khách hai mắt nhắm chặt, chờ đợi lấy tử thần tuyên án, đến cùng là sống hay là chết, đây là tính quyết định một khắc. Mang ở người bên kia tay hãm, không muốn buông ra. Tiếu lạc sông đam ngưng phủ nghiêm nghị quát. Đam ngưng phủ dù sợ hãi, lại không giống nữ tử đồng dạng chỉ biết là lớn tiếng khét lên, còn duy trì lý trí, dùng sức mang ở tay hãm. Sau khi hạ xuống máy bay vẫn như cũ giống như là một đầu mánh thu đồng dạng gầm thét sung kích về đằng trước, treo trống trên kệ lốp xe tại khẩn cấp phanh lại. Cùng mặt đất kịch liệt ma sát, đến mức trên mặt đất sinh ra vô số chói lọi nhiều màu hoa hoa. Thân máy bay như thế lắc lư, nguyên nhân chủ yếu chính là đầu phi cơ ép tới quá thấp, mà lại là bằng người cảm giác khống chế tốc độ, hạ rơi xuống mặt đất thời điểm quá nhanh, khiến cho máy bay xuất hiện vấn đề thăng bằng. Tiếu Lạc hai tay khống chế tay hãm, cố gắng để đầu này sắt thép cự thú ôn hòa lại, bên hai các hành khách tiếng kêu đang vang vọng, bọn hắn đều cảm thấy phải chết. Thời gian này rất ngắn, nhưng là đối với mọi người tới nói lại như là một thế kỷ dài dằng dặc mấy phút đồng hồ sau gầm thét cấp tốc trượt sắt thép cửu thú rốt cục ổn định lại tốc độ hạ xuống 80 bước tả hữu máy bay tại phanh lại tác dụng dưới tiếp tục hướng phía trước trượt tốc độ chậm rãi chậm lại thẳng đến vững vàng dừng lại dừng lại bình yên vô sự dừng lại trong máy bay các hành khách nhìn xem hạ ngoài cửa sổ xe cứu hỏa cùng nhanh chóng chạy tới sân bay nhân viên công tác cả đám đều giống như là từ địa ngục đi một lượt một lần nữa về tới nhân gian lệ rơi đầy mặt Kích động đến khóc ra tiếng. Chúng ta trở về mặt đất lên. Sống. Còn sống, chúng ta không có chết. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ha ha ha. Mặc dù rất nhiều người đều tại kịch liệt nôn mửa, lại khó mà che giấu nội tâm kích động cảm xúc. Thưa vụ trường cùng trên máy bay nhân viên công tác đều là có loại khó có thể tin cảm giác. Cơ trưởng bị phó cơ trưởng cho công kích. Phó cơ trưởng một lòng nghĩ làm cho tất cả mọi người chôn cùng. Chính là như thế cái tình huống. Lại bị một cái họ tiêu thần bí nam nhân thay đổi cắn khôn, để tất cả mọi người còn sống, trải qua hết thảy, đều giống như giống như nằm mơ cực kỳ không chân thật. Tiếu lạc thật dài nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này đã là mồ hôi đầm địa, nếu như trương đại sơn tại cái này, hắn nhất định sẽ hiện trường phàn nàn vài tiếng. Đây con mẹ nó lần thứ nhất đi máy bay liền gặp gỡ cái muốn tự sát phó cơ trưởng, quả thực là mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu như không phải dung hợp thiên tài hệ thống. Hắn cùng những này hành khách đều phải trở thành không chung một sợi oan hồn không thể. Nghĩ đến đây, hắn liền quay quá mức, nhìn về phía cái kia thôi quý hậu, nếu như nơi này không có những người khác, hắn lúc này nhất định đem thôi quý hậu làm thịt rồi. Thôi quý hậu đã tỉnh, đương phát hiện máy bay thành công ngừng rơi vào hạ hải sân bay lúc, mặt sám như trò, trong miệng máy móc tái diễn một câu, làm sao có thể, làm sao có thể. Đúng vậy a, làm sao có thể, máy bay làm sao có thể bình ổn trở xuống mặt đất. Phụ trách cứu viện sân bay nhân viên công tác đã đem kết nối cái thang lái tới, cùng mở ra cửa buồng phi cơ hoàn thành kết nối, đội phòng cháy chữa cháy cùng bác sĩ y tá cũng ngay lập tức chạy tới. Sân bay nhân viên công tác không phải ăn cơm khô, mắt thấy cái này Boeing 747 máy bay lúc hạ xuống tốc độ cùng đầu phi cơ ép quá thấp, tuyệt đối có hành khách vì vậy mà thụ thương. mà tình huống chân thật cũng là như thế, có rất nhiều người đầu rơi máu chảy, cần khẩn cấp cứu hộ. Thừa vụ trường đánh gây ở vào trong sự kích động hành khách cùng an toàn nhân viên trước hết để cho người bị thương dập máy, trật tự duy trì rất tốt, mọi người mặc dù kích động cũng là có thể bảo trì lý trí, dẫn đầu để thương binh dập máy, tiếp nhận khẩn cấp cứu hộ. sân bay lãnh đạo cùng hàng không dân dụng lãnh đạo cũng ngay lập tức chạy tới, từ thừa vụ trưởng trong miệng hiểu được chuyện đã xảy ra, cái này thôi quý hậu thật là đáng chết. hàng không dân dụng lãnh đạo mặt đen tuôn mắng, sân bay lãnh đạo thì là mỉm cười khẳng định thừa vụ trưởng công việc, các đồng chí làm được rất tốt, tại thời khắc mấu chốt đứng vững áp lực. Không có để máy bay xảy ra chuyện, tạo thành nhân viên thương vong, điểm này đáng giá khẳng định cùng tán thưởng, ta đại biểu công ty chân thành tha thiết hướng các ngươi biểu đạt cảm tạ. Kỳ thật chúng ta cũng không có làm cái gì, nếu như không phải trên máy bay có một vừa lúc hiểu được điều khiển máy bay hành khách, chúng ta căn bản không có khả năng an toàn lục. Thừa vụ trưởng nói, những người khác đi theo gật đầu, trong lòng bọn họ, tiếu lạc là cứu vớt tất cả mọi người tính mệnh anh hùng, anh hùng công lao bọn hắn là sẽ không đi đoạn. Hai vị lãnh đạo nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Hành khách! Vị kia hành khách! Hàng không dân dụng lãnh đạo cau mày hỏi. Sân bay lãnh đạo cũng hỏi, chẳng lẽ không phải Lao Mã lái máy bay hạ xuống? Không phải Lao Mã, Lao Mã sớm đã bị thôi quý hậu cho đánh mất xịu. Thừa vụ trường lắc đầu nói. tựa hồ là nghiệm chứng lời nàng nói, vị cơ trưởng kia bị người từ trên máy bay dùng cáng cứu thương dơ lên xuống tới. Cái này tình huống như thế nào? Hàng không dân dụng lãnh đạo cùng sân bay lãnh đạo trong mắt tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc, cùng mặt đất đã mất đi liên hệ, máy bay đừng nói toàn tự động hạ xuống, chính là bán tự động đều không có, hoàn toàn là dùng tay hạ xuống, bọn hắn vẫn cho là là lao mã tại điều khiển máy bay, dù sao hoàn toàn dùng tay hạ xuống độ khó hệ số quá lớn, có thể để cho máy bay hoàn hảo không chút tổn hại ngừng rơi vào sân bay trên đường chạy, đây quả thực có thể nói là gần như hoàn mỹ thao tác. Nhưng bây giờ máy bay thừa vụ trường thế mà nói cho bọn hắn không phải lao mã tại thao tác, mà là một hành khách tại điều khiển, cái này cái này cái này. Cái này mở cái gì quốc tế cho đùa, một hành khách vậy mà so với bọn hắn hàng không dân dụng công ty bồi dưỡng ra được cơ trưởng còn muốn lợi hại hơn. Hắn ở đâu? Hàng không dân dụng lãnh đạo vội hỏi. Hắn còn ở trên máy bay, cùng tiểu phụ tại một hối, cũng nhanh xuống tới. Thừa vụ trường cười nói. Hai vị lãnh đạo ánh mắt sáng rực nhìn về phía cửa buồng phi cơ. Bọn hắn ngược lại muốn xem xem đối phương là ai, chẳng lẽ là bọn hắn hàng không dân dụng người một nhà. Bất kể là ai, kia cũng là công thần. Trường 319, Hoàng Như Tư sinh Phạt. Thế nhưng là đợi rất lâu, liền đàm ngưng phủ đều xuống máy bay, vẫn là không có nhìn thấy tiếu lạc từ trên máy bay xuống tới. Hàng không dân dụng lãnh đạo cùng sân bay lãnh đạo đều dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía thừa vụ trường, ý là vị kia điều khiển máy bay người tài ba ở chỗ nào. Thừa vụ trường bận biểu đón lấy đi tới đàm ngưng phủ, tiểu phụ. Tiếu tiên sinh đâu? Tiếu tiên sinh không phải xuống tới sao? Đàm Nương phù trường mắt nhìn, hỏi ngược một câu. Hắn lúc nào xuống tới? Thừa vụ trường đổi hỏi. Ngay tại cửa khoang mở ra không bao lâu, hắn liền cầm lên hành lý của mình xuống tới A. Đàm Nương phù nói. Thừa vụ trường cả người nhất thời không xong. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Hàng không dân dụng lãnh đạo lớn tiếng chất vấn. Thừa vụ trường mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Lãnh đạo, tại chúng ta lúc nói chuyện. Hắn giống như cùng cái khác hành khách cùng nhau dập máy rời đi. Cái gì? Hàng không dân dụng lãnh đạo cùng sân bay lãnh đạo sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Như thế một cái điều khiển máy bay người tài ba ngay tại mí mắt của bọn hắn dưới đấy đi. Bọn hắn còn dự định tốn giá cao thuê đứng máy dài đâu? Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Một người đều nhìn không được. Hàng không dân dụng lãnh đạo phát khởi bực tức. Thật xin lỗi, là trách nhiệm của ta, ta. Thừa vụ trường túi đầu, thừa nhận sai lầm của mình. Sân bay lãnh đạo phất phất tay, việc này cũng không trách ngươi được. Dù sao ai cũng không có đoán được hắn sẽ vụng trộm chạy đi. Bất quá không quan hệ, mỗi cái hành khách tư liệu cơ bản đều có thể tại hệ thống bên trong tra được, muốn tìm tới hắn không phải việc khó gì. Thu câu nói này nhắc nhở, Đàm ngưng Phủ tiến lên một bước nói, hai vị lãnh đạo, ta lưu lại hắn phương thức liên lạc. Hàng không dân dụng lãnh đạo đại hỉ, kia tranh thủ thời gian liên hệ hắn, liền nói chúng ta muốn theo hắn quen biết một chút. Phải. Đàm ngưng Phủ gật gật đầu, điện thoại đánh tới. Lại phát hiện người ta đang bận đường dây Lúc này, hàng không dân dụng lãnh đạo cùng sân bay lãnh đạo điện thoại đồng thời vang lên Hai người đang nhìn mắt điện thoại điện báo biểu hiện về sau Lập tức lặng yên liên tục Hiển nhiên, đây là bọn hắn phía trên lãnh đạo điện thoại Sau đó bọn hắn đều chiếm được thượng cấp gia hiệu Cấm chỉ truy tra điều khiển Boeing 747 hàng cơ an toàn lục hành khách tư liệu Hai người tại kết thúc trò chuyện về sau Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi Người kia đến cùng là thân phận gì thế mà có thể để cho thượng cấp trực tiếp ra lệnh đến bọn hắn nơi này. Hạ hải sân bay A xuất khẩu chỗ, tiếu lạc lôi kéo dương hành lý đi ra. Thông lên điện thoại, cổ cục trưởng đa tạ. Hắn không hy vọng trở thành tiêu điểm, cho nên đem lần này sự tình cáo chi cho cổ chiến quốc, để cổ chiến quốc thông qua quan hệ đè xuống hết thảy Không cần khách khí với ta, thu quá nhiều người chú ý đối với ngươi mà nói là xấu sự tình, bất quá ngươi là lại để cho ta thay đổi cách nhìn, liền hàng không dân dụng máy bay đều có thể mở. Ta hiện tại đều đang nghĩ, trên đời này có phải là liền không có ngươi sẽ không đổ vật. Cổ chiến quốc đối Tiếu Lạc là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trong tay hắn bên trên tư liệu biểu hiện, Tiếu Lạc nắm giữ lấy rất nhiều kỹ năng, mà lại mỗi một loại kỹ năng đều có thể nói là làm được tầng cao nhất. Dông máy tính kỹ thuật chỉ là Tiếu Lạc một loại trong đó kỹ năng thôi. Hắn phát hiện ra hỏa này chính là cái toàn tài. Các phương diện phát triển, hắn nghiêm trọng hoài nghi Tiếu Lạc có phải là nhận lấy thượng đế chiếu cố. Đại não khai phát trình độ so người bình thường muốn nhiều cho nên mới sáng tạo ra như thế một cái yêu nghiệt, trùng hợp nhìn qua điều khiển máy bay sách thôi. Tiếu lạc đánh cái liếc mắt đại khái, nhìn qua sách liền biết được điều khiển. Diệt, ngươi chính là một thiên tài. Cổ chiến quốc không chút nào keo kiệt mình tán thưởng. Đúng, rồi ta sẽ tìm cái thời gian cùng ngươi gặp mặt, thuận tiện mang ngươi quen biết một chút nsai những cái kia liền đầu ngón tay của ngươi cũng không sánh nổi máy tính tinh anh. Ngươi giúp ta chỉ đạo chỉ đạo bọn hắn một chút. Xem ra phải trả nợ. Tiếu lạc dơ lên lông mày. Tối nghĩa cười một tiếng, hắn cho tới bây giờ liền không có cho rằng cổ chiến quốc là không ràng buộc cứu hắn, hắn cùng cổ chiến quốc ở giữa cho tới bây giờ đều chỉ là một trận giao dịch, một cái không nghị thụ lao ngục hai hướng, mà đổi thành một cái, thì hy vọng có được một thanh vị quốc gia hiệu lực lưới giao, vẫn là một trận ngươi tình ta nguyện giao dịch. Gật gật đầu, đi. Lại hàn huyên vài câu, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tiếu lạc đưa di động thả lại trong túi, dùng sức hít thở một cái hạ hải không khí ngẩng đầu nhìn một chút hạ hải cảnh đêm, đây là hắn đã từng sinh sống 4 năm thành thị, không nhiều lắm biến hóa, chỉ ít sân bay vẫn là ban đầu cái kia sân bay. Lúc này, một cái giữ lại một đầu sóng vai tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử đi tới. Nàng mặt mỉm cười mà hỏi, xin hỏi ngươi là Tiếu Lạc tiên sinh sao? Ta là, ngươi là Tiếu Lạc gật đầu đáp. Ngươi tốt Tiếu Tiên sinh, ta là Tô Tiểu Thư trợ lý, ta gọi La Bình Hường, ngươi gọi ta Tiểu La là, là được rồi. Là tô tiểu thư gọi ta tới đón ngươi. Nữ tử túi người chào nói. Tiếu lạc mỉm cười, làm phiền. Không có việc gì, ta còn muốn cảm tạ tiếu tiên sinh ngài đâu. La Bình Hương vừa nói, một bên giúp tiếu lạc thay dương hành lý. Tiếu lạc từ chối nhã nhặn, hành lý chính ta cầm liền tốt, người dẫn đường đi. Hắn không phải cái rất nguyện ý phiền phức người khác người, đặc biệt là để một nữ tử giúp mình cầm hành lý, việc này làm sao đều cảm thấy khó chịu. La Bình Hương không có quá nhiều kiên trì, làm trợ lý. Nàng đã luyện thành một phen nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, biết Tiếu Lạc không phải đang khách sáo, mà là thật không muốn để cho nàng cầm. thiếu tiên sinh bên này, nàng dùng tay ra hiệu một chút, sau đó tiếp lấy đề tài mới vừa rồi, tại giang thành thời điểm, là ta làm mất rồi bối bối, may mắn ngài đem bối bối cứu, nếu không ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Việc này không trách ngươi, chỉ có thể trách những cái kia lưu manh. Tiếu Lạc nói, nếu là lúc ấy ta dung cảm cùng những cái kia lưu manh vật lộn khả năng bối bối liền sẽ không bị cướp đi. La Bình Hương tự trách đạo, Tiếu Lạc cười cười, không có lên tiếng. Không bao lâu, đi tới một cố màu đen xe thương vụ trước, La Bình Hương mở cửa xe mời hắn ngồi lên, sau đó mình ngồi lên chỗ ngồi lái xe, đem xe chậm rãi thúc đẩy. Lại tại lúc này, một cố màu trắng xe van đột nhiên từ một bên sông ra, ngăn tại màu đen xe thương vụ phía trước. La Bình Hương dọa đến hét lên một tiếng, bận bịu đạp xuống phanh lại. Màu đen xe thương vụ bị nẹt sinh sinh bất ngừng trên lệch cái mười mấy centimet khoảng cách liền muốn đụng vào kia màu trắng xe van. Là Hoàng Ưu. La Bình Hương nói, "Hoàng Ưu?" Tiếu Lạc không hiểu. La Bình Hương giải thích, "Hoàng Ưu chính là phiếu con buôn, bọn hắn cùng những cái kia điên cuồng fan hâm mộ, trong vòng xưng là tư sinh cơm, tạo thành một cái thương nghiệp liên, chuyên môn theo dõi, nhìn trộm, chụp lén Minh Tinh Thường ngày cùng chưa công khai hành trình cùng công việc, bọn hắn khẳng định coi là lấy thương vụ ngồi trên xe chính là tỷ. cho nên mới đem chúng ta bức ngừng." Nàng mới vừa nói xong, chiếc kia màu trắng xe van bên trên liền chạy xuống tới 4-5 tên nam tử, trong tay bưng máy ảnh, đối màu đen xe thương vụ chính là một trận quay chụp cùng chụp ảnh. Tô nữ thần, xin để chúng ta nhìn một chút đi. Chúng ta tân tân khổ khổ ở phi trường ngồi sổm hơn 10 ngày, chính là nghĩ tận mắt thấy ngươi. Ta là người siêu cấp fan hâm mộ A Tô Tiểu Thư, xin xuống xe để cho ta nhìn một chút đi, ta nằm mộng cũng nhớ cùng ngươi mặt đối mặt đứng cùng một chỗ. Một đám người tại bên ngoài vớt cửa kiếng xe lớn tiếng kêu to. Trường 320, Tinh Nguyệt Loan. Xem ra Minh Tinh cũng không phải dễ làm như thế. Tiếu lạc không khỏi trong lòng cảm khái một tiếng, Minh Tinh tùy thời đến cảnh giác bị theo dõi, sinh hoạt cũng dễ dàng bị quấy dày. Trên một điểm này, Minh Tinh liền người bình thường cũng không sánh bằng đến. La Bình Hương đem cửa kiếng xe buông xuống một chút, xuống ngoài xe Hoàng Nhu cùng tư sinh phản kêu lên, các ngươi tính sai, đây không phải tô tiểu thư xe. Nói, treo ngược lại ngăn, chuẩn bị đem xe hướng, về, sau mở ra một chút. Sau đó lách qua trước mặt màu trắng xe van. Nhưng nàng đánh giá thấp bọn này, hoảng như cùng tư sinh phản điên cuồng trình độ, mắt thấy màu đen xe thương vụ muốn rơi chạy, có người liền trực tiếp dùng thân thể ngăn tại sau xe phương. còn có người dùng lực đập cửa kiên xe, trong miệng lớn tiếng la hét muốn gặp Tô Ly một mặt. Xong, bọn hắn không cho đi. La Bình Hương lo lắng không thôi, những người này quá điên cuồng, hoàn toàn là hành vi cực đoan truy tinh người, nàng lấy điện thoại di động ra muốn báo cảnh. Lại tại lúc này bên ngoài một đại hán tử trong xe tải xuất ra một thanh thiết truy Tô nữ thần để cho ta gặp ngươi một chút đi lớn tiếng gầm rú lấy đồng thời trong tay thiết truy hướng màu đen xe thương vụ pha lê hung hăng đập tới hiện nhiên là muốn đem cửa kiếng xe đập bể vì gặp thần tượng của mình hắn đã điên rồi cái gì cũng không biết cẩn nhắc a cầm điện thoại đang muốn báo cảnh la bình hương dọa đến khuôn mặt thất sắc đây là lần đầu gặp điên cuồng như vậy tư xín phạm quả thực liền cùng gặp phải lưu manh tập kích đồng dạng Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiếu lạc manh kéo ra xe thương vụ cửa xe, như một đạo như ưu linh liền sông ra ngoài, một cái cổ tay chặt tại cầm thiết truy nam tử trên cổ đánh xuống, nam tử kia liền kêu rên cũng không kịp phát ra một tiếng liền bịch ngã xuống đất, đã bất tỉnh. Đánh mất xỉu một cái, tiếu lạc thân hình như điện, sát na đi tới hai người khác hậu phương, hai cái cổ tay chặt, lại dễ dàng đem bọn hắn đánh ngã. Cuối cùng còn lại một cái ngăn tại màu đen xe thương vụ hậu phương nam tử. Nghe thấy động tĩnh từ xe thương vụ hậu phương ra, lại ngay cả thân ảnh của đối phương đều không thấy rõ, một nắm đấm gào thét lên hoành kích trên mặt của hắn, hắn liền hoa mắt, thân thể giống bãi đống bùn nhau giống như đảo hướng mặt đất. Làm xong đây hết thảy, Tiếu Lạc lập tức xe thương vụ bên trên, cũng đem cửa xe cho kéo lên. Toàn bộ quá trình sẽ không vượt qua 10 giây. La Bình Hương lúc này đã sợ ngây người, ngay cả điện thoại từ trong tay chân tuột mất cũng không hề hay biết, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem Tiếu Lạc. Nàng thậm chí không thấy rõ ràng vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là thời gian một cái nháy mắt hoàng ngưu cùng tư sinh phạm liền đều đổ xuống. Hiện tại hẳn là có thể đi được chưa? Tiếu lạc nhắc nhở. La bình hương gà con mổ thóc giống như gật đầu, có thể đi, có thể đi. Bận điệu đem màu đen xe thương vụ mở sau một chút, sau đó lách qua trước mặt xe thương vụ, lại lần nữa lên đường. Nhưng nàng hiện tại hoàn toàn là bình tĩnh không được, thỉnh thoảng từ sau xem trong kính giò xét tiếu lạc, trong lòng không nhịn được nghĩ. Cái này Tiếu Tiên Sinh rốt cuộc là ai a? Thân thủ cũng quá lợi hại, mà rất nhanh phần này trấn kinh liền chuyển thành xung bái, Tiếu Tiên Sinh, ngươi luyện qua võ thuật sao? Tiếu Lạc cười cười, luyện qua. Hắn cũng là rất im lặng, vì che giấu cùng mình hòa làm một thể thiên tài hệ thống, hắn đến thường xuyên lập hoang luôn. Khó trách lợi hại như vậy, lập tức liền đem vừa rồi Hoàng Như cùng Tư Sinh phản cho đánh bại, về sau có ngươi tại tỷ bên người, tỷ an toàn có thể có bảo hộ nha. La Bình hương cười nói, tỷ hẳn là chỉ tô ly đi, tiếu lạc cơm thầm nghĩ thăm dò, hắn lắc lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải đến cho nàng làm bảo tiêu, ta biết, ngươi là đến cho bồi bối sung làm ba ba. La Bình Hương híp mắt hỉ hỉ cười nói, tiếu lạc không có lại nói tiếp, Bình Thản ung dung ngồi tại vị trí trước, nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng lặng nhìn qua ngoài xe kia không ngừng lùi lại cảnh đường phố, hắn thấy được từng tại loại kia đợi xe chạm xe buýt, cũng nhìn thấy đã từng họp lớp cùng một chỗ từng tới cờ tờ vơ hát sảnh, còn có quen thuộc chạm xe lửa. Trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều đại học hồi ức, hắn thật không nghĩ tới sẽ lần nữa trở lại tòa này quen thuộc thành thị, hắn cái thứ nhất nghĩ đến người là ban trưởng Quách Thanh Hạc, có thể đi mỗi năm ngọn nguồn họp lớp để hắn đối Quách Thanh Hạc ấn tượng cũng không hề tốt đẹp gì, cho nên hắn sẽ không đi liên hệ Quách Thanh Hạc, không có cộng đồng ngôn ngữ, đạo bất đồng bất tương viêm nhiều. Nửa giờ sau, màu đen xe thương vụ đi tới trang sao vịnh khách sạn. Tô Tiểu Thư ở chỗ này. Tiếu lạc hỏi. La Bình Hương gật gật đầu. Đúng vậy. Nơi này bảo an hệ thống hoàn thiện, khách sạn quản lý phương diện còn phi thường chú trọng bảo hộ hộ khách người tư ẩn, tỉ bỏ ra gần 100 triệu mua nơi này một bộ chung cư. 100 triệu. Tiếu Lạc hơi kinh ngạc, quả nhiên là siêu cấp minh tinh. Hắn cũng thường xuyên tại trên Inter nhìn thấy có người phơi ra minh tinh hào chạch, tựa hồ cũng là yêu thích ở loại rượu này cửa hàng thức xa hoa chung cư, cho nên cũng không cảm thấy Tô Ly ở chung cư rất kỳ quái. Trang sao vịnh khách sạn là điển hình châu Âu cổ điển phong cách bố trí. Tiến lại tới đây liền có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm trang nhã khí tức. La Bình Hương đem xe đặt tại nhà để xe, sau đó mang theo tiểu lạc ngồi thang máy leo lên 52 lâu, nơi này, chính là tỷ chỗ ở. Nhấn chuông cửa về sau, gỗ lim môn rất nhanh bị mở ra, mở cửa chính là một thân mang đồ mặc ở nhà sức, vây quanh tạp dề phụ nhân, trên mặt mang theo dấu vết tháng năm nhìn có 5-60 tuổi. Vị này là tỷ mời bảo mẫu Lý A-Z. La Bình Hương nhiệt tâm giới thiệu nói, Lý A-Z vị này chính là Tiếu Tiên Sinh. Tiếu Tiên Sinh tốt, mau mời tiến đi. Tiểu thư đã đợi một hồi lâu. Lý A Di không người hành lễ nói. Tiếu Lạc đi vào, nhìn quanh bốn phía, hiện đại hóa đồ điện gia dụng đầy đủ mọi thứ, tuyết trắng ghế salon bằng da thật gỗ lim đổ dùng trong nhà cái bàn thang lầu nơi hẻo lánh còn trưng bày cao 3 mét buồn cây cảnh, chỉ ít hơn 600 cái mét vuông Như thế lớn chung cư liền tô tiểu thư hai mẹ con cùng Lý A Di ở sao? Đúng thế. La Bình Hương nói. Tiếu lạc lại hỏi, người nhà của nàng đâu? Tỷ người nhà chính là mẫu thân cùng đệ đệ, bọn hắn đều không được cái này, không phải tỷ không muốn để cho bọn hắn ở chỗ này, là vì bảo vệ bọn hắn không nhận người bên ngoài quấy rầy, để bọn hắn có thể liền giống như người bình thường sinh hoạt. La Bình Hương hồi đáp. Thì ra là thế. Tiếu lạc giật mình gật đầu, cũng là lý giải tô ly cách làm. Ba ba. Đúng lúc này, một tiếng giọng trẻ con non nớt từ lầu 2 truyền đến. Tiếu lạc quay đầu nhìn lại. Tô Tiểu Bối trần trụi một đôi bàn chân nhỏ từ lầu 2 chạy xuống, nàng như phấn điêu ngọc trác, tuyết trắng lạng lăng ra, một đôi chớp chớp mắt to giống như hắc bảo thạch tỏ ánh, xinh xắn mũi ngọc tinh xảo, hồng nhuận miệng nhỏ, nàng xem ra so Tiểu Thiên sứ muốn thánh khiết, so Tiểu Tinh Linh còn mỹ lệ hơn. Tô Tiểu Bối người chậm một chút, một đạo tịnh lệ thân ảnh theo sát từ trong phòng lóe ra, song Tô Tiểu Bối hô, kéo cao tóc xanh, duyên giang trắng non cái cổ trắng ngọc, đó là một loại xuất trần vẻ đẹp, gợi cảm vẻ đẹp. Làm cho người ta vô hạn mơ màng vẻ đẹp, lại không phải tô ly là ai. Trường 321, Thoả Thuận Ba ba, ngươi tìm đến bối bối. Tô tiểu bối ôm ở tiếu lạc đùi, ngầm đầu, ngập nước mắt to mừng rỡ nhìn xem tiếu lạc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng kích động tiếu dung. Đúng a, chúng ta từng có ước định, không phải sao. Tiếu lạc phát ra từ nội tâm lộ ra một cái mỉm cười, đưa thay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Ba ba, ta muốn ôm một cái, ta muốn ôm một cái. Tô tiểu bối hướng hắn mở ra một đôi tay nhỏ, chờ đợi lấy hắn ôm nàng. Tiếu lạc không chút nào keo kiệt, xoay người đem nàng bế lên. Hắn phát hiện mình tại tô tiểu bối trước mặt không có chút nào năng lực chống cự. Tiểu nữ hài này phảng phất trời sinh có loại để hắn đi thương yêu, đi bảo hộ mị lực. La Bình Hương cùng Lý A-di lúc này đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Các nàng đối tô tiểu bối phi thường hiểu rõ, sợ người lạ, hướng nội, mà lại ngoại trừ tô ly bên ngoài. Chưa thấy qua nàng đối bất cứ người nào thân cận như thế qua giờ này khắc này tình hình, quả nhiên là để các nàng trên phạm vi lớn ngã kính. Tô Ly đi xuống, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cao lạnh khí chất. nàng sông tô tiểu bối nói, tô tiểu bối, về sau còn dám từ trên thang lầu chạy xuống đi, ta liền phạt ngươi một tuần lễ không cho phép nhìn phim hoạt hình. Tô tiểu bối chăm chú ôm ở tiếu lạc cổ, gương mặt trôn ở tiếu lạc lờ ngực, tựa hồ tiếu lạc là nàng dựa vào, nhỏ nhõng mà nói, ta về sau sẽ không. gặp nàng ủy khuất phết lấy miệng nhỏ, Tô Ly không cách nào thật sự tức giận. Thanh tuyến chầm dần, mau xuống đây, để lý mãi mãi dẫn ngươi đi tắm rửa, ta cùng hắn có chính sự muốn nói. Ta không nên rời đi ba ba. Tô tiểu bối nắm thật chặt tiếu lạc cổ. Tô ly nhấn mạnh, nghe lời. Tiếu lạc cũng phụ họa, tiểu bối, nghe ngươi mẹ, ngoan, ta sẽ không đi, về sau đều bồi tiếp ngươi. Thật, tô tiểu bối chớp chớp mắt to. Thật, tiếu lạc gật gật đầu cười nhẹ đem tô tiểu bối thả lại mặt đất. Bối bối, đi, chúng ta tắm rửa đi đi. Lý A Di lúc này đi tới, dắt tô tiểu bối tay nhỏ, hướng trên lầu phòng tắm bước đi. Tô Ly nhìn Tiếu Lạc một chút, ngồi đi. Tiếu Lạc cũng không xa lạ, ở đại sảnh ghế salon bằng da thật ngồi xuống. Kia La Bình Hương bưng một bình trà nóng tới, phân biệt cho Tiếu Lạc cùng Tô Ly rót một chén, sau đó liền lui sang một bên. Tiếu Lạc, Tô tiểu thư, đang nói chính sự trước, ta trước tiên có thể hỏi thăm vấn đề sao? Tiếu Lạc đánh gãy Tô Ly. Vấn đề gì? Tô Ly chân mày cau lại. Đáp ứng sung làm tiểu bối phụ thân nhân vật thời điểm, tô tiểu thư từng hứa hẹn an bài tốt chỗ ở của ta, ta muốn biết, chỗ ở của ta ở đâu. Tiếu lạc nói. Tô ly bình thản ung dung mà nói, đối diện. Đối diện. Tiếu lạc hỏi ngược một câu. 130 mét vuông diện tích, xa hoa trang trí, nếu như chuyển đổi thành kim tiền, giá trị hơn 3.000 vạn, hẳn là so ngươi tại Giang Thành thuê phòng ở mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần đi. Tô ly hứng hờ nói. Tiếu lạc một trận kinh ngạc, hơn 3.000 vạn chung cư. Thật sự là cho hắn. Cái này cũng ra tay quá lớn đi. Tô tiểu thư thuê ta sung làm phụ thân của tiểu bối, không có gì hơn chính là muốn để tiểu bối khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Nhưng ta không phải cha ruột của nàng, cũng không có làm cha kinh nghiệm, ta khả năng không cho được nàng trưởng thành bên trong cần có tình thương của cha. Tô tiểu bối cha ruột ta sẽ mau chóng tìm tới, ngươi nhiều hơn làm bạn nàng là được rồi. Tô ly ngay thẳng nói. Phất phất tay, kia la bình hương liền ôm tới một đống sách, đặt ở tiếu lạc trước mặt. Những sách này là ta chuyên môn vì ngươi chọn lựa, ngươi có thời gian nhìn nhiều nhìn, cái này đối với ngươi mà nói là công việc, là công việc liền phải cố gắng làm tốt mới được. Tô Lý nói, Tiếu Lạc nhìn lướt qua những sách vở này, không khỏi dở khóc dở cười, tất cả đều là chút dạy hắn làm như thế nào trở thành một hợp cách phụ thân, cùng làm như thế nào cùng ba bốn tuổi tiểu nữ hài cầu thông sách. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng dung nhập nhân vật này, đương nhiên, ta sẽ không can thiệp cuộc sống riêng tư của ngươi cũng sẽ không giao trách nhiệm ngươi mỗi ngày đều đến bồi tô tiểu bối, ngươi có thể đi bận biểu ngươi sự nghiệp của mình, dù sao ta cung cấp cho ngươi phần công tác này sẽ không quá lâu dài, có lẽ nửa năm, có lẽ một năm, tóm lại, nó sẽ không là chuyện của cả đời ngươi nghiệp. Tô ly nhấp một hớp trà nóng, thanh lãnh nói, được, tiếu lạc gật gật đầu, hắn đối tô ly không có hảo cảm nhưng cũng không có chán ghét cảm giác, không tốt không xấu, nhưng là đối tô tiểu bối lại không giống, hắn có đôi khi đều sẽ sinh ra một loại hảo giác, Cái này tô tiểu bối chính là nữ nhi của hắn, nếu như không phải là bởi vì tô tiểu bối, hắn tuyệt sẽ không đáp ứng tô ly, dù là tô ly mở ra điều kiện mười phần phong phú. Đi. Ngươi không có vấn đề khác muốn hỏi. Tô ly hơi hơi kinh ngạc, nàng vốn cho là tiếu lạc sẽ có thật nhiều liên quan tới tô tiểu bối vấn đề. Không có. Tiếu lạc không thích bắt quái, càng không thích đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuật cùng, mặc dù hắn biết tô tiểu bối 90% không phải tô ly con gái ruột. Nhưng đây hết thể đều không tại hắn quan tâm phạm vi bên trong, hắn quan tâm chỉ có tô tiểu bối cái này cô gái như thiên sứ vậy, nội tâm bản năng sẽ có một thứ tình yếu hộ nàng dục vọng. Vậy ngươi đem phần này hiệp nghị ký. Tô ly từ khách bàn trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút, dựa theo trước đó ước định, ta sẽ mỗi tháng thanh toán 20 vạn cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đóng vai tốt phụ thân nhân vật, nếu như ta không hài lòng, trả cho ngươi thủ lao sẽ tại 20 vạn cơ sở bên trên giảm mạnh. Không có vấn đề. Tiếu lạc cầm qua bút máy, thô sơ giản lược nhìn lướt qua hiệp nghị bên trên nội dung, đơn giản chính là tiền lương, giữ bí mật, trái với điều đức xử lý vân vân cái này mới hạng. sau đó liền tại ký tên trô viết lên tên của mình. Tô Ly đánh đáy lòng một trận xem thường, nàng cảm thấy tiếu lạc chính là loại kia vì tiền cái gì đều chịu làm người, không có một chút điểm ngông nen. Đương nhiên, nàng cũng rất tình nguyện tiếu lạc là như vậy người, đợi khi tìm được phụ thân của tô tiểu bối về sau, nàng cùng tiếu lạc có thể lẫn nhau không liên quan. Sẽ không còn có bất luận cái gì liên lụy quan hệ. Nên qua Li-A-Di chuẩn bị đồ ăn, Tiếu Lạc liền về tới tô Ly cho hắn chung cư, cửa sổ sắt đất bên cạnh lụa mỏng màu trắng man khưa lên, một trường rộng 2 mét giường lớn, 42 tấp TV, cạnh đầu giường còn trưng bày một đài laptop Apple Mark máy tính, cổ điện trang trí đèn bàn, quang hoa cảm nhận một sàn nhà, lại hướng góc tường nhìn lại, là to lớn hai tầng tủ quần áo. Tiếu Lạc hiểu ý cười một tiếng, tô Ly tuy nói nhìn qua lạnh như băng, cái này gọi người bố trí phòng ngủ ngược lại là rất phụ hòa hắn tác phong. tắm rửa xong, trương đại sơn liền gọi điện thoại tới. đang nghe tiếu lạc hiện tại liền cùng quốc dân nữ thần tô ly cùng ở tại một tầng lầu. hơn nữa còn muốn ở chỗ này ở một đoạn thời gian lúc, trương đại sơn cả kinh liền hô ba tiếng hoa tảo. lao tiêu, ngươi nhà dẫm nhầm cút chó. thế mà cùng tô nữ thần ở chung, đầu đen rau muống, ngươi đây là muốn hâm mộ chết ta sao? trương đại sơn đau lòng nhức góc đạo. không phải ở chung, là ở cùng một tầng, mà lại Cái này rất đáng được ghen tị. Tiếu lạc dơ lên lông mày, hỏi ngược một câu. Đắc ý, mẹ trứng, ngươi cái này tuyệt bức là trần chùi đắc ý. Trương Đại Sơn nói, ta có thời gian nhất định quá khứ tìm ngươi, ta mẹ nó cũng muốn cùng tô nữ thần ở chung. Tiếu lạc không phản bác được. Trương 322, bán hàng đa cấp ổ điểm. Sáng sớm, kéo màn cửa sổ ra, một cố không khí mới mẻ liền nhào tới trước mặt, mấy cái chú chim non tại ngoài cửa sổ bên cạnh trên cây thanh thúy kêu to, được không vui sướng. Ba ba, ba ba. Tiếu lạc đang chuẩn bị rửa mặt, tô tiểu bối tiểu nha đầu kia ngay tại bên ngoài gõ cửa. Tiếu lạc đành phải mở cửa thả nàng tiến đến. Ba ba, ăn điểm tâm, người đánh răng chưa? Mụ mụ nói, sớm tối đều muốn xoát một lần răng, dạng này mới sẽ không dán tử. Tô tiểu bối rất nghiêm túc đối tiếu lạc thuyết giáo. Ba ba hiện tại liền đi xoát. Tiếu lạc thân mật sờ sờ đầu của nàng, sau đó đi vào phòng tắm. Tiểu nha đầu cũng đi theo vào tay nhỏ đảo ở bồn rửa tay vùng ven. Một đôi như ngọc thạch đen con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem tiếu lạc. Ba ba. Ừm. Ngươi vì cái gì không cùng ta cùng mụ mụ ở cùng nhau. Ba ba ban đêm muốn công việc, cùng ngươi cùng mụ mụ ở liền sẽ quay dày các ngươi nghỉ ngơi. Tiếu lạc tùy tiện viện cái lý do. Tiểu nha đầu nhữ nhữ mày lại, kia công việc ban ngày là được rồi nha. Ban ngày có chuyện ban ngày. Tiếu lạc buông xuống bàn trải đánh răng cùng chén trà, nhẹ nhàng méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Lại rửa mặt. Liên ôm lấy tô tiểu bối đi ra ngoài. Đi vào tô ly trung cư, đại sảnh bàn ăn bên trên, bày biện phong phú bữa sáng, bánh mì nướng, trứng chân nước sôi, bắp nô, bánh ngọt, sữa bò vân vân. Lý A Di còn đang phòng bếp vội vàng, gặp tiếu lạc ôm tô tiểu bối tiến đến, liền nhiệt tình chào hỏi, tiếu tiên sinh, an điểm tâm. Tiếu lạc gật đầu thăm hỏi, sau đó tại bữa ăn trước bàn ngồi xuống, xong ngồi tại đối diện tô ly nói một tiếng sớm. Tô ly chưa có trở về hắn, chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái Thanh lệ tuyệt luôn khuôn mặt, thon dài vốn lượn lông mi, tinh xảo mũi ngọc nho nhỏ, đỏ bừng mỏng non cánh môi, một đầu rối tung mái tóc đen nhánh tại từ trên ban công chiếu vào một sợi dưới ánh mặt trời chết xạ ra mê người quăng trạch, vốn là tinh khiết như tiên khí chất tô đậm phá lệ tình thơ ý hoạn. Tô tiểu bối, hắn hiện tại đi lên, ngươi có thể ngoan ngoan ăn cái gì sao? Ừm. Tiểu nha đầu điểm điểm đầu. Tiểu lạc thì cười đem nàng đặt ở chuyên thuộc về nàng cao trên ghế. Tiểu Nha Đầu đang ăn bữa sáng thời điểm thỉnh thoảng sông Tiếu Lạc mỉm cười ngọt ngào, mà Tiếu Lạc cũng về lấy mỉm cười. Nhìn xem hai người thật giống thân mật vô gian hai cha con, Tô Ly không đến từ một trận hâm mộ và ghen ghét, thậm chí là tức giận, Tô Tiểu Bối là nàng một tay nuôi nấng, nhưng nàng lại bị một ngoại nhân cho hoàn toàn so không bằng, mà nàng ngược lại là như cái người ngoài, nhưng nàng lại không thể nói cái gì, là nàng thuê Tiếu Lạc đến đảm đương Tô Tiểu Bối phụ thân như thế một vai, Tiếu Lạc nhìn làm được phi thường tốt, đây chẳng phải là kết quả nàng muốn qu Chờ ăn điểm tâm xong, ta đạt được chuyên môn. Tiếu lạc trước cùng Tô Ly lên tiếng kêu gọi. Ta nói qua, tại ngươi sung làm tốt nhân vật này đồng thời, ngươi có thể đi làm chuyện của mình ngươi. Tô Ly lúc nói chuyện ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Tiếu lạc không tiếp tục lên tiếng, nữ nhân này tựa hồ rất không nguyện ý cùng hắn nói chuyện, mà hắn vừa vặn cũng là không thích nói nhiều chủ, giữ yên lặng, rất tốt. Rời đi trăng sao vịnh khách sạn về sau, tiếu lạc liền bấm biểu đệ đình Trấn vân điện thoại, hắn nhiệm vụ thiết yếu chính là đem cái này lạc đường xã hội tiểu thanh niên từ kia bán hàng đa cấp ổ điểm cho lôi ra tới. Nghe xong hắn là một người tới, Đinh Chấn Vân liền lập tức ước định một chỗ gặp mặt. Kia là một cái trạm xe lửa, Tiếu Lạc đuổi tới thời điểm, nhưng không thấy Đinh Chấn Vân bóng người, tới đón hắn là hai cái thanh niên xa lạ. Xanh xao vàng vọt, thoạt nhìn như là nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ giống như. Một người trong đó nhiệt tình cầm Tiếu Lạc tay, "Ngươi chính là Chấn Vân biểu ca đi, chúng ta là bạn tốt của hắn, là hắn để chúng ta tới đón ngươi." Hắn làm sao không đến? Tiếu lạc nói. Hắn không có thời gian, đến đến khóa học tập đâu, ngươi theo chúng ta đi thôi. Người còn lại nói. Tiếu lạc trong lòng đã có cái đại khái suy đoán, đến khóa học tập, không có gì hơn chính là tẩy não. Đáp ứng, đi theo hai người này liền đi, xuyên qua mấy đầu não nhiệt huyên não đường cái, cuối cùng rẽ ngang, đi vào một đầu rất bẩn, rất loạn, rất kém, cõi ngó nhỏ, nơi này khắp nơi gián tiếp lấy phòng cho thuê quảng cáo, mà mỗi một ngôi nhà đều mười phần cũ nát. Ở đây gặp được người cơ bản đều là lão nhân, còn có hai đồng tiếng khóc giống từ ở trong đó một bộ trong phòng truyền ra. Nơi này hiển nhiên ở Lít Nha Lít Nhít kẻ làm thuê, bao gồm ngũ hồ tứ hải nhân sĩ. Tiếu Lạc đi theo hai người kia đi vào một cái tối như mực hành lang, sau đó đi thẳng đến tầng thứ 8 mới cuối cùng đã tới mục đích. Tam phòng một phòng khách, mười phần cũ nát, vừa mới đi vào, một cỗ thối giữa mùi liền sông vào mũi, mà ở trong đó trong một cái phòng, bảy tám người ngồi dưới đất, cầm bản bút ký đang nghe giảng. Bắt đầu bài giảng vị kia quần tây thẳng, tinh thần quắc thước, tuyết trắng áo sơ mi không nhúm bụi trần, tuổi tác lớn hẹn tại 27-28 tuổi, thao thao bất tuyệt diễn thuyết, hăng hái. Hán biểu đệ Đinh Chấn Vân thì cùng những người khác ngồi dưới đất, nghiêm túc nghe giảng. ca, Chấn Vân biểu ca tới." Mang Tiếu lạc tới đây một tên nam tử trong đó nói. Kia chính diễn thuyết thanh niên lập tức nhiệt tình tiến lên đón, hai tay cầm thật chặt Tiếu lạc tay, huynh đệ đến sớm không bằng tới xạo, chúng ta vừa lúc ở bên trên lập nghiệp trường chính học. Ngươi cũng ngồi xuống nghe một chút đi, chấn mây mau dẫn biểu ca ngươi tiền đến. Đinh Chấn Vân vóc dáng thấp thấp, làn da rất đen, mặc dù có hai mươi mấy, nhưng nhìn còn cùng ngay tại phát dục tiểu thanh niên, bất quá tựa hồ là cách đời di chuyển, hắn cùng Tiếu Lạc dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Biểu ca, đến, chúng ta tọa hạ trước hết nghe khóa, sau đó lại ôn chuyện. Hắn đi tới kéo Tiếu Lạc đi vào. Ngươi gầy, Tiếu Lạc vô cùng lòng chua xót, hắn thấy được bên ngoài phòng bếp cải trắng, củ cải đối bán hàng đa cấp tổ chức có nhất định hiểu rõ hắn biết Đinh Chấn Vân gần cơm nước tất nhiên phi thường kém cỏi mỗi ngày chỉ sợ là cải trắng cùng củ cải hay là hai loại hỗn hợp không dinh dưỡng không đầy đủ mới là lạ nếm trải trong khổ đau mới là người trên người hiện tại khổ điểm không có gì chờ sau này phát tài hết thề nỗ lực đều là đằng giá Đinh Chấn Vân cười hắt hắt nói Tiếu Lạc bất đắc dĩ lắc đầu nhìn xem khô gầy như tuổi biểu đệ rất là đau lòng chúng ta tiếp lấy vừa rồi tiếp tục giảng Chỉ cần đầu tư 3800 khối, ngươi liền có thể thu hoạch được tại Maxic tiêu thụ bên trong một cái tư cách, sau đó phát triển ba người, bọn hắn lại phân biệt phát triển ba người, bao nhiêu lần tăng, đến bị loại thời điểm có thể kiếm được 11 vạn 2, chúng ta hợp tác công ty có một bộ hợp lý cấp 5 tam giai chế, tức 5 cái cấp bậc, 3 cái tấn thăng giai đoạn, đơn giản dùng tiểu chữ tiếng Anh ạ tây để thay thế, theo thứ tự là cao cấp, nghiệp vụ viên, nghiệp vụ quản lý, nghiệp vụ chủ nhiệm, nghiệp vụ tổ trưởng cùng thực tập nghiệp vụ viên. Cái kia được xưng lục ca nói đến hưng chỗ, bảng đen bên trên vẽ lấy tăng gấp bội đồ án, tinh tế giảng giải. Tiếu lạc thật muốn cười, đây là cỡ nào rõ ràng bán hàng đa cấp tổ chức kết cấu A, không mang theo bất luận cái gì chỗ nước. Làm ngươi tự thân vì công ty tiêu thụ vừa đến 2 phần sản phẩm lúc, ngươi là công ty một thực tập nghiệp vụ viên, làm ngươi cùng ngươi dưới cờ hệ tính gộp lại vì công ty tiêu thụ 64 phần sản phẩm lúc, chính là nghiệp vụ quản lý, mọi người cảm thấy rất khó sao. Ta như vậy trực quan nói cho các ngươi biết. Dê cùng e sai biệt, ngươi có thể kiếm được hơn 700 khối. Cùng dê sai biệt có thể cầm tới 4.000 khối tả hữu. nói cách khác, tại ngươi tả hữu cánh tay phát triển đến 16 người lúc, ngươi liền có thể lợi nhuận, mà đối với cá nhân ngươi tới nói, khả năng vẹn vẹn chỉ cần phát triển 2 đến 3 vị, nói ngắn gọn, ngươi là ngồi ở chỗ này, chờ lấy người khác kiếm tiền cho ngươi, nghe có phải là rất kích thích. Nghe giảng bài 7-8 người đang vỗ tay, Đinh Trấn Vân nghe nhất là đầu nhập, tiếng vỗ tay của hắn càng kịch liệt. Chương Phá ngẫu, can quét toàn cầu sáng tạo giàu hình thức, phá vỡ truyền thống quản lý tài sản phương án, rung động nghiệp giới tài phú mật mã. Người gặp người thích, vĩnh viễn không biến mất. Đồ ngốc tiến đến, nhân tài ra ngoài. Người nghèo tiến đến, phú ông ra ngoài. Tự động máy kiếm tiền, chính là lưu như, như vậy. Vị kia gọi lục ca giảng sư dẫn đầu hô một đống lớn khẩu hiệu, ngôn ngữ kẹp lấy hình thể động tác, bầu không khí nhiệt liệt, biểu lộ sôi sục, tận lực bồi tiếp phân tích kiếm tiền hình thức, tăng gấp đội khổng lồ. Ở đây nghe giảng bài người đều nghe được phi thường đầu nhập, tại kính ngưỡng mà nhìn. Đây là một cái âm u một cái hoang nôn, không có chuyện gì nghiệp là dựa vào đầu nhập hơn 3.000 khối tiền liền có thể ngồi đợi lấy tiền. Đây là bọn hắn tại cho ngươi bệnh một cái mộng đẹp. Tiếu lạc thử nghiệm đánh thức Đinh chấn Vân. Đinh chấn Vân nghe xong, lập tức liền không vui, biểu ca, ngươi sao có thể nói như vậy, lục ca thế nhưng là nhân sĩ thành công, là cái nghề này người nổi bật hắn một năm thu nhập đều siêu trăm vạn. Hắn nguyện ý kéo chúng ta một thanh là bởi vì hắn cũng là như thế đi tới, hắn muốn hồi báo xã hội này, để càng nhiều người thu hoạch được thành công. Bất luận cái gì không có thực thể thương phẩm, chỉ dựa vào kéo đầu người, từ họ phờ lỉn thu lợi thương nghiệp hình thức đều là bán hàng đa cấp. Ngươi ra lâu như vậy, chẳng lẽ liền chưa nghe nói qua bán hàng đa cấp hai chữ này. Tiếu lạc rất là bất đắc dĩ. Ta đều nói bao nhiêu lần, đây không phải bán hàng đa cấp, các ngươi vì cái gì cũng không tin, chúng ta là có sản phẩm, chính là bán phần mềm. Đinh Chấn Vân tâm tình chậm trầm cực lớn. Bán phần mềm. Các ngươi thoạt nhìn như là làm ít. Tiếu Lạc hỏi lại, "Chúng ta là bán phần mềm, là tiêu thụ vòng này, biểu ca, ngươi cái gì cũng đều không hiểu có thể hay không đừng nói lung tung, trước hết nghe Lục ca giảng bài, sau khi nghe xong ngươi liền sẽ cảm thấy đây là có thể phát tài môn lộ." Đinh Chấn Vân tận tình thuyết giáo đạo, trong mắt hắn, Tiếu Lạc chính là không có khai khiếu người. Tiếu Lạc cười, cười mình quá muốn đương nhiên, cũng cười Đinh Chấn Vân tiểu tử này quá ngu hám quá sâu mà không biết. Gian phòng bên trong tất cả mọi người hướng bên này nhìn sang, có nam có nữ, lục ca mặt mỉm cười, nhìn xem tiếu lạc nói, xem ra tiếu lạc huynh đệ không thế nào đồng ý chúng ta phát tài làm giàu con đường. Vậy ta hiện tại liền cho ngươi nói một chút, để ngươi có thể lý giải chúng ta, tín nhiệm chúng ta, sau đó gia nhập chúng ta. Gia nhập các ngươi. Không có ý tứ, liền ngươi vừa rồi giảng bài nội dung, ta liền có hai điểm vấn đề. Tiếu lạc nói, Ồ, thật sao? Lục Luca một trận kinh dị, trên mặt nhưng thủy trung rất là bình tĩnh cùng phong dong, "Kia không ngại nói đi nghe một chút, chúng ta cái đoàn đội này cần nhất nói thoải mái, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đến, mọi người hoang nên Tiếu Lạc huynh đệ cho chúng ta vạch không đủ. Ở đây nam nữ đều là bị hắn thành công tẩy não, cùng nhau vô tay." Tiếu Lạc mắt nhìn Đình Chấn Vân, muốn để tiểu tử này tỉnh lại, thật đúng là phải đem mộng đẹp của bọn hắn cho đâm thùng không thể. "Thế là đứng lên, thản nhiên nói, ta muốn giảng điểm thứ nhất là một cái vấn đề thực tế." Các ngươi không muốn tính mình kiếm bao nhiêu tiền, các ngươi đến tính toán nhiều ít người không có kiếm đến tiền, từ giai đoạn thứ 2 bắt đầu, lên tới dê về sau, dê sai biệt có 4 người không có tiền cầm, giai đoạn thứ 4, sai biệt có 30 người không có tiền cầm. Đến bê liền càng kinh khủng, có 349 người không có tiền nhưng cầm, nói cách khác, cái này tài phú trong tay các ngươi cũng không có tăng giá trị tài sản, tiền chỉ là từ tầng dưới chốt liên tục không ngừng hướng tầng cao nhất chuyển vận quá trình chỉ có đứng tại đỉnh chuỗi thực vật người mới có thể kiếm đến tiền. Ngắn gọn mà thanh thoát, Lục ca lập tức liền trừng mắt, Tiếu Lạc từ hắn liệt ra số lượng bên trong, chức quan loại bỏ ra một tổ kiếm không đến tiền nhân số, đương đoàn đội phát triển được càng khổng lồ số người này lại càng tăng kinh khủng, rõ ràng chính là tầng dưới chốt tại tiến cống bên trên một tầng. Tiếu Lạc nói tiếp, điểm thứ hai là một cái cố sự, núi cao 100 mét, có người ngày đầu tiên bỏ lên 50 mét, về sau mỗi ngày đều bỏ một ngày trước một nửa, xin hỏi Người này lúc nào mới có thể leo đến đỉnh núi. Lục mày nhíu lại đến sâu hơn, một đám bị tẩy não nam nữ nhìn xem Lục lại nhìn xem tiếu lạc, từng cái có chút mờ mị không biết làm sao. Tại cái này trong thời gian rất ngắn, tựa hồ bắt đầu chất vấn phát tài của bọn họ làm giàu con đường. Các ngươi cũng bắt đầu hoài nghi, bắt đầu nghĩ không thông. Kỳ thật rất đơn giản, đây không phải một cái tăng gấp bội lý luận, đây chính là điển hình bán hàng đa cấp hình thức, chằm chằm đều là thân bằng hảo hữu. Mặc kệ là ai đều cam đoan không được 100% sát xuất thành công, không có kinh doanh, không có lợi nhuận, không có tăng giá trị tài sản, chỉ có thể dựa vào gia tăng đầu người đến giải quyết mất xích tài chính đứt gãy vấn đề, mà mới tăng thêm người tiến vào. đều là ta vừa mới nói cái kia leo núi người, hắn vĩnh viễn cũng đến không được. Đỉnh núi. Tiếu lạc mang trên mặt một vòng nụ cười xấu xa. Hắn lời nói này vừa ra, cả phòng đều lặng ngắt như tờ xuống tới. Đặc biệt là câu nói sau cùng kia. Tại mọi người trong đầu vang vọng thật lâu, vinh viên đến không được đỉnh núi. Luca hai mắt trợn lên, khẹt miệng cơ bắp kéo ra, hắn là vạn vạn không nghĩ tới trước mắt người này thế mà dùng hai điểm đem hắn tân tân khổ khổ thành lập lý luận cho đậy ngã. Hắn đằng một chút đứng lên, phẫn nộ chỉ vào Tiếu lạc quát, hắn đang vũ nhục chúng ta sự nghiệp vĩ đại, hắn tại ngăn cản chúng ta phát tài con đường, đem hắn đuổi đi ra. Vừa rồi dẫn đầu Tiếu lạc tới này, hai nam tử lập tức thay đổi mặt, lộ ra ngoan lệ chi sắc, bắt lên tay háo liền hướng Tiếu lạc nào tới. Tiếu Lạc trực tiếp hai cước dạy bọn họ làm người, sau đó xuề năm ngón tay, bắt lấy kia Lục Ca cổ áo, đem Lục Ca từ dưới đất dơ lên, lạnh lùng nói: "Ngươi nên may mắn các ngươi không đối ta biểu đệ đánh, nếu không ta sẽ từng cái giống bóp con dẹp đồng dạng bóp chết các ngươi." Một thân lệ khí bộ phát ra, dọa đến Lục Ca đều tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Đinh Chấn Vân cùng những người khác đều là sững sờ ở, kinh hãi nhìn xem Tiếu Lạc, không rõ Tiếu Lạc làm sao lại cường hãn như thế. Tiếu Lạc một tay lấy Lục Ca ném vào một bên. Quay đầu nhìn về phía Đinh Chấn Vân, quét mắt trong tay hắn dơ ghế, thế nào, liền ngươi cũng muốn công kích ta. Ngươi căn bản không hiểu rõ chúng ta, ngươi một mực liền cho rằng ta là tại làm bán hàng đa cấp, vì cái gì các ngươi đều cảm thấy ta bị lừa. Đinh Chấn Vân phẫn hận đạo, hắn cảm thấy người nhà không hiểu hắn, tất cả mọi người không hiểu hắn. Tiếu lạc thở dài một tiếng, bởi vì ngươi thật bị lừa gạt, về nhà đi, hảo hảo ở tại trong nhà nghĩ một đoạn thời gian ngươi liền sẽ ý thức được đó là cái âm yêu, là phạm pháp bán hàng đa cấp hoạt động. Bảnh. Lúc này, phòng trọ cửa phòng bị người một cước đá văng. Một đại đội cảnh, xem xét phá cửa mà vào, lục ca mặt xám như cho, kia hai cái bị tiếu lạc gạt ngã trên mặt đất nam tử đồng dạng lộ ra vẻ hoảng sợ. Là người mang cảnh, xem xét đến. Đinh chấn Vân giống như là nhìn địch nhân giống như dùng ánh mắt cựu địch nhìn xem tiếu lạc. Tiếu lạc gật gật đầu, không sai, nếu như cái này đúng như như lời ngươi nói chính là đứng đắn nghề, cảnh, xem xét sẽ tra rõ ràng, sau đó trả lại cho các ngươi trong sạch. Nếu như không phải, ngươi nên từ loại này không thiết thực trong mộng đẹp tỉnh lại. Chương 324, chúng độc quá sâu. Lục ca tên đầy đủ gọi Lục Nguyên bác, hắn kia hai tên thủ hạ đều là cảnh sát đã sớm để mắt tới bán hàng đa cấp nhân viên, lúc này là nhân tăng đều lấy được, gặp phải giam cầm cùng lao động cải tạo hình sự trừng phạt, về phần những người khác, ngay tại chỗ phân phát, không có tiền liền giúp bọn hắn lấy lòng về nhà về xe, để bọn hắn trở về. Nhưng trong đó rất nhiều người vẫn là không có từ Lục Nguyên bác bệnh mộng đẹp bên trong tỉnh lại. Tỷ Như Đinh Chấn Vân. Ngay tại cục cảnh sát cổng, hắn dùng sức đẩy ra Tiếu Lạc, tựa như một người điên hai mắt đỏ ngầu sông Tiếu Lạc lớn tiếng gào thét, "Tiếu Lạc, ngươi tại sao muốn cản tài lộ của ta? Ngươi vẫn là biểu ca ta sao? Ngươi liền gặp không được ta tốt đúng không? A." Từng tiếng xé tâm lực kiệt gào thét, biểu hiện ra phẫn nộ của hắn. Tiếu Lạc cũng là tới tỉnh tình, "Dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như bọn hắn là hợp pháp, vì cái gì trong miệng ngươi lục ca sẽ bị cảnh sát câu lưu?" Ngươi muốn thành công tâm tình ta có thể hiểu được, có thể thành công không phải dễ dàng như vậy, cũng không phải là các ngươi lên lớp làm một chút bút ký liền có thể đạt tới, tại ngươi lục ca trong mắt. Các ngươi là một gốc cái cây dụng tiền, hắn liền chờ các ngươi cho hắn kéo đầu tóc triển hạ tuyến hướng hắn tiến cống, đạo lý đơn giản như vậy ngươi làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ, lại nói ngươi cái kia đầu tư, nếu quả như thật có bọn hắn nói tốt như vậy một vốn bốn lời, bọn hắn vì cái gì không tìm đại lão bản đầu tư, mà lựa chọn tìm các ngươi. Vấn đề này ngươi liền không nghĩ tới. Ngươi không hiểu, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, liền cùng Mã Vân ngay từ đầu lập nghiệp đồng dạng, không ai lý giải hắn, không ai nhìn kỹ hắn, còn có rất nhiều người cảm thấy hắn là lường gạt, nhưng là hắn thành công, sự tích của hắn hiện tại chính là cái chuyên kỳ. Đinh Trấn Vân dựa vào lý lẽ biện luận. Mã Vân. Tiếu lạc bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đã cầm Mã Vân đến nêu ví dụ, vậy ta liền nói cho ngươi nói hắn, hắn sở dĩ có thể thành công. Ngoại trừ bắt lấy tin tức thời đại cơ hội này bên ngoài, càng quan trọng hơn là hắn tự thân có được quá cứng kỹ năng, hắn biết ta nói, có ảnh hưởng người khác diễn giải năng lực, hắn có thể nói lưu loát một tràng tiếng Anh, cùng người nước ngoài giao lưu không có áp lực chút nào, trọng yếu nhất là, hắn có người khác không cách nào bằng được trí tuệ. ngươi nghĩ giống như hắn thành công, ngươi nghiêm túc xem kỹ qua mình sao. ngươi tự thân nắm giữ kỹ năng gì, là biết ăn nói vẫn là có rất lớn lực hiệu triệu. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn đạo lý ngươi sẽ không không hiểu sao, nếu như ngươi thật muốn thành công, vậy liền hảo hảo lắng đọng mình, tăng lên các phương diện tu dưỡng tổ chức, tại cơ hội xuất hiện thời điểm ngươi mới có thể một mực đem nó bắt lấy. Nói đủ chưa? Đinh Chấn Vân quát lớn, hắn dùng tay chỉ tiếu lạc, nói nhiều như vậy, ngươi không phải liền là xem thường ta, cảm thấy ta không có năng lực, không có văn bằng, là cái phế vật sao, không cần ngươi để giáo hơn ta, ngươi cũng không có tư cách giáo hơn ta. Ngữ khí rất quá kích hoàn toàn coi tiếu lạc là thành cựu nhân. Tiếu lạc sắc mặt đóng băng xuống dưới, nếu không phải đại cô xin nhờ ta, ta lười nhắc của ngươi. Ta đang làm cái gì ta tự mình biết, ngươi ít chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác. Đinh Chấn Vân cùng tiếu lạc phân rõ giới hạn, quay người liền muốn rời khỏi, bả vai lại là trầm xuống, bị tiếu lạc tay nắm ở, sử xuất bú sữa khí lực chính là không tránh thoát. Hắn kêu gào ẩm ý, ngươi làm gì? Thả ta ra, mau buông ta ra. Hiện tại tất cả thân nhân cũng giống như giống như phòng tặc để phòng ngươi, đại cô cùng cô phụ mỗi ngày cũng đều lo lắng ngươi, ngươi vì cái gì còn luôn cảm giác mình đi là chính đủ. Ngươi dự tính ban đầu là để đại cô cùng cô phụ được sống cuộc sống tốt, nhưng ngươi để bọn hắn nơm nớp lo sợ, đại cô còn thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt, đây chính là ngươi nói ngày tốt lành. Tiếu lạc thật rất muốn đánh tiểu tử này dừng lại, chớp mê bất ngộ, hoàn toàn liền không có tình lại. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ngươi cho ta. Thả. Mở. Đinh Chấn Vân nghiến răng nghiến lợi, sau đó sử xuất toàn lực xoay người, một quyền hướng Tiếu Lạc đánh tới. Được rồi. Tiếu Lạc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vung lòng ra hắn, lui ra phía sau một bước, liền bộ này trạng thái, coi như về đến nhà cũng là cho đại cô cùng cô phụ lột ngạt, Gia hỏa này chúng độc quá sâu, muốn tỉnh táo lại tương đối khó, cần chờ chính hắn chậm rãi ý thức được vấn đề này mới được. Đinh Chấn Vân phẫn hận trừng Tiếu Lạc một chút, che lấy nóng bỏng bả vai rời đi. Nếu như muốn về nhà nhưng lại không có tiền Liền đến Tinh Nguyệt Loan khách sạn tìm ta, còn có, mình nhiều hơn bảo trọng. Tiếu Lạc nhìn xem Đinh Chấn Vân bóng lưng dặn dò một câu, Đinh Chấn Vân mặc dù là biểu đệ của hắn, nhưng hắn một mực liền lấy đích thân đệ đệ đối đãi, cho nên gặp Đinh Chấn Vân bên trong bán hàng đa cấp độc sâu như vậy, hắn là đánh đáy lòng thương tiếc. Đinh Chấn Vân ngừng chân chỉ chốc lát, quay đầu về nhìn một cái, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi. Tiếu Lạc lấy điện thoại di động ra, bấm đại cô điện thoại, "Đại cô, ta gặp được Chấn Vân." "Tiểu Lạc, hắn thủ thương sao?" Có hay không người xấu nhìn xem hắn? Tiếu kiến anh vội vàng hỏi. Không có, người khác hảo hảo, chính là gầy điểm, bất quá hắn kiên quyết không chịu trở về. Tiếu lạc như nói thật nói. Vì cái gì? Hắn liền ngươi cũng không nghe sao. Rơi vào đi quá sâu, chúng ta hiện tại nói cái gì hắn đều nghe không vào, chỉ có chờ chính hắn suy nghĩ minh bạch. Hắn làm sao lại đần như vậy? Tình nguyện tin tưởng người xa lạ cũng không tin mình thân nhân. Hắn làm sao lại đần như vậy a? Tiểu kiến anh nói nói liền không nhịn được lại lần nữa thúc thích con độc nhất bị bán hàng đa cấp tẩy nào thành dạng này làm mẫu thân nàng là tim như bị lạo cát Tiểu Lạc cũng không biết làm như thế nào an ủi chỉ nói đại cô muốn hắn sớm một chút ý thức được kia là bán hàng đa cấp vô luận hắn nói cái gì các ngươi đều không cần cho hắn hợp thành tiền chờ hắn chịu đựng không được thời điểm hắn tự nhiên là sẽ thoát ly bán hàng đa cấp tổ chức các ngươi cũng đừng quá lo lắng thật đến lúc kia hắn nhất định sẽ tới tìm ta ta ơn Tiểu Lạc cảm ơn ngươi. Tiêu Kiến Anh nói cảm ơn liên tục. Trở lại Tinh Nguyệt Loan khách sạn trung cư về sau, Tiêu Lạc nằm trên giường một hồi, vuốt vuốt huyệt thái dương, chạy không chính mình. Không bao lâu liền nhận được Tô Ly tin tức. "Ngươi về có tới không?" "Vừa trở về, tới một chuyến." Tiêu Lạc đành phải đứng dậy, kỳ thật Tô Ly chuẩn bị cho hắn như thế một cái đỉnh cấp xa hoa trung cư hắn liền rất thỏa mãn, hắn cũng rất tình nguyện sung làm phụ thân của Tô tiểu bối cái này một góc sắc, lại thêm hắn không cần cố ý đi làm những gì sự tình. Cho nên 20 vạn tiền lương hắn không lớn muốn, dù sao hắn hiện tại không thiếu tiền, mà Tô Ly mặc dù là siêu cấp minh tinh, nhưng ai tiền cũng đều không phải gió lớn thổi tới không phải. Thôi cả sửa lại một chút ăn mặc, đẩy cửa ra liền đi ra ngoài. Đi vào Tô Ly chung cư lúc, phát hiện có thêm một cái nữ nhân xa lạ. Nữ nhân kia người mặc màu đen váy dài, dáng người cao gầy, phiêu tán tóc quăn phát ra mấy sợi hoa hồng đỏ, sởn thác một trường vũ mị trắng non khuôn mặt. Nàng vẽ lấy nhàn nhạt nhãn ảnh, hai con ngươi như nước Đầy đạn dáng người hiện lộ rõ ràng thành ra tính tuyệt hảo mỹ lực, bộ ngực đầy đạn, tròn, nhuận to mọng ngồng, bộ một đôi thịt, sát tất chân bao khỏa thon dài dưới chân đẹp, là song thủy tinh sắc thái dày cao gót, tôn quý trang nhã khí tức tràn ngập toàn thân. Chương 325 Dương Hồng Chí Ly, đây chính là ngươi mời đến cho tiểu bối đương vú em ra hòa đi, không sai không sai, dáng dấp rất đẹp trai, tuấn tú lịch sự, để tỷ tỷ ta đều nghĩ cắn một cái. Nữ nhân nhẹ nhàng quay đầu qua, trên dưới đánh giá tiếu lạc một chút trên mặt lộ ra một cái phong tình vạn trùng ngọt ngào mỉm cười. Tiếu Lạc không để ý đến nàng đùa giỡn, ôm lấy chạy chậm tới Tô Tiểu Bối. Hắn gọi Tiếu Lạc. Tô Ly hướng kia vũ mị nữ nhân giới thiệu tên Tiếu Lạc, lại không đối Tiếu Lạc giới thiệu vũ mị nữ nhân, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, không cần thiết để Tiếu Lạc cùng mình khuê mật quá mức quen thuộc. Vũ mị nữ nhân cũng không có đối Tiếu Lạc tự giới thiệu, rời đi chỗ khác chủ đề, "Đi thôi, chúng ta thật lâu không có ở cùng một chỗ đánh tennis, thân thể đều nhanh rỉ sét." Tô Ly gật gật đầu, bởi vì phải mang theo Tô Tiểu Bối, tại hỏi thăm qua Tiếu Lạc có thời gian về sau, nàng cũng làm cho Tiếu Lạc cùng một chỗ đi cùng. La Bình Hương đương lái xe, điều khiển màu đen xe thương vụ chở Tiếu Lạc, Tô Ly cùng Tô Tiểu Bối, mà cái kia vũ mỹ nữ nhân thì mở chính nàng xe phe Gia Di. Tỷ, khuyên nghiên có phải là lại đổi một chiếc xe à, chiếc phe Gia Di này trước kia đều chưa thấy qua. La Bình Hương hiếu kỳ đạo, Tô Ly ở phía sau chỗ ngồi nhẹ nhàng ôm Tô Tiểu Bối, môi đỏ khẽ mở. Nàng đối xe tỉnh hữu độc trùng, trong ga đặt vào 20 chiếc bạn số lượng có hạn ô tô, chiếc này 599G tờ bở phì ổ dạ nổ chính là trong đó một cỗ, gần nhất mới sách. Khuyên nghiên thật có tiền, ta lúc nào nếu là có nàng một phần ngàn liền đủ hài lòng. La Bình Hương Sùng bái nói, tiếu lạc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đối với nữ nhân kia sự tỉnh hắn một chút hứng thú đều không có, chờ xe toa bên trong an tĩnh lại về sau, hắn liền quay đầu lại, đối tô ly nói, tô tiểu thư Ta suy nghĩ một chút, 20 vạn tiền lương. Ngươi ngại ít. Tô ly nhíu mày lạnh lùng đánh gãy, thầm nghĩ người này thật đúng là vô lại, 20 vạn thế mà còn ngại quá ít. Ngươi hiểu lầm, ta là muốn nói cái này một tiền lương có thể coi như thôi. Coi như thôi. Ngươi nói là ngươi không muốn tiền lương. Tô ly mày nhíu lại đến sâu hơn. Tiếu lạc từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, ngươi an bài cho ta trung cư, nếu như chuyển đổi thành tiền thuê, mỗi ngày đại khái cần 3.000 khối tiền, một tháng qua chính là 9 vạn. Cái này đã coi như là cho ta tiền lương, không phải sao? Tô Ly bình tĩnh nhìn Tiếu Lạc một hồi, nàng không biết cái này đã từng ở tại Giang thành khu ổ chuột giống như dối bời địa phương nam nhân làm sao lại cự tuyệt 20 vạn tiền lương, chẳng lẽ hắn không phải là cảm thấy cho thù lao càng nhiều càng tốt sao? Nàng may liễu dựng lên, không cần, hết thảy đều dựa theo hiệp nghị của chúng ta chấp hành, ngươi không cần cảm thấy hổ thẹn, nếu như không phải tô tiểu bối thân cận ngươi, ta cũng sẽ không tìm tới ngươi, càng sẽ không cho ngươi cao như vậy thù lao. Xem ra, ta phải cảm tạ tiểu bối. Tiếu lạc mỉm cười nhìn về phía ngồi tại tô ly bên cạnh tô tiểu bối. Tiểu nha đầu con nhỏ, tiếu lạc cùng tô ly đối thoại nàng nghe được rơi vào trong sương ngủ, cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì, chỉ là dùng nàng kiếp như ngọc thạch đen mắt to khi thì nhìn sang tô ly, khi thì lại nhìn sang tiếu lạc, miệng nhỏ điểu la hét, không nói ra được đáng yêu. Hai chiếc ô tô một chiếc một sau, đi tới hạ hải hế đen trang viên. Nơi này tiếu lạc lại biết rõ rành rành, người giàu có địa bàn. Bên trong tất cả đều là giá trị hơn trăm triệu biệt thự, mỗi ngôi biệt thự ở giữa khoảng cách chí ít có một rặng đường, bảo đảm từng cái biệt thự độc lập tính, để cho chủ xí nghiệp không nhận quấy dày. Thẩm Nghiên Nghiên nhà ngay ở chỗ này, 88 hào chính là biệt thự của nắng chỗ. Chiếm diện tích chí ít tại 600 cái mét vuông, cái này còn không bao gồm tư nhân bể bơi, tennis trận, sân bóng rổ, xanh hóa làm được rất tốt, có tử đàn cây, la phong đỏ, ngân sam. Riêng này chút thấy ghép cây cối cộng lại liền đáng giá 500 vạn tà hữu, không thể không nói, thẩm nghiên nghiên là thật sự có tiền. Sau khi xuống xe, la bình hương liền nhỏ giọng hướng tiếu lạc tiết lộ thẩm nghiên nghiên tin tức, hoa thuốc tập đoàn tổng giám đốc, danh nghĩa sản nghiệp chủ yếu tại chữa bệnh lĩnh vực, chữa bệnh thiết bị, tân dược nghiên cứu phát minh cùng chế tạo vân vân, hoa thuốc tập đoàn tổng bộ tại hạ hải, nhưng phân công ty đã trải rộng cả nước, thậm chí sản phẩm đều xa tiêu hải ngoại, thật sự quái vật khổng lồ. Sau đó không lâu, lại tới một người, một thanh niên tùy thân đi theo hai tên bảo tiêu người kia giữ lại một đầu gọn gàng tóc ngắn khuôn mặt trắng nõn ngũ quan tuấn tú khó được chính là có loại từ trong ra ngoài tôn sùng khí chất không phải gia đình giàu có không có thể bồi dưỡng được la dương Hoành trí la bình hương trong mắt hiện ra một tia chán ghét hắn một mực tại truy cầu tỷ nhưng tỷ không thích hắn cự tuyệt hắn nhiều lần nhưng vẫn là không biết xấu hổ đụng lên đến tỷ đối với hắn cũng không có cách không thể quá mức đắc tội hắn bằng không rất có thể sẽ bị công ty tuyệt tàng Phụ thân của Dương Hoành Chí là công ty lớn nhất cổ đông. A, Tiếu Lạc đối với mấy cái này không có hứng thú, lôi kéo Tô Tiểu Bối, ngay tại cái lưới này sân bóng bên cạnh trên bãi cỏ tàn bộ. Tiếu tiên sinh, tỷ để chúng ta đi qua một chuyến. La Bình Hương thấy được Tô Ly phất tay ra hiệu. Kìa đi thôi. Tiếu Lạc gật gật đầu. Tô Tiểu Bối ruôi ra hai cái tay nhỏ, ba ba con ta. Tiếu Lạc ngồi xuống, để Tiểu Nha đầu ghé vào trên lưng của hắn, sau đó cong lên Tiểu Nha đầu liền nhẹ chạy. Tiểu nha đầu cười đến không ngậm miệng được. Vị này là... Dương Hoành Chí nhìn tiếu lạc một chút, do hỏi. Hắn là cha ta? Tô tiểu bối lớn tiếng tuyên bố. Hả? Dương Hoành Chí quay đầu, nghi hoặc nhìn tô ly. Thầm nghiêng nghiêng cười nói, là ly thuê đến. Tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói, tiểu bối cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đối gia hỏa này rất là thân cận, còn nhận định hắn là ba của nàng. Ly vì tiểu bối có thể khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành, liền dùng tiền thuê hắn tới làm tiểu bối vũ em Nguyên lai like là dạng này. Dương Hoành Chí giật mình gật đầu, hắn ngay lập tức đem Tiếu Lạc bài trừ tại nên chào hỏi Hà Ngũ. Song Tô Tiểu Bối vây vây tay, Tiểu Bối, chúng ta lại gặp mặt. Tô Tiểu Bối sợ hãi giấu ở Tiếu Lạc trên lưng, cùng Dương Thúc Thúc chào hỏi. Tô Lý nói, Dương Thúc Thúc tốt. Tô Tiểu Bối dùng nhỏ bé yếu ớt rồi mũi thanh âm nhỏ giọng hô một tiếng. Tiểu Bối thật ngoan. Dương Hoành Chí sờ lên Tô Tiểu Bối đầu, thật lâu không gặp Dương Thúc Thúc, nghị Dương Thúc Thúc sao? Tô Tiểu Bối lắc đầu. Cái này một cái lắc đầu động tác, để Dương Hoành Chí rất là thụ thương. Nàng lắc lắc Tiếu Lạc cổ, ba ba, chúng ta qua bên kia chơi có được hay không? Được. Tiếu Lạc đáp ứng nói. Dương Hoành Chí thấy một trận kinh ngạc hắn đối tô tiểu bối móc tim móc phổi, thường xuyên mua đồ chơi cùng bánh kẹo, tiểu nha đầu này đối với hắn lại vẫn là như vậy xa lánh, ngược lại đối cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa như thế thân cận, cái này khiến tâm hắn lý rất là không cân bằng. Tiểu bối, ngươi khẳng định là tính sai. Hắn không phải ba bà, bà của ngươi. Về sau hắn là muốn cưới Tô Ly, Tô Tiểu Bối chỉ có thể gọi hắn kêu ba bà, bà. Nghe nàng kêu người khác ba bà, bà, trong lòng của hắn quá cảm giác khó chịu. Hắn là Tô Tiểu Bối khẳng định nói. Cũng không biết là từ cái kia khe suối trong khe xuất hiện, ngươi làm sao lại nói hắn là ba bà, bà ngươi đâu? Tiểu Bối, ta có thể hiểu được ngươi nghĩ có cái ba bà, bà tâm tình. Về sau Dương Thúc Thúc sẽ đợi ngươi giống con gái ruột đồng dạng, ngươi có thể đem Dương Thúc Thúc xem như là ba bà, bà của ngươi. Dương Hoành Chí ôn hòa đạo. Tiếu lạc phát hiện tiểu nha đầu tựa hồ có khóc khuyến hướng, vội nói, đợi nàng lớn lên điểm nàng tự nhiên liền sẽ rõ ràng hiện tại nhận biết là sai lầm, hiện tại vốn nắn chỉ là để nàng thụ thương thôi. Trường 326, khiêm tốn. Ta tại nói chuyện với tiểu bối, ngươi loạn chen miệng gì? Dương Hoành Chí trừng tiếu lạc một chút, ngữ khí tương đương không cam lòng, tiếng nói rất lớn, đem ghé vào tiếu lạc trên lưng tô tiểu bối dọa cho đến nhỏ thân thể nhảy một cái. Tiếu lạc sững sờ thật sự là không nghĩ tới một câu đề nghị sẽ để cho Dương Hoành Chí như thế kích động cười cười không để ý đến Dương Hoành Chí ngươi hù dọa Tô Tiểu Bối Tô Ly cau mày nhắc nhở một tiếng Dương Hoành Chí căng cứng gương mặt bung lỏng vỗ chán một cái nói Ly là lỗi của ta không có ý tứ hắn lại hướng Tô Tiểu Bối vây vây tay Tiểu Bối Dương Thúc Thúc lời mới vừa nói quá lớn tiếng hù dọa ngươi đi Dương Thúc Thúc tại cái này xin lỗi ngươi nói thật sâu bái thương đương thân sĩ Tô tiểu bối ôm thật chặt ôm tiểu lạc cổ, sợ hãi nhìn xem hắn. Tô tiểu thương, các ngươi chơi đi, ta mang tiểu bối tại phụ cận đi dạo. Tiểu lạc nói, không cùng lúc chơi đùa. Trầm khuyên nghiên lung lay trong tay vợt bóng bàn. Các ngươi chơi, không cần phải để ý đến ta. Tiểu lạc con tô tiểu bối, quay người đi ra, la bình hương cũng là đi theo hắn cùng một chỗ. Dương Hoành Chí nhìn xem tiểu lạc bóng lưng, đánh đáy lòng xem thường mà nói, cái này cá trạch thật đúng là đem mình làm tiểu bối ba ba. Nhân vật này hắn đóng vai rất khá. Tô Ly không có thêm lời thừa thãi, liền một câu nói kia, liền biểu lộ lập trường của nàng cùng thái độ. Ly, ta biết ngươi rất yêu tiểu bối, muốn cho nàng một cái hoàn thiện tuổi thơ, nhưng ngươi có nghĩ tới không, làm như vậy thật thỏa đáng sao. Đúng, tiểu bối nhất thời bán hội là rất vui vẻ, có thể sao đâu, Kia ca chạch sớm muộn muốn rời khỏi, đến lúc đó nàng chẳng phải là sẽ phi thường thương tâm, đôi này thương tổn của nàng không thể nghi ngờ là to lớn. Dương Hoành Chí khuyên đủ. Nếu như tô tiểu bối đối tiếu lạc mãi mãi cũng như thế ỉ lại, ta sẽ không để cho tiếu lạc rời đi nàng, cho dù là bỏ ra nhiều tiền, ta cũng sẽ đem tiếu lạc lưu tại bên cạnh nàng. Tô Ly thái độ rất kiên quyết, vì tô tiểu bối, nàng không quan tâm xài bao nhiêu tiền. Trầm khuyên nghiên lúc này khanh khách một tiếng, Ly, ngươi còn chưa hiểu dương đại thiếu ý tứ sao, để tiếu lạc sung làm tiểu bối ba ba, kia tiếu lạc cùng ngươi quan hệ không phải liền là vợ chồng A, dương đại thiếu để ý chính là điểm này. Nghiêng nghiên hiểu ta à? Dương Hoành Chí dứt khoát liền đem lời cho làm rõ. Ly, ngươi biết lòng ta, đời này ta nhất định ngươi, ta không cho phép ngươi nhận nửa điểm chỗ bẩn, dù chỉ là một cái tên tuổi, trong lòng ta đều tha thứ không hạ, khai trừ đầu kia cá chết đi, cho ta thời gian, ta nhất định khiến tiểu bối tiếp nhận ta, để nàng coi ta là ba ba đối đãi. Không muốn tại trên người ta lãng phí thời gian, ngươi có lựa chọn tốt hơn, tốt, chơi bóng đi, nghiêng nghiêng, ngươi trước mở cầu. Tô Ly đi hướng tennis trận một bên hoàn toàn không cho Dương Hoành Chí dây dưa cơ hội. Trầm Khuynh Nghiên nhún nhún vai, đi tới một bên khác, chuẩn bị phát bóng. Khúc khục. Dương Hoành Chí vội ho một tiếng, "Cái kia, ta cũng gia nhập vào, có thể chứ?" "Có thể a, 15 cái củ vì một ván, thua hạ tràng, dạng này thú vị nhiều." Trầm Khuynh Nghiên nói. Toli không có gì nghị. Lúc này mặc kệ là Toli vẫn là Trầm Khuynh Nghiên đều đổi lại đồ thể thao, màu trắng váy ngắn thêm màu hồng phấn ngắn tay, hai người giống như là tại xuyên tỉ mộ trang. Da thịt trắng nón cùng ngạo nhân dáng người đường cong tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn xem các nàng vặn eo, vung nông đập cầu động tác, Dương Hoành chí liền không nhịn được nuốt nước miếng. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như có thể đem hai cái này vưu vật cho cùng một chỗ thu được giường, nên một loại như thế nào thoải mái hưởng thụ. Bất quá chuyện này chỉ có thể là tưởng tượng, bởi vì hắn biết rõ hai nữ nhân này là như thế nào khó cầm xuống. Bị tô ly cự tuyệt nhiều lần như vậy, hắn đều nhanh mất đi tính nhẫn nại Nhưng hắn gần nhất thấy được hy vọng, tô ly trên thân không có kẽ hở, nhưng mâu thân chỗ ấy lại là nhược điểm trùng điệp. Nửa giờ sau, tô ly cùng trầm khuyên nghiên liền ra một thân mồ hôi nóng, ngừng. Dương Hoành Chí vẫn chưa thỏa mãn, ly, nghiêng nghiên, lại đánh mấy cục sao. Không tới không tới, thể lực của chúng ta cũng không có ngươi cái này luyện tán đã tốt. Trầm khuyên nghiên khoát khoát tay. Dương Hoành Chí cười nói, thể lực tốt cũng không có gì dùng, đánh nhiều như vậy cục tất cả đều là ta thua, tennis kỹ thuật quá kém. Là Dương đại thiếu không đành lòng hai chúng ta mị nữ thua cầu cố ý nhường, ai không biết Dương đại thiếu thích vận động, mặc kệ là golf, tennis, bóng rổ hoặc là bóng đá, kia cũng là hạ bút thành văn, khó gặp kỳ thủ a. Trầm Khuynh Nghiên từ người hầu trong tay tiếp nhận hai đầu sạch sẽ khăn mặt, một đầu cho mình, một đầu cho Tô Ly lau mồ hôi. Nơi nào nơi nào, Nghiên Nghiên nói đùa, tại tennis phương diện là thật kỹ không bằng các ngươi a. Dương hành chí khiêm tốn đạo. Ha ha ha. Trầm Khuynh Nghiên cười khẽ một tiếng. Tô Ly lao xong trên mặt cùng trên cổ mồ hôi, đứng dậy hỏi bên cạnh người hầu Tô Tiểu Bối cùng Tiếu Lạc bọn hắn hiện tại ở đâu? Hồi Tô Tiểu Thư, bọn hắn tại sân bóng rổ bên kia. Người hầu cung kính trả lời. Tô Ly đem khăn mặt buông xuống, liền hướng sân bóng rổ phương hướng bước đi, mang theo một trận nhàn nhạt, nhạt làn gió thơm. Không bao lâu, ba người liền đi tới bên kia, phát hiện Tiếu Lạc đang cùng Tô Tiểu Bối đang chơi bóng rổ. Tiểu Nha đầu mỗi lần đem bóng rổ ôm, liền chạy đến Tiếu Lạc trước mặt cho Tiếu Lạc ném mà mỗi một lần tiếu lạc ném chúng, nàng liền mừng rỡ cười to, cũng nói một câu ba ba thật là lợi hại. nho nhỏ bóng rổ đối với người trưởng thành tới nói không quan trọng gì, mà đối với nàng tới nói lại có phân lượng nhất định. ôm bóng rổ chạy mấy lần, nàng liền ra một thân đổ mồ hôi, khuôn mặt nhỏ gò má đỏ bừng, nhưng trên sân bóng rổ lại là thỉnh thoảng vang lên nàng kia thuần chân rực rỡ tiếng cười. Ly, gia hỏa này không tệ nha, rất biết đùa tiểu bối vui vẻ. Trầm Kinh Nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác sông to Li nói một câu. Tô Ly cũng là đối tiếu lạc biểu hiện rất hài lòng, nàng đã thật lâu không gặp tô tiểu bối vui vẻ như vậy qua. Dương Hoành Trí trong lòng không cân bằng bị phóng đại tới cực điểm, hắn cảm thấy mình mới hẳn là cái kia có thể để tô tiểu bối vui vẻ cười to người, mà không phải như vậy một đầu bùn náo thu. Bất quá hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, vị kia tiếu tiên sinh giống như chơi bóng thật lợi hại, tay của ta không chế không nổi ngứa đi lên. Ồ! Dương Đại Thiếu là muốn đi lên cùng hắn so tài một chút. Trần khuyên nghiên nghiền cười một tiếng. Sắc thực muốn theo hắn luận bàn một chút, vừa mới chơi tennis vẫn chưa hoàn toàn vận động ra đâu. Dương Hoành Chí nói. Trầm khuyên nghiên phong tình vạn trùng cười nói, vậy liền đi lên cùng hắn so tài một chút thôi, bất quá ngươi cũng đừng ngược người ta, để người ta xuống đài không được. Nàng biết Dương Hoành Chí là nghĩ tại Tô Ly trước mặt biểu hiện biểu hiện, lại cũng không phản đối hắn biểu hiện, dù sao dưới cái nhìn của nàng, hai người là môn đăng hộ đối, có thể thành nàng cái này đường tỷ muội sẽ chỉ vì Tô Ly cảm thấy cao hứng. Ha ha. Không chừng là hắn ngược ta đây. Dương Hoành Trí khiêm tốn nói một câu. Dương Đại Thiếu, quá phận khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Người khác không biết, ta cùng Ly còn sẽ không biết sao. Ngươi cũng xin cỡ bờ A huấn luyện viên chuyên môn học bổ tốc qua. Hắn làm sao lại là đối thủ của ngươi. Dù sao ngươi à, đến hạ thủ lưu tình, cho người ta chở chút mặt mũi. Trầm khuyên nghiên nói. Trường 327, làm sao so? Dương Hoành Trí cười nhanh chân đi tới, trong lòng cười lạnh, hạ thủ lưu tình. Không có ý tứ ta chính là đến để đầu này bùn nhão thu khó xử. lúc này kia tô tiểu bối vừa vặn đem cầu ôm, tranh công giống như chạy tới tiếu lạc trước mặt. ba ba thật là lợi hại. ba ba tiếp tục ném. tiếu lạc thân mật sờ lên đầu nàng, đem bóng rổ cho nhận lấy. lại tại hắn quay người chuẩn bị ném thời điểm, dương hoành trí ngăn tại trước mặt hắn, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. tiếu tiên sinh, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ bóng rổ đánh cho cũng không tệ lắm a. chúng ta tới một đối một đấu bỏ thế nào? không hứng thú. Tiếu lạc nhàn nhạt trở về một tiếng, lôi kéo tô tiểu bối đi tới một bên khác, đưa bóng quăng vào vòng rổ. Ba ba thật tuyệt. Tô tiểu bối vui vẻ đến tựa như là mình quăng vào đi đồng dạng, hoạt bát nhảy tương hướng kia bóng rổ chạy tới, sau đó ôm nó lại trở lại Tiếu lạc trước mặt, nàng thành Tiếu lạc chuyên môn nhặt cầu thủ, lại quăng vào đi một cái chúng ta liền không chơi có được hay không? Tiếu lạc mỉm cười nói. Tiểu nha đầu trọng trọng gật đầu, nhu thuận mà nói, được. Tiếu lạc xoay người, mặt hướng vòng rổ, lên nhảy đem bóng rổ cho đầu ra ngoài. Lại tại lúc này, kia dương hoành Chí giống như là một đầu mánh hổ đồng dạng lao đến, nhảy lên thật cao, lại sau đó tay phải một cái chật vỗ, vừa mới rời đi tiếu lạc bản tay phải bóng rổ liền bị hắn hung hăng vô ra giới ngoại. Đây là một cái gọn gàng, thương đương hoàn mỹ mũ. Nếu là tại thời điểm tranh tài xuất hiện dạng này một cái mũ, tuyệt đối là rất đả kích sĩ khí cùng nhiệt tình, thậm chí sẽ để cho ném bóng người đầu hoang ngọng. Dương Hoành Trí hai tên bảo tiêu nhiệt liệt vỗ tay lớn tiếng khen hay. Cái này mũ đắp lên xinh đẹp. Nơi xa trầm khuynh nghiên cũng là rất là tán thưởng gật đầu. Nhân lúc người ta không để ý, vô sỉ. Tô Ly bình thản đánh giá một câu. Trầm khuynh nghiên nghĩ nghĩ, trật phụ họa, Dương Đại thiếu sắc thực đủ vô sỉ. Tô Tiểu Bối sững sờ tại nguyên chỗ, mở to một đôi mắt to nhìn xem cái kia bị Dương Hoành Trí gây xuống bóng rổ. Tiếu lạc mặt không biểu tình, trên mặt không có một gợn sóng. Kìa Dương Hoành Chí đem bóng rổ cho nhặt được trở về, đi tới Tô Tiểu Bối trước mặt, lung lay cầu cười nói: "Tiểu Bối, Dương thúc thúc cho ngươi tiến một cái cầu như thế nào?" Không đợi Tiểu Nha đầu đáp lại, hắn dẫn bóng hướng vòng rổ dưới đáy bắn vọt qua, sau đó chạy ba bước ném bóng, thân thể tại không trung xoay tròn 180 độ, tay phải nhất câu, nhẹ nhàng liền đem bóng rổ đem thả vào trong vòng rổ, động tác phiêu dật tự nhiên, rất có thưởng thức mỹ cảm. Dương Hoành Chí một lần nữa đem bóng rổ kia về, dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Tô Li. Nhìn như là tại cho tô tiểu bối biểu diễn bóng rổ động tác, kỳ thực là tại tô ly trước mặt biểu hiện. Tiểu bối, nhìn nhìn lại dương thúc thúc một chiêu này. Hắn dẫn bóng lại lần nữa hướng vòng rổ dưới đáy bắn vọt qua, vẫn là chạy ba bước ném bóng, chỉ là biến đổi không trung động tác, bóng rổ từ dưới hông vòng qua, nhẹ tay nhẹ đi lên nâng lên một chút, bóng rổ liền lại thành công tiến cung cái này rất rõ ràng là dưới hông đổi tay bên trên rổ. Sau đó, hắn lại biểu diễn không tiếp đảo ngược đại phong xa tay hãm bên trên rổ. Phía sau đổi tay bên trên rổ, 360 độ dưới không đổi tay bên trên rổ. Độ khó hệ số một cái so một cái lớn, động tác phi thường sắc bén, bước đi như bay, rất có thị giác thường thức tính. Ngoại trừ Dương Hoành Chí kia hai tên bảo tiêu bên ngoài, liền trầm khuyên nghiên đều là nhịn không được khen lớn một tiếng. Dương Đại Thiếu đây quả thực là đẹp trai ngây ngời, nếu là tại trong đại học như thế buồn nghịch, sợ là muốn mê đảo một mảng lớn tiểu muội muội Tô Ly không nói gì, mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận bất quá dương hoành trí bóng rổ trình độ xác thực cực cao tại hoàn thành một hệ liệt bên trên rổ động tác về sau dương hoành trí hô hấp ít nhiều có chút rộn rập trên thân cũng chảy rất nhiều mồ hôi hắn ôm cầu đi tới xoay người cười đối tô tiểu bối nói tiểu bối dương thúc thúc chơi bóng rổ xem được không tiểu nha đầu sẽ không nói dối gật gật đầu yếu ớt trả lời một câu để mắt kia muốn hay không cùng dương thúc thúc cùng nhau chơi đùa dương hoành trí nói tiểu nha đầu ngẩng đầu nhìn tiểu lạc sau đó ôm lấy tiểu lạc đuổi không chút do dự lắc đầu ta ta thích cùng ba bà cùng nhau chơi đùa Dương Hoành Chi trong mắt chợt lóe lên một kia vẻ lo lắng thay đổi Tiểu Dung kia ngươi có muốn biết hay không là Dương thúc thúc lợi hại vẫn là ba bà của ngươi lợi hại Tiểu Nha đầu không nói chuyện sợ hại giấu ở Tiểu Lạc đằng sau Dương Hoành Chi đứng thẳng người nhìn về phía Tiểu Lạc Tiểu Tiên Sinh đến so tài một chút đi thắng thua không trọng yếu chơi đến vui vẻ là được rồi ngươi tìm người khác đi Tiểu Lạc không thèm để ý hắn kéo tô tiểu bối liền hướng sân bóng đi ra ngoài. Dương Hoành Chí cắn răng, trên mặt hiện hiện một tia lanh ý, sau đó trực tiếp liền đem băng hướng Tiếu Lạc dùng sức đập tới. Hô! bóng rổ cơ hồ là song song mặt đất hướng Tiếu Lạc cái hốt đập tới, dùng sức rất mạnh, mang ra từng tia từng tia tiếng xé gió. Tiếu Lạc ánh mắt khẽ nhúc đích, quay người xuề năm ngón tay, gào thét lên đập tới bóng rổ liền vững vàng đứng tại trên tay hắn, cánh tay song song tại mặt đất, một tay liền một mực bắt lấy cái này bóng rổ. A tốc độ phản ứng rất nhanh a. Dương Hoành Chí trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, cười nói: "Tiểu Lạc ánh mắt lại là đóng băng xuống dưới, một cỗ khí tức âm lánh lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía dập dờn mà ra. Trầm Khuynh Nghiên dùng mình một cái, tự nhủ, khí trời chết tiệt này, làm sao cảm giác lập tức trở nên lạnh. "Tiểu Bối, đến mẹ ngươi nơi đó." Tiểu Lạc sờ lên Tô Tiểu Bối đầu, nhẹ nhàng nói: "Ba ba, ngươi là muốn cùng Dương Thúc Thúc chơi bóng rổ sao?" Tiểu Nha đầu nháy nháy mắt. "Đúng vậy a." Tiểu Lạc cười khẽ. Nghe nói lời này, Dương Hoành Chí trên mặt lộ ra một cái đắc thắng tiếu dung, kết quả này hắn vui với gặp thành. Ba ba cố lên. Tô tiểu bối vì tiếu lạc cổ vũ động viên, sau đó liền chạy chậm về tô ly bên người. Tiếu lạc ôm bóng rổ, đi tới Dương Hoành Chí trước mặt, hai người thân cao không kém bao nhiêu, đều là 1m77 tả hữu độ cao. Hắn nhàn nhạt mà hỏi, làm sao so? Bị người khi dễ đến trên đầu nếu như đều không có phản ứng gì cũng không phải là hắn, cái này Dương Hoành Chí là thành công chọc giận hắn. Nếu như Trương Đại Sơn ở đây, nhất định sẽ nói Dương Hoành Trí chung số độc đắc. Rất đơn giản, ai tiên tiến 10 cái cầu coi như ai thắng. Dương Hoành Trí tràn đầy tự tin đạo. Ai tới trước? Tiếu Lạc hỏi. ngươi là khách nhân, ngươi trước. Dương Hoành Trí dùng tay làm dấu mời, từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, ung dung tự tin. Tiếu Lạc đứng tại ba phần tuyến bên ngoài, đưa bóng ném cho Dương Hoành Trí. Dương Hoành Trí lại đem cầu ném về cho hắn, cái này là một đối một đấu bò quy tắc. Tại đối phương đem cầu truyền đến trên tay ngươi về sau, một ván tranh tải mới là chính thức bắt đầu. Bùn nào thu, nhìn bản thiếu đánh ngươi cái mười so số không. Dương Hoành Chí trong lòng cười lạnh, liền đem trọng tâm đẹp thấp, hai tay có chút mở rộng, làm ra phòng thủ tư thế. Nhưng mà hắn liền phản ứng cũng còn không có kịp phản ứng, tiếu lạc trực tiếp tại cái này ba phần tuyến bên ngoài lên ngảy, đem bóng rổ cho đầu ra ngoài. Bóng rổ chậm rãi hướng, về, sau xoay tròn lấy, tại không trung sẹt qua một đạo sinh đẹp con cung quy tích. Hướng phía vòng rổ bay đi, sau đó lệch cạch một tiếng tinh chuẩn nhập khung, rơi trên mặt đất đông đông đông tự do nhảy lên. Cái này, Dương Hoành Chí mở to hai mắt, không thể tin được trận banh này thế mà tiến, đối phương thế nhưng là tại ba phần tuyến bên ngoài A, hơn nữa cách ba phần tuyến trí ít có nửa mét khoảng cách, cái này ném ra đi cầu thế mà đều mẹ hắn có thể đi vào. Trường 328, cường hạng là ném rổ đạt được. a xa như vậy đều có thể quăng vào. Bên ngoài sân trầm khuyên nghiên ánh mắt hơi nhảy kinh dị lên tiếng, hiện nhiên là không nghĩ tới tiểu lạc tại ba phần tuyến bên ngoài một cái nhảy ném cũng có thể đem cầu cho quang vào đi. vẫn khí đi. tô ly nhẹ nhàng nói ba chữ. một bên la bình hương thì cùng tô tiểu bối vì tiểu lạc nhỏ giọng lớn tiếng khen hay. dương hoành chi đem bóng rổ nhặt được trở về, đi vào tiểu lạc trước mặt, cười nói, có thể a, xúc cảm không tệ. tiểu lạc không có lên tiếng âm thanh, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. chúng ta tiếp tục. dương hoành chi đem bóng rổ truyền cho tiểu lạc, đem trọng tâm hạ thấp. Bày ra phòng thủ tư thái, hắn đương nhiên sẽ không coi là tiếu lạc có thể tại ba phần tuyến bên ngoài trăm phần trăm quăng vào đi, vừa rồi một cái kia tất nhiên là mèo mù gặp cá rán, vận khí thôi. Nhưng là tiếu lạc tại nhận banh về sau, lại là trực tiếp lên ngẻ, tay trái đỡ cầu, tay phải nắm cầu tại vai phía trước phương, khuỷu tay thành 90 độ hỗ lượng, con mắt từ khuỷu tay ở giữa nhắm chuẩn vòng rổ, lực lượng từ chân một mực truyền đến thủ đoạn, khuỷu tay duỗi thẳng, đem bóng rổ cho dễ dàng đầu ra ngoài, gọn gàng một tay ném rổ. Lần này, Dương Hoành Chí y Nguyên không có kịp phản ứng, chỉ trợn mắt nhìn bóng rổ từ tiếu lạc bàn tay bay ra, vẽ ra trên không trung một đạo sinh đẹp còn cùng quỹ tích về sau, liền lệch cạch một tiếng tinh chuẩn rơi vào vòng rổ. Lại tiến. Trần Khuynh Nghiên cùng Tô Ly trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, nếu như nói vừa rồi kia một cầu là vật khí, vậy cái này một cầu chẳng lẽ cũng là vật khí. Dương Hoành Chí tựa như là miệng bên trong bị lấp một con cá chết, mở to hai mắt gắt gao trừng mắt tiếu lạc. Hắn một bảo tiêu đưa bóng nhặt về truyền cho hắn, hai tay của hắn cầm cầu, cố nặn ra vẻ tươi cười, liền tiến hai cái ba phần cầu. Tiếu tiên Sinh, xem ra ngươi là thật luyện qua ha. Tiếu Lạc lười nhác nói chuyện với Dương Hoành Chí, người này đã nhục nhã hắn, vậy thì phải làm tốt bị hắn hung hăng nhục nhã chuẩn bị. Hắn hoàn toàn không cần hối đoái bóng rổ kỹ năng, bởi vì quả bánh của hắn trình độ vốn là được cho trung đẳng, lại có lính đánh thuê chi vương thể chất và dịch cân trải qua làm phụ, bóng rổ trình độ sớm đã phát sinh bay vọt về trước. Đừng nói Dương Hoành Chí liền xem như đối mặt nở bờ a cầu thủ, hắn cũng có sức đánh một trận. Nếu như ngươi có thể lại tiến một cái, ta liền phục ngươi. Dương Hoành Trí đè xuống Hà Nội tâm không cam lòng, đem cầu chuyền cho Tiếu Lạc. Có hai lần trước giao hấn, hắn không có đem trọng tâm ép tới quá thấp, cứ như vậy liền có thể tùy thời lên nhảy phong đóng. Mà Tiếu Lạc cùng hắn đoán trước đồng dạng, vừa tiếp xúc với đến cầu liền lập tức lên nhảy một tay ném rổ, Dương Hoành Trí khệ miệng lộ ra một vòng giễu cợt, hai chân mánh đạp lên mặt đất, cả người liền tại nguyên chỗ nhảy lên thật cao tay phải hướng Tiếu Lạc ném ra bóng rổ hung hăng vút xuống, ý đồ đem trận banh này cho trùng điểm phụ xuống tới. Nhưng tưởng tượng là mỹ hảo, trên thực tế tay của hắn ngắn 12 cm, bóng rổ liền ở trên đỉnh đầu hắn không bay đi, cùng phía trước hai quả cầu đồng dạng, xét qua không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, lệch cạch một tiếng rơi vào vòng rổ. Ba ném ba tiến, hơn nữa còn đều là ba phần tuyến bên ngoài lên nhảy ném rổ. Trở xuống mặt đất Dương Hoành Chí quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình, trên mặt biểu lộ cũng cứng ngắc ở. Lần này hắn đều phong đóng đúng chỗ, thiếu lạc thế mà còn có thể quan vào đi, cái này mẹ hắn làm sao có thể. Bên ngoài sân hai tên bảo tiêu sững sờ, có thể tại thiếu gia bọn họ mắt trước mặt ném rổ liền tiến ba cái, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Lý, gia hỏa này ngươi từ nơi nào tìm tới, có chút ý tứ a. Trầm Khuynh Nghiên lần đầu nghiêm túc đánh giá đến thiếu lạc đến, nàng nguyên bản còn tưởng rằng thiếu lạc sẽ bị Dương Hoành chí ngược rất thảm, nhưng hiện tại xem ra, tình huống cũng không phải là như thế. Lần trước đi Giang Thành bắt đầu diễn sướng hội gặp, Tô Ly trả lời, ánh mắt lại là bình tĩnh dừng lại tại Tiếu Lạc trên thân, nàng đối hiện ở loại tình huống này còn thật ngoài ý liệu, dù sao nàng rất rõ ràng Dương Hoành Chí là cái thực sự vận động của nhân, vì học bóng rổ chuyên môn thiệt bạ hàng hiệu huấn luyện viên huấn luyện, mặt khác lại đối tán đả cùng kiện thân độc hữu tinh trùng, tố chất thân thể quá cứng, có thể nói tại Hạ Hải rất ít có thể tại bóng rổ phương diện gặp được đối thủ. Ba ba cố lên, ba ba cố lên, To Tiểu đối vỗ tay nhỏ. Vì Tiếu Lạc hò hét trợ uy, trẻ thơ thanh âm để cho người ta nghe phi thường dễ chịu êm tai. Đương nhiên, đối với Dương Hoành Trí tới nói liền lộ ra dị thường chói tai, khóe miệng của hắn cơ bắp nhịn không được kéo ra, trên mặt lại khó mà bảo trì tiêu dung, tức giận hỏi Tiếu Lạc, ngươi cũng chỉ hiểu được ném rổ. Ném rổ đạt được là ta cường hạng. Tiếu Lạc mỉm cười, tức chết người không đền mạng đạo. Dương Hoành Trí sắc mặt âm trầm xuống, chịu đựng tức giận cắn răng nói, tốt, ngươi liền tiếp tục ném Ta cũng không tin ngươi mỗi cái đều có thể ném chúng. Lúc này, hắn một bảo tiêu đã đem bóng rổ cho nhặt trở về, giao cho trong tay hắn. Dương Hoành Trí đem Tiếu Lạc hướng giữa trận tới gần một khoảng cách. Cứ như vậy, Tiếu Lạc cách ba phần tuyến khoảng cách cũng nhanh tiếp cận một mét năm. Tại khoảng cách này, đừng nói là một cái nghiệp dư, liền xem như chuyên nghiệp, tại có người phòng thủ điều kiện tiên quyết cũng tuyệt đối không có khả năng cam đoan cực cao tỷ lệ chính xác. Tiếp tục, Dương Hoành Trí hít sâu một hơi, đem cầu truyền cho Tiếu Lạc. Tiếu Lạc hừ nhẹ một tiếng, y nguyên cùng vừa rồi Đồng Dạng, nhận banh sau lập tức ném ném, hoàn toàn không mang theo mảy may cân nhắc. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, quả bóng này Đồng Dạng chúng đích, thật giống như bóng rổ chính mình như mọc ra mắt, thẳng tắp hướng trong vòng rổ bay. Thứ 5 cầu chúng đích, thứ 6 cầu chúng đích, thứ 7 cầu chúng đích, thứ 8 cầu vẫn là chúng đích. Mỗi một cái đều là nguyên địa trực tiếp ném ném, gọn gàng, mặc dù không có đặc sắc kịch liệt tiến công cùng phòng thủ chẳng dịạn cũng không có thân thể cùng thân thể ở giữa đôi bính, nhưng cái này liên tục tám cái cầu, mà lại tất cả đều là ba phần tuyến bên ngoài đứng nghiêm nhảy ném đều trúng đích, cái này khiến bên ngoài sân chầm khuyên nghiên cùng tô ly đều kinh ngạc đến nhanh quên hô hấp, các nàng không thể không hoài nghi mình có phải là con mắt xảy ra vấn đề, tám ném tám tiến, sao lại? Có thể như thế đây. Dương Hoành Trí hai tên bảo tiêu cũng là dùng sức rủi rủi con mắt, khó mà tin được con mắt tất cả những gì chứng kiến. Chỉ có tô tiểu bối tại nhảy hoan hô Dung nàng nhỏ tiếng nói vì tiếu lạc lớn tiếng khen hay tán thưởng, thiên chân vô tà, nàng cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, chỉ biết mình ba ba rất lợi hại, liên tục ném bóng đều có thể rơi vào trong vòng rổ. Dương Hoành Trí từ lúc mới bắt đầu khinh thường đến kinh ngạc, lại từ kinh ngạc đến chấn kinh, cuối cùng lại từ chấn kinh chuyển thành phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem tiếu lạc giết chết, từ thứ ba cầu bắt đầu, hắn vẫn tại thử nghiệm phong che lại tiếu lạc ném rổ, nhưng mỗi một lần đều trên lệch như vậy mấy centimet mỗi một lần bóng rổ đều từ đỉnh đầu của hắn bay qua, sau đó tinh chuẩn rơi vào vòng rổ. Cái này khiến hắn giận không kềm được, hai mắt đều nhanh phun lửa. Tám không, dạng này chiến tích, thật sự là một phần xỉ nhủ. Nát bùng thu, Dương Hoành Chí trừng mắt Tiếu Lạc, trong lòng từng chưa nói ra hô. Tiếu Lạc một trận cười nhạo, hắn không phải thánh nhân, cái này Dương Hoành Chí nghĩ dâm hắn, liền phải làm tốt bị hắn dâm rất ngộ. Còn có hai quả cầu, Dương Hoành Chí đem cầu cầm trong tay, một đôi mắt hung tỵ nhìn chằm chằm Tiếu Lạc. Câu nói này giống như là từ răng trong khe gạt ra giống như. Tiếu Lạc trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đưa tay, bốn ngón tay khép lại, hướng phía bên mình ngoắc ngoắc, ý là đem cầu chuyển cho ta. Chương 329, tức giận. Tám 80, mà lại từ đầu đến cuối đều là Tiếu Lạc cầu quyền, đừng nói là Dương Hoành Trí, coi như đổi thành bất cứ người nào, đều sẽ cảm thấy biệt khuất cùng phẫn nộ. Dương Hoành Trí lông mày từng cây dựng lên, trên trán bạo khởi từng đạo gân xanh, tại nữ nhân mình thích trước mặt mất mặt, hắn thật muốn lăng trì Tiếu Lạc. Tiếu lạc coi nhẹ rơi hắn kia hung tợn biểu lộ, tại nhận banh một nháy mắt lại lần nữa lên nhảy ném rổ. Lúc này Dương Hoành Chí tựa như một đầu dã thú phát cuồng, hét lớn một tiếng hướng Tiếu lạc nào tới, thẹn quá thành giận hắn lúc này không phải tại phong đóng Tiếu lạc ném ra đi bóng rổ, mà là trực tiếp hướng Tiếu lạc thân thể hung hăng và chạm đi lên. Bành một đạo tứ chi ngột ngạt tiếng va chạm vang lên lên, Tiếu lạc ngược bị Dương Hoành Chí bả vai xông va vào một phát, thân ở giữa không trung tiếp nhận như thế một chút va chạm thân thể liền hơi mất đi cân bằng, hướng về sau lảo đảo hai bước thân hình vừa đứng vững, người gần ẩn, ẩn, có chút làm đau. Cùng lúc đó, ném ra đi bóng rổ lại một lần nữa lạch cạch một tiếng tinh chuẩn rơi vào vòng rổ. T. Dương Hoành Chí trong mắt lóe ra một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận, tức giận đến tại nguyên chỗ rậm chân phát điên, đem trên thân áo khoác đều cho cởi, dùng sức lắc tại trên mặt đất. Ngươi là chơi bóng vẫn là đánh người? Tiếu Lạc nắm tay dựng đặt ở Dương Hoành Chí trên bờ vai, lạnh giọng hỏi: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 trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hồn nhiên ngây thơ thiếu dung, Tiếu lạc về lấy một cái mỉm cười cùng ok thủ thế, thiếu tiên sinh cái này cái cuối cùng cầu ngươi sẽ không vẫn là chuẩn bị đứng nghiêm nhảy ném đi, dạng này cũng quá không có ý nghĩa, như cái nương nương khang đồng dạng nhã nhặn, là nam nhân liền dũng mãnh một điểm công tới, để ta nhìn ngươi mang bành qua người kỹ thuật, dương hoành trí mở miệng kích thích tiếu lạc, như ngươi mong muốn, Tiếu lạc nết miệng lên lên một vòng cung cười, dẫn bóng từ bên này hướng dương hoành trí bên kia sân bóng đi đến. Bốn lão thu rốt cục mắc câu rồi, hôm nay không phế bỏ ngươi, lão tử liền không họ Dương. Dương Hoành Chí trong lòng hắc hắc cười lạnh, trọng tâm ép xuống, bày ra phòng thủ tư thế, trong mắt tràn đầy ác độc hàn quang, hắn thuê huấn luyện viên không chỉ có truyền thụ cho hắn rất nhiều bóng rổ kỹ xảo, còn dạy sẽ hắn như thế nào tại đấu đối kháng trung hạ h thủ, có thể để đối thủ nhận khác biệt trình độ tổn thương, nhẹ thì bị sái tay chân, nặng thì gãy xương hoặc là thụ nội thương, mà đối với Tiếu Lạc, hắn chỉ muốn để bị thương nặng. Li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 Giờ khắc này, vô luận là Dương Hoành Trí kia hai tên hộ vệ hay là Trầm Khuynh Nghiên cùng Tô Ly các nàng, đều là há to miệng, từng cái trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi quan mang, Trầm Khuynh Nghiên cứ gọi điện thoại điện thoại cũng không cẩn thận chân tuột rơi trên mặt đất, liền liền Tô Tiểu Bối đều bị Tiếu Lạc như thế dũng manh ném rổ chỗ thật sâu rung động, đen con mắt như đá quý trận trừng lên, miệng nhỏ cũng ngoắc thành chữ hò. Ai có thể nghĩ đến Tiếu Lạc có thể ném rổ, hơn nữa còn là nhất bá khí cùng có sức mạnh nhất cảm giác chiến phủ thức ném rổ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 Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cho lão tử phế đi tên vương bát đản này. Dương Hoành Trí chỉ vào tiếu lạc giữ tợn giống to. Vâng, thiếu gia. kia hai tên bảo tiêu lấy lại tinh thần, gật đầu thăm hỏi, sau đó liền diện mục bất thiện hướng tiếu lạc đi đến. Dương Hoành Trí, ngươi muốn làm gì? tô ly mày liễu nhiễu chặt, đi tới. Ly, ta. Chính ngươi đưa ra cùng tiếu lạc so bóng rổ. Làm sao, thua liền muốn đánh người, ngươi dương đại thiếu chính là như thế thua không nổi.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 Chỉ là hắn sẽ không như thế làm thôi, từ nhỏ đến lớn tiếp nhận cần kiệm tiết kiệm tư tưởng một mực thâm căn cố đế tại trong óc của hắn, đồng thời ảnh hưởng tác phong của hắn quen thuộc. Ban đêm, Lý Tử Minh gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn biết lạc phường một chút cốt cán đã chạy tới hạ hải, có thể bắt đầu tại hạ hải đem lạc phường cho tổ chức đi lên, chi nhánh quy hoạch cùng thiết bị cùng nhân tài tuyển nhận tiếu lạc một mực đều mặc kệ, đây hết thể tự có Lý Tử Minh bọn hắn đang phụ trách, hắn tỏa chấn hạ hải.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 Hắn lại ngay cả hai cái trứng đều lấy không được. Nói lên cái này quản đồng, hắn liền một trận đau lòng nhức góc, thân là chủ nhiệm lớp, cũng bởi vì quản đồng, hắn cũng không biết bị đồng sự rêu cợt qua bao nhiêu lần, mặt mò đều vứt sạch. Trường 332, giao lưu tâm đắc. Lao dư, hôn đạm là miệng của ta đầu thiền, ngươi không muốn lấy trộm á quy. Quản đồng kia quái dị như vịt được tiếng nói vội vàng văng lên, phảng phất là bị bóp lấy cổ vịt được đang rẽ rửa tê minh giống như...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 Thế mà nhớ kỵ hắn cầm học đồng việc này, có vẻ như thời điểm năm thứ nhất đại học xác thực cầm qua một lần, vẫn là cấp giáo giải đặc biệt, về sau bởi vì làm việc ngoài giờ, thành tích trung đẳng, liền cùng học đồng vô duyên. Thành tích tốt cùng thành tích kém học sinh có thể nhất để chúng ta làm lao sư khác sâu ấn tượng, đúng, Trương Đại Sơn kia tiểu tử hiện tại lẫn vào như thế nào đâu. Dư kiến cốc chủ động nhắc tới Trương Đại Sơn. Tạm được, tại Giang Thành mở một công ty. Tiếu Lạc nói. Lạc Phương tuy nói là của hắn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 Dư Kiến Cốc vô tiếu lạc bả vai tán thưởng nói, "Quản đồng bất thình lình chen một câu, "Lão dư, lần trước ngươi thật giống như đối cái khác tới tìm người học sinh cũng là nói như vậy." Dư Kiến Cốc lần nữa tại đầu hắn bên trên thưởng một cái bạo lật, không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. "Lão dư, ta muốn vẽ cái vòng vòng nguyện rủa ngươi nhanh lên hói đầu." Quản đồng ngụy cốt đạo, vừa nghe đến hói đầu hai chữ này, Dư Kiến Cốc liền giống bị đạp cái đuôi hổ ly đồng dạng nổi trận lôi đình, sắc mặt đỏ lên sung quản đồng nói, "Hồn đạm tiểu tử,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 sẽ chỉ kéo mọi người chân sau. Nói đến chỗ này, có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua bên cạnh ngây Nô cười quản đồng. Quản đồng sững sờ, liền trợn mắt nói, Lão sư ngươi nhìn ta làm cái gì? Đến cùng mấy cái ý tư a? Công khai là ta ném ngươi mặt chứ sao? Quản đồng đồng học, ngươi có phần này rất nộ. Lão sư rất cảm giác vui mừng a. Dư Kiến cốc dùng sức đập hai lần bờ vai của hắn rất có thâm ý đạo. Hồn đạm Lão sư. Quản đồng sắc mặt đen lại. Tiếu lạc gượng cười hai tiếng, lợi nói đều nói đến mức này.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 Cảm thấy ngoại trừ ổn định bên ngoài không có cái khác chỗ tốt, cao cao không tới, thấp không xong, nhưng nó đối với vừa tốt nghiệp sinh viên tới nói, lại là một phần đáng quý nghề nghiệp, nó có thể để người lắng động xuống hảo hảo suy nghĩ mình con đường tương lai, hảo hảo nghĩ rõ ràng mình thích hợp cái nào một nhóm. Đây đúng là hắn hai điểm tiếc đối, nếu như không phải ngoại ý muốn dung hợp thiên tài hệ thống, hắn giờ phút này hẳn là còn đang cái nào đó nhà máy đương một cái 9 giờ tới 5 giờ về, còn thường xuyên phải thêm ban khổ bức sản phẩm công chính sư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 Theo lâm hiện tại tiền lương đều có 8.000 hơn vạn, nếu là từ bỏ trung tín ngân hàng chính là đầu góc có vấn đề. Đúng vậy à, con tưởng rằng có thể nói ra cái gì đại đạo lý đâu, kết quả tới một câu học nghiền cùng thi công chức, gia hỏa này cũng là không có người nào. Nguyên lai like là trang lão sói vây đuôi đến rồi. Lớp học phát ra một trận cười nhạo âm thanh, mọi người vui với gặp thành tiếu lạc xấu mặt, làm một trải qua địa ngục thức thi đại học mới thành công thi vào trọng điểm bản khoa viện trường học bọn hắn, trong lòng của mỗi người đều có một phần kiêu ngạo.